tam thông pháp sư cùng tứ thông pháp sư ngước đầu đầu nhìn một màn trong mắt toàn bộ đều là mê mang liền phản kháng đều chạy trốn đều quên v a n h long hỏa diễm cự trưởng rơi vào đỉnh núi đại hỏa đem toàn bộ miếu cổ cùng đỉnh núi mọi thứ đều đốt hỏa diễm cháy hừng hực mà lên đem mọi thứ đều đốt thành cho tàn tam thông pháp sư cùng tứ thông pháp sư cứ như vậy ngơ ngác đứng đấy theo cự trưởng rơi xuống tùy theo cùng nhau hóa thành cho tàn thậm chí tử vong một khắc này đều không có cảm giác được thống khổ liền dạng này trong nháy mắt h ó a thành bụi mà giờ k h ắ c này tại trong ngọn lửa vẫn còn có một bóng người đứng đấy phát ra thống khổ kêu gào cùng hò hét lá cờ đen chập trờn rốt cục xua tán đi quanh người hòa diễm một cái toàn thân bị n h e n lửa khắp nơi đều là bỏng giống như ác quỷ đồng dạng bóng người từ trong ngọn lửa đi ra tam thông thứ thông thời k h ắ c này tam thai tán nhân đã toàn thân trên dưới khắp nơi đều là bỏng ánh mắt tại trong ngọn lửa tìm tác nhưng cái gì đều không thể tìm tới tam thai tán nhân con mắt đều phủ đầy tơm máu ngửa đầu nhìn lên trời chỉ thiên khung phía trên đạo nhân cùng như bị điên gào thét không trần tử phun ra lấy ba chữ danh tự phản g phất tại khóc lấy máu ta tam thai tán nhân thả ra nạn châu chấu đồ thán sinh linh đáng chết ngươi giết ta b u ô n cái đồ nhi bọn họ chẳng lẽ cũng không phải là mạng người ngươi chẳng lẽ không đáng chết vẫn là cái này trên đời chỉ ngươi nói đạo lý mới đúng ngươi là hoảng sợ thiên ý vẫn là thiên đế muốn người nào chết liền người nào chết ta không phục cờ đen hướng trên mặt đất cắm xuống đại điệu nước da toàn bộ tiểu sơn đều phân thành hai nửa một cái hình thể to đến lạ thường huyết sắc tà trùng tại trong lòng núi xuất hiện ta muốn ngươi đền mạng dùng hết tất cả khí lực hô lên câu nói này trong không khí không ngừng truyền lại truyền vào trên mây người trong thai chương sáu mươi chín thiên phú hai bên cạnh nước da ngọn núi phía trên lửa lớn thiêu đốt lấy rừng rực châu chấu thần t ử trong cái khe thức tỉnh b ố cái k i a cánh khổng lồ vỗ cánh triển khai đỉnh núi hỏa diễm hóa thành một vòng thổi mà tàn ra khói đặc c u ầ n c u ộ n cùng cắt đá hướng về dưới núi lan xuống hào hào hào tam thai tán nhân đem sụp đổ tượng thần phía trên xiềng xích giật xuống một chảo cái kia châu chấu thần liền từ trong lòng đất xông ra mà hắn nhân thể vừa vặn ngồi ở châu chấu thần trên người huyết hồng sắc châu chấu thần trên người huyết nhục không ngừng tăng sinh quấn quanh ở dưới tam thai tán nhân nửa trên người một người một t r ù n g cả hai thậm chí ngay cả là một thể tựa như thiên nhiên đồng dạng t ầ n t ầ n xiềng xích quấn quanh ở cả hai t ầ n đó hình thành một tầng áo giáp bảo vệ chỗ yếu hại của bọn hắn vũ cánh dung hợp cất cánh toàn bộ động tác một mạch mà thành liền ở trong khoảnh khắc hoàn thành châu chấu thần lập tức t r ở tam thai tán nhân vũ cánh phóng lên tận trời đền mạng cho đồ đệ của ta tam thai tán nhân giờ phút này đã không thành hình người trong tay giơ cao lên cờ đen giống như địa ngục c á c quỷ đồng dạng giống giận gào thét trong tay nắm cờ đen tên là ôn thần thiên một trăm năm trước kia có cao nhân lấy an nhạc sơn mạch bên trong một gốc ngàn năm ăn thịt người cây lạ ôn thần thụ hóa thành nhìn như là vật chết kỳ thực vẫn như cũ có lưu sinh cơ giữ lại k h ỏ a này cây lạ đại bộ phận lực lượng cứng rắn hết sức thủy hòa bất sâm chập trần liền có thể thả ra ôn trướng chi khí chỉ là dùng đại giới to lớn thúc giục phát cái này ôn thần thụ liền sẽ lập tức sống lại ăn thịt người huyết đ ụ c giờ phút này tam thai tán nhân hai tay để trần nắm lấy ôn thần phiên tay cùng phải nửa người đều hóa thành màu đen t ầ n g tầng, tầng sợi dễ theo cánh tay cắm vào tam thai tán nhân thể nội sợi dễ rút ra lấy nó cùng châu chấu thần huyết khí cùng linh vận cái tia tay màu đen kia không giống con người vung vẩy lên ôn thần thiên hóa thành ngập trời ôn trướng chi khí hướng về trên trời cuốn tới khống chế châu chấu thần tay trái xiềng xích tay phải cơ đen bộ dáng này hơi có chút giống như là trên phố tin đồn an nhạc thần chỉ là không có như vậy sơn hà huyện an nhạc tự bên trong tượng thần như vậy thần thánh uy vũ ngược lại tà ác dữ tợn đến cực điểm đó cùng châu chấu thần dung hợp nửa người dưới sợi dễ xiềng xích bệnh màu đen nửa người trên khiến người sợ hãi buồn ôn bây giờ dân chúng trong tưởng tượng xấu xí nhất đáng sợ yêu ma cũng bất quá chính là như vậy thiên vân phía trên đạo nhân ánh mắt bung ô xuống cổ tay k ố n éo nắm chặt thanh long kiếm cái này tam thai tán nhân mặt mũi dữ tợn hung ác mà tràn ngập k i ề u hận nhìn xem hắn nhấc lên quần quận ôn trướng khói đen mà đến trên trời mây trắng cùng trên đất khói đen va nhau giống như âm dương cắt đức hô vân quân mở to miệng quần quận gió lớn thổi đi nồng nặc kia ôn t r ư ớ n g chi khí lập tức tản ra chỉ là tản ra về sau nhưng không thấy cái kia cưỡi tại châu chấu thần phía trên tam thai tán nhân thân ảnh lại nhìn một cái nguyên lai、like、hắn đến giữa không t r ù n g chính là xoay mông một cái đang tràn ngập màu đen khói trướng bên trong k h ô n g chế châu chấu thần chuyển hướng mượn cơ hội hướng về phương nam trốn vừa mới còn rất không được ăn sống thịt cái này trên mây đạo nhân vì chính mình bốn cái đồ đệ báo thù rửa hận tam thai tán nhân trong nháy mắt đã nhìn thấu ân o á n b u ô n g xuống cứu hận bỏ trốn mất dạng một màn này đừng nói là trên mây lư đại tướng quân cùng vân quân thanh long đồng tử thấy chóng mắt ngay cả không trần đại tiên ánh mắt cũng là s ư ơ n g sở đạo nhân cuối cùng không khỏi cười khẽ một tiếng trong thời gian nháy mắt vân quân đã dắt vân quang tại vạn dặm vân hải bên trên đ u ổ i theo vân hà huyện trong thành chính là dư luận xôn xao nội thành tất cả cùng an nhạc t ử có liên quan nhân viên đều bị tìm tòi đi ra không ít vận khí không tốt trực tiếp bị tức giận bách tính trực tiếp đánh chết tại chỗ còn dư lại một chút vận khí tốt còn có hay không lớn như vậy trực tiếp quan hệ thì bị sai dịch bắt được trong huyện nha giết bọn hắn không thể để cho bọn họ tốt hơn ba những người này đều tội đáng chết và lần giết bọn hắn đã là tiện nghi bọn họ giờ phút này huyện nha nội ngoại đều là quần tỉnh công phẫn bách tính cùng bình dân nguyên một đám la lên muốn để những người này đ ề n mạng báo thủ trong huyện nha huyện lệnh cha dần là đang ở trấn an mọi người một bên thẩm vấn phạm nhân d ư ớ i công đường dù sao trước đó an nhạc tự tín ngưỡng truyền đi lợi hại như vậy cũng có hắn rất lớn một phần chịu tội mặc dù hắn cũng là gặp lựa bịp nhưng là ai bảo hắn là huyện lệnh đây giờ phút này như là không thể cực lực vãn hồi bỏ lỡ hắn cái này huyện lệnh đoán chừng cũng coi như châm dứt. từ huyện thừa tuyên đọc chịu tội về sau cuối cùng huyện lệnh vỗ kinh đường mục các ngươi những cái này yêu nhân lời còn chưa nói hết lúc này thiên đột nhiên đen bóng người màu đen từ bên ngoài xâm nhập tiến đến, đem toàn bộ huyện nha tre thành một vùng tăm tối huyện nha bên ngoài chật trội chờ đợi cuối cùng thẩm quyết bách tính cửa nguyên một đám n g n g đầu liền vừa vặn trông thấy thiên khung phía trên c h e ngập bầu trời mà đến đàn châu chấu còn có một đầu khác mà đến quần c u ậ n khói đen song phương giao thoa triệt để đem vân hà huyện ánh nắng mặt trời che lại châu chấu lập tức liền có người hô, hô to ra tiếng làm sao toàn bộ đều là châu chấu cái kia khói đen lại là cái gì đám người hô to trước đó đi ngang qua nhóm nhỏ châu chấu cũng đủ để đủ d o a người giờ phút này tình huống càng khiến người sợ hãi chuyện gì xảy ra làm sao toàn bộ đều hướng bên này bay tới khói đen bên trong một tiếng t ê minh nhóm châu chấu như bị điên chen t r ú c tới tại khói đen bên trong đám người ẩn ẩn trông thấy một cái to lớn giống như núi nhỏ màu đỏ thấm châu chấu d ư ơ n g cánh bay cao kinh khủng tư thái cùng hình bóng dọa không ít thấy rõ người trực tiếp c ó quắp ngã trên mặt đất cái k i a u n ù n kéo đến châu chấu thật giống như nên đón bọn chúng đế vương mà cái kia châu chấu thần những nơi đi qua đến đây nên đón hắn đàn châu chấu không ngừng chết đi một cái cá thể bên trong huyết khí linh vận không ngừng rút ra dung nhập châu chấu thần thể bên trong a không ít người trực tiếp thét ra tiếng đó là không dám tin la lên vậy thì là cái gì đồ vật cái này chẳng lẽ chính là trên trời bung ra yêu ma lao thiên gia bung ra trừng phạt chúng ta châu chấu thần lao h ắ n dọa liên tiếp lui về phía sau trực tiếp bị huyện nha cái kia thật cao ngưỡng cửa vấp ngã xuống đất châu chấu thần đây chính là châu chấu thần a đám đường mới người này phản ứng lại. Thật sự có loại vật này. Nguyên lai thật sự có loại này yêu ma. Sơn、Hà、huyện huyện lệnh cha dần cũng từ công lại. loại lai loại lúc có có cha Hà yêu Thật thật vật từ vọt sự sự ma. xong u đầu nhìn lấy thiên khung yêu nhu ố n ngựa nhìn thiên kinh khủng yêu ma, chân cẳng như nướng khung trên. g tới, chút tựa lực ma, ra, cửa phía lấy có vô ở x rồi xong rồi liền châu chấu thần đều đi ra còn có cái này che khuất bầu trời h ắ t cám đám người đang lúc tuyệt vọng chỉ cảm thấy linh châu không cứu được lúc này một đầu hỏa long xuyên thấu chân trời mà đến xoay quanh trong bóng tối trực tiếp nổ tung tầng tầng hỏa vân đem trời đều đốt đỏ lên r ầ m rạp chẳng c h ị t đàn châu chấu đốt đốt thành cho bụi càng nhiều đàn châu chấu lại như mưa hướng xuống đất rơi xuống không trần tử ngươi không muốn khinh người quá đáng vì một chút p h à m nhân ép ta đến tuyệt sử đáng ra không chúng ta là cùng một loại người chúng ta mới là đồng loại ở và o hỏa long oanh kích trung ương châu chấu thần càng là ở trong đó phát ra một tiếng thống khổ tê minh tam thai tán nhân kêu trên không thôi bỏ mạng vũ cánh hướng về phương xa bỏ chạy hắc ám phá mở vân quan g vạn trượng vân hà bên trong có người xếp bằng ở chỗ cao xua tan tất cả âm u trên trời còn có người hào quang trói sáng rơi xuống đều không kịp cái kia đám mây phía trên tiên nhân trói mắt người nào đó là thần tiên a ánh nắng đâm đến người mắt mở không ra nhưng là vẫn như cũ người có không nơi chuyển mắt đàng vân r a vũ hồ gió gọi mưa sơn hà huyện huyện lệnh con mắt đều nhìn thẳng tiên nhân thừa vân truy đuổi cái kia châu chấu thần bóng dáng đi xa một đen một trắng dần dần biến mất tại trong mây mà toàn bộ thị trấn bên trong thì là chết đi châu chấu cùng từng mảnh từng mảnh cho bụi không ngừng rơi xuống phảng phất phía dưới một trận đặc biệt mưa cảnh tượng này kỳ dị mà mộng ảo theo châu chấu thần tê minh triệu hoán toàn bộ linh châu đại địa đàn châu chấu đều là số nhao nhao mà đến càng tụ càng nhiều linh châu bầu trời khắp nơi đều là đàn châu chấu che n g ậ p bầu trời thống nhất hướng về châu chấu thần vị trí bay tới một đường hù dọa bao nhiêu ánh mắt t ă m hai tán nhân khu sử châu chấu thần cắn nuốt đàn châu chấu lực lượng châu chấu thần cũng từ nguyên bản màu đỏ thẫm từ từ biến thành hồng ngọc đồng dạng nhan sắc đằng sau đuổi s á t không b u ô n g đạo nhân thừa vân một đường thao túng hỏa lòng đang thiêu đốt lấy đàn châu chấu đồng thời còn không ngừng suy yếu thiêu đốt lấy châu chấu thần lực lượng t ă m hai tán nhân tại liệt diễm bên trong thỉnh thoảng lay động ôn thần thiên thả ra giả vân tế nhật ôn chướng chi khí ngăn lại nói người đuổi theo tới bước chân cả hai một đường m à qua đầy trời đàn châu chấu thật giống như chạy tới chịu chết đồng dạng không ngừng hóa thành đen s á m trùng thi rơi xuống liên chiến nửa cái linh châu không biết bao nhiêu linh châu bách tính chính mắt thấy được một màn này châu chấu thần là thần tiên hạ p h à m đến thu châu chấu thần đến bị chết tốt bị chết tốt toàn bộ đều chết đốt đốt đ e m cái kia châu chấu thần cũng tiêu chết ven đường khắp nơi đều là quỳ xuống cùng la lên nạn dân khao khát cầu nguyện để thần tiên đem châu chấu thần thu hồi bầu trời Ngại cuối m hoan hô nhìn h đàn xem c â chấu chết lực cái châu châu chấu công chiến dịch. c Không phản phất thai nhân linh nhóm đều triệu u đến, trần tử tận tam tán toàn tập tại đi. để đem này song lấy mà bộ cùng cả hai đứng tại linh châu đại địa tim gan địa phương trên không linh châu thành phía trên linh châu thành phương viên trăm dặm đều có thể tận mắt nhìn thấy cả hai chi tranh thiên nhân thân mang đạo bảo chân đạp đ ầ y trời vân hạ yêu ma mặt mũi dữ tợn cuốn lên quần cuộn khói đen bầu trời cũng chia thành giới hạn rõ ràng hai bên một bên là vân quang vạn trượng thanh phong trăng sáng thế giới tươi sáng một bên là che ngợp bầu trời c u ồ n c u ộ n mà đến châu chấu kéo dài đến chân trời đèm trời đều ép đen một nửa giờ phút này cái kia tam thai tán nhân đã triệt để yêu ma hóa nhìn không ra nửa phần hình người đến nhưng là một đường m à qua hắn giờ phút này cũng nhìn ra đạo tâm tư người bất quá hắn không thể không chịu tập đàn châu chấu tới đây, đây là hắn sau cùng lật bản cơ hội chương bảy mươi khoảng cách thiên vân không mét điểm cuối cùng linh châu thành thứ x ử cùng giám sát x ử chết đi phong ba còn không có lắng lại công sở bên trong các nơi quan viên bởi vì cứu trợ thiên thai cùng chị châu chấu phương án tranh luận không ngớt hai vị cấp trên chết đối với các nơi quan viên xúc động cùng rung động vẫn là vô cùng lớn nội thành bách tính là chính thảo luận liên quan tới các nơi nhiều hơn cứu trợ thiên thai lương thực thảo luận liên quan tới thần tiên đủ loại cố sự từ thần tiên tắc đến giờ hóa an nhạc quận trường thẳng đến sau cùng trên trời rơi xuống mễ lương mặc dù tình hình thai nạn vẫn như cũ thảm trọng nhưng là chí ít không tiếp tục nghiêm trọng xung ố dưới các nơi đều tại vãn hồi tình hình tai nạn trọng yếu hơn chính là nguyên bản một mảnh tuyệt vọng cùng tĩnh mịch linh châu một lần nữa dấy lên sinh cơ chỉ là đám người không nghĩ tới bọn họ truyền miệng trong chuyện thần tiên thậm chí tính cả châu c h â u thần giờ phút này đều cùng một chỗ đến đỉnh đầu bọn họ phía trên màn trời chia một đen một trắng linh châu thành trong lúc nhất thời thành phong vân hội tụ chi điện linh châu thành bách tính cũng không kịp chấn kinh một trận quan hệ đến toàn bộ linh châu vận mệnh quyết chiến liền đã triển khai thần tiên thần tiên lại tới mau nhìn a chính là ngày hôm đó cái kia thần tiên trong thành có không ít thần tiên tác ngày đó ở đây bách tính cấp tốc nhận ra đám mây phía trên thần tiên kinh hô phía dưới người chung quanh người đều hướng về hắn x ú g lại nghe bọn hắn kích động giảng thuật ngày đó trắng cảnh phối hợp lên trên hiện trên bầu trời làm cho người rung động một màn càng cảm thấy để cho người ta nhiệt huyết sôi trào thần tiên đó chính là trước đó vài ngày r ế t hai cái kia tham quan ô lại thần tiên cái nào đó trong gánh hát một đám ăn mặc đồ hóa trang đang ở tập luyện hí sừng đứng ở trên đài chỉ lên trời la lên chính là ngày đó tại công thự màn kịch cái kia gánh hát công thự bên trong nghe được thông báo mà đuổi ra ngoài các quan viên càng là rung động lần nữa hồi tưởng lại ngày đó thây phơi khắp nơi tràn g diện càng cảm giác hơn cái cổ phát lạnh bất quá so với đám mây phía trên thần tiên một đầu khát trong khói đen khủng bố dữ t ậ n yêu m à càng làm cho người ta c h ó i mắt sợ hãi vậy thì là cái gì một vị tạm mang thứ s ử vị trí ăn mặc màu đỏ thám quan phục trung niên nhân chỉ cái kia châu chấu thần cảm giác chỉ là nhìn xem hô hấp đều bị đẻ nén thở không giận nổi châu chấu thần là châu chấu thần a một vị phụ tá đi lên phía trước lập tức nói đến gần nhất tại trên phố nghe được truyền văn lao thiên gia thả châu chấu thần ta trước đó nghe người ta nói qua thần tiên hạ phảm chính là đến thu châu chấu thần không nghĩ tới dĩ nhiên là thực thiên khung phía trên tam hai tán nhân nhìn xem nắm ôn thần phiên tay đã cùng ôn thần phiên hoàn toàn liền ở cùng nhau lớn cờ vung lên chỉ hướng thiên khung một chỗ khác đạo nhân như ngươi mong muốn toàn bộ linh châu châu chấu đều tới ép ta đến tuyệt cảnh hôm nay ngươi không chết chính là ta vong sau lưng châu chấu lít nha lít nhít n g ư n g kết phương thế giới này người còn chưa từng thấy qua nhiều như vậy châu chấu phảng phất có thể đem thiên địa đều gặm ăn không còn không trần tử không có nhiều lời ngồi ngay ngắn trên mây búng ngón tay một cái đầu ngón tay một đốm lửa nổ tung ra ngoài h ỏ a tinh xoay tròn mà ra biến thành chín cái hỏa long cuối cùng không ngừng p h â n liệt chín chín t á m mươi mốt đầu hỏa long gào thét mà ra thiên khung đều có thể nghe được hỏa long kia tiếng gầm biển lửa từ vân hải lan tràn lại ở đại địa phía trên đều cảm giác được cái kia kịch liệt nhiệt độ người người nóng đến mồ hôi đ ầ m địa phảng phất giờ khắc này đã tiến nhập mùa hè nóng bức giết tăng hai tán nhân lại cũng không có lối bước toàn thân lộ ra ngoài cơ bắp đều tuân ra màu đen gân lạc đến dùng sức chấn động màu đen trường thiên màu đen biển côn trùng tựa như tận thế dòng lũ hướng về đạo nhân nào tới tám mươi mốt đầu hỏa long giống như thiên phạt hỏa cướp đồng dạng va chạm mà đến đông ông trên mặt đất cảm giác được nhiệt độ cao hơn người người ngước nhìn bầu trời cái kia thiên khung vân hải bên trên giống như mặt trời hừng hực đều nổ tung đồng dạng hào quang sáng trói đem con mắt đều đau nhói sau đó là vô cùng vô tận châu chấu cùng đen s á m tán rơi xuống đem toàn bộ linh châu thành đều che phủ một tầng màu đen cho tàn đầu đường phía trên bách tính chân đạp nóng bỏng châu chấu xác vội vàng tránh né toàn thân bởi vì cho t à n chi vũ trở nên mặt mày xám xịt càng nhiều bách tính cùng nạn dân thậm chí bị cái này kinh khủng trảng cảnh dọa đến nằm sấp trên mặt đất kịch liệt nổ vang cùng bay đầy trời bụi để bọn hắn cho rằng trời muốn sụp đổ xuống còn có cái kia đói đến thảm nạn dân trực tiếp tranh đoạt thức dậy bên trên châu chấu thi thể bắt đầu ăn một màn này may mắn không phải phát sinh ở đại địa phía trên bằng không chỉ sợ sẽ là núi lở đất nước thành hủy người vong theo chết đi châu chấu càng nhiều bầu trời hỏa long cùng b i ể n côn trùng cũng biến thành thưa thất lên bên trên bầu trời lần nữa khôi phục giữa ban ngày sáng sủa chỉ để lại tiên nhân cùng tam thai tán nhân tam thai tán nhân dưới trương châu chấu thần cũng biến thành càng ngày càng cường đại thân thể biến thành đỏ ngọc đồng dạng thậm chí tam thai tán nhân đều do nguyên bản dữ tợn từ từ trở nên không còn khủng bố như vậy lên cùng châu chấu thần liên tiếp bộ phận biến thành ngọc đồng dạng gân kiện ba nguyên bản già nua gương mặt một chút chút trở nên trẻ tuổi một đầu trước đó bị thiêu hủy tóc trắng một lần nữa mọc ra biến thành đầu đầy chỉ đen một cố cường đại đến cực điểm cảm giác phun lên tam thai tán nhân trong đầu hắn giờ ôn thần phiên ngửa mặt lên trời thét dài không trần tử hôm nay ngươi là phía trước cuồng vọng tự đại trả giá đắt đọ ngọc đồng dạng thần dị châu chấu thần vỗ cánh từng đạo từng đạo nhỏ vụn phong nhận lưới dao gió không từ hắn cánh phía dưới chấn động mà ra không ngừng hướng về thiên khung phía trên thổi đi Cuối cùng vô số hội phong nhận vô tầng ụ thành một cái chặt đứt cái b u trời p h o đao m ặ tầng hướng đám mây đạo nhân chém tới. đám đạo mây t tầng vân hà t ả n ra một đao phảng phất đem thiên khung vân hải đều chém thành hai nửa mà tam thai tán nhân là k h ô n g chế châu chấu thần k h ô n g chế quần c u ộ n khói đen đi theo phong đao đằng sau v ọ t tới đạo nhân này bất quá là người thân thể chỉ cần k ề sát thân thân thể chỗ nào có thể là châu chấu thần bậc này yêu mà thân thể đối thủ tại tam thai tán nhân xem ra chỉ cần gần thân chính là đạo nhân kia giờ chết đây cũng là n à y phương thiên địa dị nhân thuật sĩ cách nhìn người thân thể yêu ớt không có khả năng bù đắp được yêu ma đối mặt cái này chạm mặt tới một kích ngồi ngay ngắn sừng sững bất động đạo nhân chậm chạp cầm c h u ô i kiếm thu nhập trong vỏ thanh long kiếm lần nữa bị rút ra chỉ là khẽ nhả ngạch một chữ chạm một kiếm chém xuống t r u n g t r u n g điệp điệp kiếm khí liền tựa như cựu thiên ngân hà quyền rơi một tiếng ẩm vang liền đem cái kia chặt đứt mây xanh phong đao vỡ nát quần quận khói đen cắt đứt đem châu chấu thần chạm rơi phẳng đám mây châu chấu thần phát í ra n tầng cực kỳ thống khổ tê mình một kiếm này trực tiếp chặt đứt tầng tầng quấn quanh xiềng xích ở tại trên người c h ả y xuống lỗ thủng to lớn thậm chí nội tạng đều chạy xuôi bất quá nhất làm cho tam thai tán nhân thống khổ không phải cái này mà là tam thai tán nhân lịch đại truyền thừa coi là vô thượng bí thuật tam thai đại pháp vậy mà chống đỡ bất quá đối phương một kiếm đây là phi kiếm tam thai tán nhân một câu nói kia là giận hết ra tràn đầy phẫn nộ cùng không tin tam thai tán nhân phát hiện mình triệt để xem thường cái này cái gọi là ngàn dặm phi kiếm đối phương cái kia đốt cháy bầu trời hỏa diễm thần thông bất quá là dùng để thiêu chết châu chấu cùng mê hoặc chiêu số của hắn càng đánh giá cao hơn mình môn phái cái gọi là đại pháp ta không tin châu chấu thần lên cho ta lên cho ta a tam thai tán nhân cắn chặt hàm răng phóng lên tận trời ánh mắt gắt gao nhìn xem cái kia đám mây phía trên cầm kiếm người châu chấu thần cũng cảm thấy tam thai tán nhân phẫn nộ cùng tuyệt vọng tuyệt mệnh hướng về bầu trời vỗ cánh bay đi đi theo cùng một chỗ là tiếng rít chấn động xuyên qua đám mây nhưng là trên mây tiên nhân không có chút nào thương hại lãnh đạm giơ tay lên tiếp lấy lại là một kiếm chém xuống một kiếm từ trên xuống dưới nối liền trời đất chiếu sáng thế gian toàn bộ linh châu thành phụ cận trăm dặm người phảng phất thấy được lôi đ ỉ n h sáng lên bổ về phía cái kia gầm thét châu chấu thần bạch quang hiện lên đinh hai nhức góc tiếng hí đình chỉ châu chấu thần cái đó chấn động cánh trong n g á y mắt vẽ lên bỏ chỉ phủ dừng lại không hoạt động không có sinh sống cưới tại châu chấu thần phía trên tam thai tán nhân cũng đờ đẫn nhìn lên bầu trời giờ phút này hắn cách trên mây đạo nhân đã không hơn trăm mét nhưng là hết thể đều đã tuyên bố kết thúc cái kia gần trong gang tất khoảng cách liền tựa như thiên địa xa Khoảng chương á c này đám mây trăm mét không chung, chính là điểm cuối của hắn. Tam thai tán nhân là mây đá điểm trăm mét Tam thai cuối của v tay, hướng về ở trên bảy ầ u quang trời trọng tới, lại chỉ có thể bắt lại vân l chỉ có mươi mốt mưa to như thác bên trong quan thự chúng q u a n ngửa đầu nhìn lên trời nhìn xem cái kia lôi đỉnh nhất kiếm lấp lánh thiên địa sau đó châu chấu thần bỏ mình rơi xuống thiên cung châu chấu thần bại một người hốt hoảng nói ra châu chấu thần bị tiên nhân hàng phục một vị khác huyện lệnh quay đầu nhìn về phía chư vị thượng quan thanh âm bên trong tràn đầy kinh hỉ không thấy nạn châu chấu không thấy quan thự đại viện bên trong khắp nơi h oanh động như thế nói đến ta linh châu nạn châu chấu giải ăn mặc màu đỏ thám quan phục trung niên nhân cũng đ u ố t râu mà cười đám người liền rơi tràn đầy toàn đen b ụ i đều không lo được xoa nhìn nhau xem xét tất cả mọi người là vẻ mặt đen kịt không khỏi cười ha ha tiếng cười chưa ngừng giờ phút này quan thự bên ngoài toàn bộ thành trị đều vang lên tiếng hoan hô tất cả thấy một màn như vậy linh châu bách tính đều nhảy câm không thôi đầu đường phía trên bọn họ nguyên một đám toàn thân nhiễm bùi tựa như đầu đường ăn mày nhưng lại đều cười không ngừng châu chấu thần rơi xuống mặt đất vẫn không có thể rơi xuống đất châu chấu thần cùng tàm thai tán nhân liền phân tảng ra biến thành hai cái cá thể phân biệt rơi xuống l i ê n nhìn thấy đám mây phía trên một đạo quang mang rơi xuống hướng về bọn họ chiếu xuống đi cái kia một chùn quang mang vừa vặn bao phủ tại tam thai tán nhân trên người để cho chết đồng dạng ánh mắt chậm rãi mở ra nhìn lại tầng tầng mây mủ ngưng kết thành hư hảo xiềng xích xuyên qua mà ra trói buộc tại hắn và châu chấu thần phía trên trên mây tiên nhân khoác tay liền đem tam thai tán nhân tính cả châu chấu thần cùng nhau câu tới trọng trọng xiềng xích thu hồi đem hắn bắt chéo đám mây phía dưới giống như là thiên đình thần linh thẩm phán hạ giới yêu ma đồng dạng không trần tử bên cạnh lư đại tướng quân tiến lên mở miệng hỏa diễm rơi xuống l i ê n nhìn thấy châu chấu thần thân thể khổng lồ bắt đầu cháy rừng rực tiểu sơn đồng dạng yêu thân thể khô héo tầng tầng huyết khí hóa thành hàng dài rơi vào lư đại tướng quân treo trên cổ xanh n h ạ t hồ lô bên trong t a n hai tán nhân thì tại xiềng xích phía dưới kịch liệt d â y rua tóc dài đầy đầu tại quồng phong trong l o ạ n vũ hắn ngửa đầu sọ nhìn xem đạo nhân hướng về hắn tức giận gầm rú cực lực đem lửa giận của mình truyền lại đến phía trên vì sao vì sao ta với ngươi không trần tử không oán không cừu vì sao muốn giết ta một môn vì sao muốn cùng chúng ta không chết không thôi ngồi xếp bằng đạo nhân lúc này mới cúi đầu nhìn xuống bọn họ x ư n g ta là tiên nhân tam thai tán nhân đầu tiên là sức sở không minh bạch lời này là ý gì thẳng đến nghe được nửa câu sau chữ tiên đằng sau có chữ nhân ngươi gọi tam thai tán nhân cũng có một chữ nhân nâng lên người cái chữ này tam thai tán nhân triệt để phẫn nộ rồi lặp đi lặp lại thật giống như đâm trọt nội tâm kiêng kỵ nhất một mặt t a m hai tán nhân muốn rách cả mí mắt cực lực phản bác chúng ta vốn cũng không phải là người chúng ta là cao cao tại thượng thần chỉ những này nhân gian đạo cùng lý làm sao có thể trói buộc thần linh hai tay mở ra khẽ động mây mù khóa đều cùng theo một lúc lay động ta chính là nói ta chính là lý câu nói này rung khắp thiên vân phảng phất là đang hướng thượng thiên kể l ệ cùng hò hét nhưng mà đổi lấy lại là trên mây người lạnh nhạt một câu đạo lý của ta so với ngươi còn mạnh hơn t a m hai tán nhân há h ố c m ộ m nửa ngày lại nói không ra một câu chỉ có thể cúi đầu cười to không biết là ở cười mình ngu muội vẫn là ở cười nói người ngây thơ cuối cùng hắn ra sức dậy ra xả động mây mù xiềng xích hướng về trên trời đạo nhân chửi mắng ta chờ ngươi đạo lý bị đánh tan vào cái ngày đó cái kêu một thiên chính là ta tại mười tám tầng địa ngục nên đón ngươi thời điểm đạo nhân bên cạnh l ư đại tướng quân vừa mới luyện hóa châu chấu thần nhìn qua đám mây phía dưới nhìn xem tam thai tán nhân cười khẩy thân hỏa rơi xuống Tam hai tán nhân tại trong ngọn lửa cười như điên không đến bao lâu l i ề n hóa thành một đoàn đen s á m cái này tam hai tán nhân bồi tiếp hắn mấy cái đồ đệ cùng một chỗ phía dưới hắn mong muốn mười tám tầng địa ngục đi nằm ngang ở mây phía dưới xiềng xích một chút chút giảm đi thiên nhân cũng thu liếm tất cả thần thông bầu trời lần nữa khôi phục bình tĩnh cũng không thấy nữa cái kia thiên phân hai nửa hát bạch cũng không có cái kia quét sạch trùng trùng điệp điệp biển côn trùng mà đến giống như cái thế yêu ma đồng dạng châu châu thần lưu lại chỉ có đại điệu nội ngoại rậm rạp chẳng trịt châu chấu thi thể còn có nội thành cái kia trọn vẹn hiện lên một tầng đen xám thanh long kiếm thu nhập khảm nạm tràn đầy minh châu vỏ kiếm bên trong hóa thành một đạo thanh quang đặt vào trong tay áo không trần tử cũng chuẩn bị rời đi d ư ơ n g mắt lại vừa vặn nhìn thấy nơi xa có động tĩnh phát sinh a trùng hợp giờ phút này nơi xa đột nhiên bay tới tầng tầng mây đen đại điệu phía trên cũng cuốn lên trận trận c u ố n phong từ phương nam mà đến phất qua linh châu đại đ i ệ nơi xa hoang vu nông thôn bên trong còn dư lại lượn lờ không có mấy một chút già yếu giờ phút này đứng ở ngoài phòng cùng khô khốc đồng ruộng trước đó trước mặt mang theo khí ẩm thiết nóng gian gió thổi qua khuôn mặt hắn mắt nói kỹ ra điểm biến phát sáng lên hàng năm lao động hiểu được thiên thời nông phu còn không có nhìn thấy mây đến liền ẩn ẩn cảm giác được cái gì gió nổi lên đây chẳng lẽ là trời muốn mưa nông phu con mắt trận thật lớn hướng về gió cùng khí ẩm đến phương hướng nhìn tới quả nhiên không đến bao lâu liền nhìn thấy nơi xa có mây đen cuồn cuộn linh châu nội thành bên ngoài vô số dân chúng trông thấy trên trời mây đen tầng tầng hội tụ gió đang trên đường phố gào thét liền đã triệt để ngồi không yên không biết bao nhiêu người tại đầu đường cơ bản c u ồ n hô dơ cao lên tay hướng về trên trời la lên muốn mưa trời muốn mưa lao thiên gia trời mưa trời mưa a còn có không ít người dựa theo cổ lao tập t ụ trên đường khua chiêng gõ trống nháo không ngừng giống như dạng này mưa liền có thể nhanh lên hạ hạ đến một dạng tảng h nhiều người quỳ trên mặt đất, tiên nhân vừa mới thu phục châu chấu thần, tiếp lấy liền trời muốn mưa. Đám người đương nhiên cho rằng, đây chính là tiên nhân cho hắn Thần nhanh nhanh hạ hạ ầ n tiên dáng đến. Càng người trên tiên liền muốn người đương rằng, tiên bọn mang nước tiên, lên này lên đến mặt đất, tiếp trời tới t mới đám mưa mưa, mưa. mưa vừa A. đây để là quỳ lấy đá xanh cửa ra vào không ít h à i tử đều cảm nhận được cỗ này vẻ khẩn cấp ngước nhìn bầu trời cầu nguyện quả nhiên trong khoảnh khắc r ồ i dào mưa to từ trên trời giáng xuống đem linh châu thành cái kia toàn thành cho tàn tầy đi mái hiên chạy xuôi dòng nước đường phố phiến đá phía trên ả o hào hào không ngừng ha ha ha ha hàng ngàn hàng vạn người tại trong mưa lao nhanh tùy ý thủy tướng mình triệt để ướt đ ấ m nhanh tiếp nước ca đem trong nhà có thể chứa nước đ ồ vật đều lấy ra từng nhà lấy ra trong nhà tất cả mọi thứ đi ra tiếp lấy nước mưa sợ mưa này đợi lát nữa liền ngừng thực trời mưa trời mưa đầu đường phía trên gõ cái trên người ngâm mình ở từng nhà cửa ra vào hướng về mỗi một nhà hô to tạ tiên nhân đa tạ tiên nhân a những người này bưng lấy chậu nước một bên tiếp lấy mưa một bên la lên nạn châu chấu vừa mới đi mưa rào liền đến thiên nhân pháp lực thần thông quả nhiên không thể tưởng tượng ta linh châu lần này khó khăn nhất trước mắt xem như vượt qua vẫn là dựa vào thần tiên pháp lực vô biên a bên trong quan thự những quan viên kia nguyên một đám trên mặt vui mừng lẫn nhau chúc mừng nội tâm càng là kính sợ không thôi trên trời tiên nhân hô phong hoán vũ cũng lên cao đám mây hướng về vô tận chỗ cao đi chuẩn bị rời đi mây phía dưới đám người nguyên một đám ngựa đầu gặp mưa tiếp mưa đương nhiên cũng nhìn thấy màn này thần tiên hồi bầu trời tiên h nhân thu châu chấu thần giảm mưa r à o muốn đi đây nhất định là muốn về thiên đ ỉ n h lôi đỉnh quần quận bên trong tiên tung biến mất ở mưa to tràn đầy cùng sấm sét vang r ộ i bên trong chỉ để lại trên đời này vô số cảm tạ và cầu nguyện tiếng cung tiên thần tiên cung tiên thần tiên chương bảy mươi hai lễ tạ thần cái này một trận mưa lớn thẳng xuống dưới hai xuống ngày dưới mây ớ nước i Mãi hiên cái kia biến dại ngừng. dòng nước dần dần thu nhỏ, sau đó biến thành thanh chậm tách tách thu tích tích đáp sau xa tí tí suốt, đó đáp m êm cực kỳ êm hai.、Mây、tan thấy mặt trời quang mang giải đầy đại đ ị a không chỉ có không khí trong lành rực rỡ hẳn lên linh châu đại đ ị a nhạy cảm cũng bởi vậy một lần nữa tòa sáng an nhạc quận quận thành một tòa tiểu viện bên trong là không trần tử cùng mấy vị hộ pháp tạm thời nghỉ ngơi địa phương mặc dù giờ phút này đã là xế chiều nhưng là không trần tử đại tiên vẫn không có rời giường hết mưa rồi hết mưa rồi chỉ có cửa ra vào dưới mái hiên một mực coi chừng lư đại tướng quân xem xét hết mưa rồi kích động nhất cái thứ nhất bỏ lên điều này đại biểu rốt cục muốn lên đường ly khai cái này linh châu đất nghèo cũng không cần lại gặm cái kia bánh ngô khoai sọ ăn được cái kia thượng hạng rượu ngon món ngon cái này kham khổ nghèo khó sinh hoạt thực sự không phải thân c ả n h vàng lá ngọc lư đại tướng quân cũng có thể cùng hẳn là thừa nhận lư đại tướng quân nhảy cấm hoan hô giật này mình sau đó đem móng trước khoác lên trước cửa sổ xuyên thấu qua cửa sổ hướng bên trong nhìn lao ra có hay không rời giường l i ê n nhìn thấy không trần tử đại tiên mặc dù đã thức dậy nhưng là vẫn như cũ bàn ngồi ở trên giường hồn du thiên ngoại đây là mỗi ngày rời giường nhất định tu hành đương nhiên là không trần tử nói chỉ là thường xuyên cái này rời giường thiết yếu tu hành tu tu liền lại ngã xuống biến thành ngủ ngon trên trời một đạo thanh quang rơi xuống ngự kiếm về thanh long đồng tử đi vào phòng đứng tại trước giường đồng tử biến ảo mà ra thi lễ một cái về sau lập tức nói ra lao ra bên ngoài có động tĩnh thật nhiều người muốn bái lao ra ngài đây ân không trần tử cao tiện còn cho là mình ở nơi này bị phát hiện lập tức mở mắt thanh long đồng tử lập tức tinh tế nói đến vừa mới mưa dừng lại đồng nhi ở trên trời liền nhìn thấy trong thành thật giống như đã sớm chuẩn bị một dạng tại thành nam đứng lên một cái thật là cao thần đàn phía trên b ả y biện lao ra ngài đầu gỗ tượng thần khắp thành dân chúng đều đi qua An a nhạc quận thành n một hoàn chống khoáng toàn là trên người trải đạt mặt đất, bây giờ đã là người ta tấp giờ đã m bây nập.、Một、tòa thật cao đầu gỗ thần đài dựng mà lên phía trên đứng thẳng một tòa thần tiên đạo nhân giống mặt mũi sinh động như thật mặc dù thời gian gấp rút nhưng lại chi tiết tinh tế hết sức tiên nhân khí độ hàm ý mượi phần có thể thấy công tượng kỹ nghệ cùng toàn bộ tinh thần đầu nhập đem hắn trong tưởng tượng không trần đạo quân cùng thần tiên khí độ hoàn toàn điều khắc đi ra chiêng trống v ă n g trời châm ngòi qua pháo về sau mấy cái tráng hán dơ lên một tòa lư hương lên rồi đài cao sau đó là một chút tế phẩm cung cấp vật bẩy đài cao phía trên tràn đầy mặc dù đều là cực kỳ đơn giản hoa quả khô cùng công an còn có chưng tốt bánh bao lớn nhưng là ở thời điểm này lại có vẻ cực kỳ khó được an nhạc quận quận trưởng lưu nguyên phong xuất lĩnh lấy quận bên trong quan lớn quan nhỏ lại lên đài thành kính đốt hương cầu nguyện bẩm không trần đạo quân an nhạc quận quận trưởng lưu nguyên phong mang theo toàn thanh bách tính hôm nay riêng lễ tạ thần mà đến thi tiên lương đổi u trâu chấu thần giá mưa rào ta an nhạc quận toàn bộ quận bách tính linh châu ngàn vạn lê dân đều là vì tiên nhân mà sống lưu nguyên phong nói xong câu đó phía dưới vô số dân chúng nghe được lệ rơi lầy mặt vì xuống hô to không trần đạo quân danh tự chỉ có tự mình trải qua những cái này đau đớn mới có thể minh bạch tiên nhân công đức vô lượng nam nữ già trẻ từng nhà nói lòng cảm kích của mình cùng phía trước cực khổ muốn đem chính mình mọi thứ đều nói cho thần tiên cuối cùng cầu thần tiên phù hộ mình một nhà bình an cao hương thiêu đốt hơn phân nửa mới lăng xuống lúc này lê dân bách tính bên trong đi ra một vị c h ố n g gậy đầu bạc lao giả tại mấy người tuổi trẻ nâng cùng đi theo phía dưới vưng lấy một cái hộp tre kín vải đỏ đi tới bàn phía dưới an nhạc quận quận trưởng lưu nguyên phong cũng không có kinh ngạc tự mình xuống đài tiếp tới đặt ở bàn thờ phía trên vải đỏ x ú c lên dĩ nhiên là một cây ngọc phát trần bạch ngọc hoàn mỹ có thể thấy được là thượng đẳng tinh phẩm là tuyệt đối bảo vật bụi b ằ n phía dưới là từng sợi màu đen sợi tơ an nhạc quận quận trưởng lưu nguyên phong quỳ xuống về sau kể cặn kẽ cái này phất trần lai lịch an nhạc quận căn cối đạo quân đại ơn đại đức vốn quận bách tính cùng bản quan dốc hết sông lớn cũng không thể báo đáp chỉ có này phất trần cung phụng đạo quân phất trần ngọc chính là một vị vương thị thiện thư đem trong nhà chân tàng bảo ngọc dân g ra được chế tác cẩn thận bởi các thợ thủ công được lựa chọn phất trần tơ chính là ta toàn thành bách tính dân g ra một sợi sợi tóc bên trong rút r a từ nhiều vị nữ công đan mà ra đại biểu cho ta an nhạc quận bách tính đối với tiên nhân cảm ơn đời đời kiếp kiếp làm khắc ghi vĩnh viễn không dám quên từng nhà cùng kêu lên hô to không trần đạo quân công đức vô lượng ta an nhạc quận bách tính đời đời kiếp kiếp làm khắc ghi vĩnh viễn không dám quên an nhạc quận, quận quận trưởng lưu nguyên phong đứng dậy đang chuẩn bị sắp xếp người đem phất trần để vào không trần đạo quân tượng thần trong tay ngầm đầu liền nhìn thấy đám mây phía trên vân hà tản g ra một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống bao phủ tại không trần đạo quân tượng thần phía trên ba nguyên bản còn trang nghiêm túc mục tượng thần tượng nạn đột nhiên phủ lên một sợi ý cười ánh mắt tại trong ánh sáng lưu c h u y ể n nhìn về phía dưới cầu nguyện quỳ lệ an nhạc quận bách tính không có nguyên bản trang nghiêm lại mang tới mây phần vui mừng yên tĩnh chi ý hiền linh hiền linh quý bách tính cũng có không ít nhìn thấy màn này không trần đạo quân hiền linh đám người càng là liền bái không thôi ta an nhạc quận bách tính cũng nên không trần đạo quân pháp giá giáng lâm trên dưới quan lại tề hô quang mang tán đi mà an nhạc quận từ trên xuống dưới dân chúng lại thật lâu không dám đứng lên chỉ có một ít hài đồng mới dám ngẩng đầu tò mò nhìn lại mới phát hiện cung phụng tại trên bệ thần phất trần đã không thấy sau đó cái này cái k i a mang theo mỉm cười đạo quân tượng thần bị bỏ vào miếu thờ bên trong hậu thế liên quan tới lấy ý cười lai lịch càng là có đủ loại suy đoán cùng truyền thuyết đám mây phía trên tiên nhân ổn thỏa trong gió trong gió sợi tóc phiêu hồ một cái tay nắm lấy phất trần bày ra một bộ cùng tượng thần một màn đồng dạng cao nhân tư thái không trần tử vuốt vuốt cái này ngọc phất trần yêu thích không b u ô n g tay một hồi quăng về phía bên trái một hồi khoác lên trên tay không thể không nói nhiều hơn cái này ngọc phất trần nhìn qua càng thêm mấy phần cao nhân ý vị cái kia tiên nhân chi khí càng đầy con lửa là từ đám mây phía trên nhìn xuống không kịp chờ đợi muốn rời khỏi linh châu đến an nhạc sơn đến an nhạc sơn nhìn thấy quen thuộc kia sân mạch con lửa reo hò hô to bởi vì dạy trễ hơn nữa an nhạc quận sự tình lề mề một hồi khởi hành thời điểm đã là lúc chạm vào tối ba bất quá lúc này thấy được a n nhạc sơn mạch biểu thị đã đến linh châu biên giới đi qua từ nơi này xuyên qua sơn mạch phía trên liền triệt để rời đi linh châu phía dưới những người kia ở đó làm gì mây qua an nhạc sơn phía dưới sơn hà huyện con lửa liền thấy phía dưới sơn hà huyện dân một chút làm người khác chú ý cử động không trần tử cũng túi đầu nhìn xuống liền phát hiện sơn hà huyện bách tính thôi động cái kia to lớn châu chấu thần pháp giá ra khỏi thành giờ phút này phía dưới nông thôn bách tính trong thành lê dân toàn bộ đều tụ tập lên một cái hất lên đạo bảo trên mặt vẽ lấy màu t r ă n g người dơ cao lên bó đuốc vung lên sau đó phun một cái hỏa liền đem dơm dạ châu chấu tượng thần đốt giám hương dân đã dựa trên cố sự của tiên nhân tạo nên các câu chuyện kể trong đó còn kết hợp không ít địa phương tập tục h u n g quanh đông đảo hương dân quỳ ngã trên mặt đất chỉ có cái kia ăn mặc đạo bảo bóng người có thể động đợi đến hỏa giấy lên về sau cái kia thật cao dơm dạ đâm tượng thần biến thành to lớn l ử a c h ạ y mọi người mới nhao nhao đứng lên vây quanh l ử a c h ạ y buộc phát ra dung trời tiếng hoan hô thiên nhân d á n g phẳng trần thân hỏa đốt châu chấu thần lôi đình ngàn dặm chấn động mưa rào toàn bộ sơn hà huyện bách tính vây quanh cao cao thiêu đốt mà lên dơm dạ châu chấu tượng thần vừa múa vừa hát chúc mừng lấy nạn châu chấu đi qua một trận đại nạn đi qua chính cần cần như vậy bầu không khí đến xua tan âm u không trần tử chỉ là nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt không có cái gì cần phải đi nói xong đám mây hướng về trùng trùng điệp điệp sơn mạch cùng dáng chiều phương hướng đi chương bảy mươi ba hai họa đi phúc đến linh châu nạn châu chấu diệt trừ bỏ nạn hạn hán đã giải mở tin tức lập tức chuyển đến bên cạnh vân bích huyện cùng phụ cận quận huyện huyện tôn ngay nhìn xem đây là từ linh châu tin tức chuyển đến còn có triều đỉnh phát hạ đến văn thư vân bích huyện huyện nha Phụ tá sư gia dơ cao lên tay mặt mày hớn hở đi đến huyện lệnh trước mặt nói ra linh châu nạn hạn hán nạn châu chấu đều giải vân bích huyện huyện lệnh lệnh lập tức ngẩng đầu hỏi cái gì rốt cuộc là chuyện gì xảy ra sư gia đem văn thư cùng cuộn giấy đưa tới triều đình văn thư bên trong mặc dù không có nói rõ chi tiết nhưng là lấy linh châu chuyển tới tin tức bên trên có thể dùng cặn kẽ viết là tiên nhân lấy đi châu chấu thần cái này linh châu nạn hạn hán lại còn thực sự là trên trời buông ra châu chấu thần tác loạn toàn bộ linh châu không biết bao nhiêu người trông thấy cái kia châu chấu thần cùng tiên người đại chiến trên trời khung nghe nói lúc ấy châu chấu thần k h ô n g chế đem trời đều che đến không thấy năm ngón châu chấu tiên nhân thả ra thần hỏa đem trời đều đốt đỏ lên châu chấu hóa thành đen xám liền cùng tuyết một dạng đem toàn bộ linh châu thành đều phủ lên một tầng ta đọc nửa đời người sách nhìn không biết bao nhiêu chuyện lạ dị sự ngày hôm nay xem như biết rõ cái này ngẩng đầu ba thức có thần mình không phải một câu nói xuông sư gia cảm thán không hiểu đối với cái này đỉnh đầu ông trời cùng tối tăm bên trong sống lại ra vô cùng kính sợ có lòng kính sợ biết được thiện ác có báo người làm việc liền có đúng mực huyện lệnh trịnh khải cũng nhớ lại trước đó phát sinh ở vân bích huyện sự tỉnh cười nói thời niên thiếu ta đọc thần tiên thoại bản đã từng tha hồ suy nghĩ lấy cùng thần tiên đồng du là một cái tiêu sái tự nhiên không bị giảng buộc phương ngoại chi nhân nhưng hôm nay vừa muốn thấu ta đây đ á m người coi như thực học xong tiên thuật cũng bất quá là một tục nhân cùng bậc này tiên nhân khí độ so ra là ngày đêm khác biệt sư gia cầm những mảnh nhỏ văn thư cùng cuộn giấy xem hết nhất là cuộn giấy phía trên nói tới đuổi châu chấu thần gây hỏa mưa đoạt kia đọc được cuối cùng mưa gió gọi tới mưa to như t h á c mà xuống thời điểm nhịn không được vỗ bàn một cái tốt tốt tốt quả nhiên là tại thế chân tiên phục châu chấu thần cứu giúp nạn hạn hán lôi đình ngàn hàng dặm hô phong hoán vũ linh châu bách tính trong mưa r e o hỏ đua nhau chạy nhanh đều nụ cười thật là quá tốt rồi đi cho ta mang rượu tới bản huyện muốn nâng ly mấy chén vừa mới bưng chén rượu lên vân bích huyện huyện lệnh lập tức nhớ tới cái gì lại đem chén rượu bông xuống an bài nói ra lập tức gián t h i ế p bố cáo cáo chi tất cả nạn dân chuyện này nói cho bọn hắn linh châu quan phủ các nơi đã bắt đầu cứu tế nạn dân bây giờ đi về bọn họ nông nội vẫn là bọn họ hơn nữa triều đình cùng quan phủ cũng sẽ an bài gieo trồng cung cấp cho nông cụ mặc dù bây giờ đã có một chút nghe thấy truyền vào trong thành và ngày càng ít người tị nạn từ phía bắc chạy vào gần nhất đã cơ hồ không có tình huống cũng ẩn ẩn bằng chứng chuyện này nhưng là truyền văn làm sao cũng so ra kém một tờ công văn cùng quan phụ gián thiếp bố cáo có sức thuyết phục cùng hữu hiệu bố cáo ở ngoài thành vừa kề sát ra lập tức truyền r a liên miên kêu khóc cùng mừng đến chạy nước mắt thanh âm nạn hạn hán giải linh châu trời mưa to nạn châu chấu cũng mất chúng ta có đường sống có biết chữ đứng ở dưới tường thành hô to hô to đem bố cáo phía trên từng câu từng chữ đọc ra lớn tiếng niệm một lần lại một lần cũng không chê chắn nạn có trở về hay không đám người người người cùng hỉ nhưng là cũng có một chút sầu lo đương nhiên trở về trong nhà của ta còn có vài mẫu địa hiện tại gieo trồng tẩy bừa vụ xuân còn k ị p một cầm chén bể h ắ n tử lập tức kích động quay đầu muốn nói cho người nhà của mình tin tức này linh châu quan phủ các nơi cũng tại cứu trợ thiên thai cung cấp cho nông loại nông cụ cái này phải chăng là thật càng nhiều người hỏi tới huyện nha thiếp bố cáo người chi tiết nhanh đi về trở về như không phải là không có đường sống không có người nào nguyện ý từ bỏ mình nông nỗi Ly biệt quê h ư ơ ngày n g đó ngoài thành liền có không ít nạn dân đã chuẩn bị trở về sau đó mấy ngày liên liên tục tục liền có đại lượng nhóm người tạo thành các nhóm dựa theo đường lúc tới trở về linh châu cùng quê quán ngoài thành tụ tập dân chạy nạn nhóm cũng ngày càng thưa thớt chỉ là lúc đến đây không giống nhau lúc ấy là lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng hoang vu lúc trở về lại là g i ấ u trong lòng chờ đợi cùng hy vọng trống giống linh châu đại địa các nơi nông thôn được người trở về ở một lần nữa bỏ thêm vào lên dựa vào phương nam một chỗ trong thôn làng không trần tử trước đó cưỡi lửa đi ngang qua địa phương vội vàng chạy về một đoàn dân chạy nạn xa xa nhìn thấy chính nhà mình thôn nguyên bản khô khốc dòng sông lần nữa có nước từ trên núi chạy sôi xuống tới trên đường một lần nữa dài ra màu xanh biếc cùng tiểu thảo bọn họ dẫm lên nước điên cuồng hô to v ư n g lấy nước vùng không ngừng đến nhà đến nhà một gia đình đi tới chính nhà mình trong tiểu viện mở ra cửa chúc lập tức v ọ t vào cái gì cũng còn tại đều còn tại nguyên bản bày ra đến chỉnh chỉnh tề tề không n ỡ ném vứt bỏ đồ vật đều còn từ đầu đến cuối hoàn hảo không hao tổn bày ra tại vị trí cũ trong nhà h à i tử để lộ vại gạo cái nắp đột nhiên phát hiện bên trong vậy mà tràn đầy chứa một v ạ t gạo gạo người một nhà nhìn nhau không nói gì đều không minh bạch gạo này là từ đ â u tới hỏi một chút mới biết được thôn này bên trong từng nhà đều có phảng phất có người thần cơ diệu toán đồng dạng đã sớm biết bọn họ lúc này muốn trở về mặc dù không có dấu vết gì chứng minh nhưng là người người đều biết có thể làm xuống chuyện như thế trừ bỏ thần tiên sống cũng không có người khác một chi thương đội xe ngựa từ một lần nữa tỏa ra sự sống linh châu đại địa đi ngang qua trên xe cắm lá cờ bên trên phân hai mặt phân biệt viết phong hỏa mưa hai chữ trên xe là từ giang châu trở tới đây cốc loại cùng đủ loại cây nông nghiệp hạt giống cùng một chút nông cụ cùng chút ít dầu muối trà loại hình đồ vật muốn vận chuyển đến linh châu thành áp lấy xe phong vũ lâu đệ tử nhìn xem ven đường đang ở gieo trồng cây nông nghiệp lương dân còn có xuống nông thôn một chút quan lại đang ở bờ ruộng bên trên la lên xây dựng lên trật tự cùng chuẩn mực một lần nữa bất quá những cái này phong vũ lâu đệ tử kích động cùng hưng phấn lại không phải cái này mà là một đường nghe được đủ loại truyền thuyết có nghe nói không cái kia c h â u chấu thần cùng núi một dạng lớn a đánh xe ngựa thanh niên kiếm khách tìm được không liền nói lên việc này ta sao nghe nói đem bầu trời đều che khuất Cái kia đến bao lớn châu chấu. kia bao đến lớn một bên có người nghe được khác biệt phiên bản ta sao nghe người ta nói là châu chấu đem thiên che khuất mà không phải châu chấu thần còn có người cũng đứng ra phản bác dù sao lợi hại vô cùng là được ta lúc ấy làm sao không ở tại chỗ nếu là có thể nhìn thấy tiên nhân chém giết châu chấu một kiếm kia nói không chừng liền có thể tìm hiểu ra vô thượng kiếm pháp thậm chí còn bởi vì thiền tư thông minh lấy được thần tiên khen ngợi đây sau đó liền bị thu làm đệ tử bước vào tiên môn một tên vừa mới mới nhập môn thiếu niên đệ tử tưởng tượng lan man ta nhổ vào nghĩ đến vẫn rất đẹp t r u n g quanh chúng đồng môn lập tức đồng thời xì thứ nhất mặt phong vũ sinh người mặc trang phục trên lưng cầm một cây đao cưỡi ngựa tại đoàn xe chính trung ương ngàn dặm xa xôi chạy đến cứu t r ợ thiên h a i một mặt là cảm thấy giang châu có cần vì đạo nghĩa giang hồ một phương diện cũng là kỳ vọng có thể gặp lại một lần không trần tử đại tiên cho dù là tại không trần tử tiên nhân trước mặt lại lưu lại cái ấn tượng cũng là tốt chỉ là đến thời điểm lại phát hiện đã khoan thai tới chậm linh châu nạn châu chấu tiêu tán tình hình hạn hán đã giải khắp nơi đều là liên quan tới tiên nhân chạm yêu trừ ma hô phong hoán vũ truyền thuyết bất quá cũng không phải là không có thu hoạch chí ít cái kia vân bích huyện tiên tự suối liền để phong vũ sinh thu hoạch tương đối khá dù là đã qua lâu như vậy chỉ cần ngưng thần tích nhìn đều phảng phất có thể lần nữa nhìn thấy cái kia tiên nhân hóa rượu làm kiếm lưu tại tiên tuyền phía trên một kiếm phong vũ sinh tại vân quân trước đàm tiên tiểu dưới suối vàng tìm hiểu mấy ngày mới lưu luyến không rời rời đi xe ngựa thương đội đi tới một chỗ trong thôn trong ruộng không ít trở về bách tính đang ở vội vàng bất quá thôn cửa càng thêm náo nhiệt một đám người đang ở vây quanh một khối dựng thẳng lên quấn lấy lụa đỏ bia đá gõ cái chiêng còn có quan viên địa phương đang chủ trì nhìn qua tràn đầy vui mừng sung sướng không khí các ngươi thôn đây là phong vũ sinh ngồi trên lưng ngựa túi đầu tìm một người hỏi hương dân lập tức mở ra máy hát tầng tầng không nớt nói ra Các là nơi khác ngươi nơi đến、A. Lần này từ từ trên trời là hạ A. từ từ phong m mưa đến biết Biết thần, ráng thần tiên ngươi không? Chẳng lẽ cùng chuyện này có quan thu châu chấu hệ h các có rõ gió gì? rõ. lẽ p vũ sinh hỏi hương dân không điểm đứt đầu không sai ngươi không biết thần tiên hạ phạm thu châu chấu thần trước đó thế nhưng là đi ngang qua chúng ta nông thôn hơn nữa lúc ấy chúng ta thôn đ i ể n lao hán còn vừa vặn gặp thần tiên thỉnh thần tiên ăn một chén nước một khối bánh bột ngô thiên nhân cảm nghiệm chúng ta hương dân thuần phát cho nên hương dân đem toàn bộ quá trình thêm mắm thêm mối u mang lên truyền kỳ tính tố nói một lần cuối cùng đắc ý nói cho nên linh châu giải trừ nạn hạn hán cùng nạn châu chấu là chúng ta trong thôn người cầu đến a theo lý thuyết toàn bộ linh châu người đều hẳn là cảm tạ thôn chúng ta điền lao hán phong vũ sinh ngẩng đầu hướng về cái kia trong đám người nhìn tới yên lặng thì thầm uống một chén nước một khối làm bánh còn nạn châu chấu đi ngàn dằm mưa rào ngắn ngủi hai câu nói lại làm cho phong vũ sinh dư vị thật lâu cuối cùng trước h hơi. ở dài một t tấm bia đá lao hán mang theo mũ rộng vành một cái giật xuống trên tấm bia đá l ù a đỏ lộ ra gặp tiên hương ba chữ lớn dùng đến một ngụm nồng đậm giọng nói quê hương hướng về phía đồng hương hô to về sau chúng ta thôn liền kêu gặp tiên hương ha ha ha ha. không nghĩ tới tiểu lão nhân ta sống cả một đời lại có thể gặp được chân thần tiên quả nhiên là có phúc ba đời sau lưng hai cái chạy nạn trở về hai cái nhìn qua nhi tử cũng tuổi tác không nhỏ dẫn theo lão hán gõ chiêng đi chương o phụ thân đằng sau c â y bảy mươi bốn tiến định phủ tiến định phủ là kinh kỳ địa phương đại môn cũng là kinh thành trọng yếu nhất một cánh cửa phương nam muốn đi tới kinh thành đi đường bộ người đều nhất định phải qua nơi đây người kinh thành cửa dày đặc cần đại lượng tiền hàng cùng vật phẩm cho nên đi lại qua hiến định phủ thương đội xe ngựa như l ò n g kéo dài không dứt còn có mặt khác một đầu kênh đào đường sông cung cấp nuôi dưỡng lấy đại chu thần kinh hấp thu thiên hạ tài phú không trần tử đến nơi này thời điểm trái phải trước sau đều là xe ngựa thương đội trên đường lớn bánh xe c u ầ n c u ộ n tiếng người ngựa hí không ngừng trong đó còn chứng kiến đến từ đông n g ự u hí không ngừng trong đó còn c h ú t từ t r o n g đông h ả i có được kỳ chân dị bảo nhìn qua chỗ xa kia cao lớn tường thành lư u đại tướng quân lại nóng lòng muốn thử phảng phất đang tính toán đây là mình chinh phục thứ bao nhiêu đạo tường thành càng cao lại càng có chinh phục cảm tạng lao ra lần này chúng ta trực tiếp đi vào sao lư u đại tướng quân móng ma sát qua bụi đất giơ lên tỷ lệ cho bụi hai mắt tràn ngập hưng phấn nhìn lư u đại tướng quân bay vọt này tường thành như lấy đồ trong túi dễ như t r ở bàn tay không trần tử v ũ con lừa đầu chúng ta cũng không phải cái kia cướp gà trộm chó hạng người há có thể luôn luôn leo tường mà vào không trần tử một chỉ phương xa thấy ở xa xa cửa thành nhìn xem hải nạp bách xuyên một dạng đem nối liền không dứt thương đội đám người nuốt mất cảnh tượng lần này đương nhiên là từ cửa chính thoải mái đi vào không trần tử đại tiên chỉnh sửa một chút không nhiễm một hạt bụi b ắ t quái đạo bảo t h e o hình mây chỉ ngay ngắn trên đầu thúc trụ tóc dài vòng tròn kim quan kim quan mặc dù giản lược nhưng là phía trên hình dáng trang sức lại lộ ra tinh xảo đem ngọc châm lại cắm một lần lộ ra ngọc đội bên hông hảo một cái tiên phong đạo cốt g i á n g điệu tốc độ nhẹ nhàng tại thế chân tiên không trần tử hài lòng gật đầu một cái bất động thanh sắc đem gương đồng đặt vào trong ngực hôm nay vẫn là như là thường ngày một dạng tiêu sái xuất khí không có địch thủ điều khiển dưới trướng lư hộ pháp nhanh chóng hướng về hiến định trong phủ đi n ô lên sống lưng ngẩng đầu đỡ ngực theo l á o ra đi xem một chút cái này kinh kỷ địa phương p h o n g hoa lư đại tướng quân tuân lệ con lửa bốn vó cùng chạy d ơ lên một đường cắt bụi còn có không ít người kinh hô đám người lần thứ nhất phát hiện cửa o n l thành đường hành lang bên trong bày biện một cái bàn một cái cửa thành lại ngồi ở trước bàn cầm một chi bút lông ghi chép người vãng lai người quê quán lai lịch cửa tòa thành này tiến vào đều là phổ thông mách tính thương đội thì phải quấn một vòng từ phía đông cửa thành đi vào nơi nào đ ă n g k ý càng thêm nghiêm ngặt cặn kẽ còn muốn ghi chép hàng hóa chủng loại cùng tên đạo nhân cưới con lừa đứng ở trước bàn cửa thành lại cầm bút ngẩng đầu nhìn hắn một cái gật đầu một cái a nguyên lai là phương ngoại người tu hành đại chu thánh nhân thiên tử sùng đạo mộ phật cho nên kinh kỳ địa phương đối với đạo sĩ hòa thượng vẫn là vô cùng tôn trọng hơn nữa còn một chút ưu đãi hơn nữa trước mặt đạo nhân này khí độ bất phàm cửa thành lại cẩn thận hỏi đạo trưởng còn có độ điệp cao tiện nghe song xứng sở không tự chủ được sờ một lần ống tay áo bất quá lập tức liền dừng động t ắ t lại bắt đầu nhớ lại nhà mình thiên vân xem là cái rừng sâu núi t h ẳ m bên trong miếu nhỏ là thuộc về một cái tam vô đạo quan lao đạo sĩ mình có hay không độ điệp thẻ đi tu căn cứ xác minh tăng nhi g đạo sĩ đã đi tu đều không nhất định liền xem như có đoán chừng cũng là tiền triều độ điệp hôm nay làm sao có thể nhận minh liên càng không cần phải nói thuộc về không có độ điệp du phương đạo sĩ cửa thành lại xem xét đạo nhân cái này đột nhiên ngừng lại động tác liền đại khái hiểu nguyên bản tôn kính thái độ trở nên bắt đầu nghi ngờ đạo trường hoặc là lần đầu xuống núi không mang theo hoặc là ghi chép tịch nếu là sẽ thuộc thái thượng cảm ứng thiên thuộc lòng đi ra cũng tính ngươi qua cửa thành lại thoạt nhìn tương đối linh hoạt thái thượng cảm ứng thiên chính là đạo gia kinh điển chỉ cần là đạo môn đệ tử bình thường đều sẽ đọc thuộc lòng nhất là ở sùng đạo tập tục rất phổ biến kinh kỳ địa phương đại bộ phận người đọc sách cũng đều sẽ thuộc lòng không trần tử đại tiên ở trên núi thời điểm ngày ngày bề bộn nhiều việc ngồi xuống tích cốc cầu tiên tu hành vô thượng đại mộng chân kinh xuống núi đến nay càng là bốn phía trừ ma vệ đạo ở đâu ra không đi học thuộc những cái này lại không thể nhiều tăng một phân thần thông c ử a thanh lại lập tức dùng một bộ nhìn giang hồ phiến tử bộ dáng nhìn xem đạo nhân nơi nào có đạo gia đệ tử liền thái thượng cảm ứng thiên cũng không biết đọc đạo đức kinh đạo đức kinh đã hiểu a không trần tử sờ lên thăm dò tại ngược đạo đức kinh mỗi lần chìm vào giấc ngủ trước đó hắn ngược lại là sẽ cầm đạo đức này trải qua niệm bên trên một phen nhưng mỗi lần niệm đến một nửa liền nhập mộng sẽ đi gặp chu công đến nay còn không có lật đến nửa dưới ngược lại là những cái kia nhàn thư và trí vốn than phiền không trần tử đại tiên đọc dị thường hăng say một chút kinh điển cố sự đọc ngược như chạy cửa thành lại một bộ đau lòng nhức góc bộ dáng cầm bút chỉ đạo nhân ngươi dạng này còn không biết xấu hổ giả bộ đạo sĩ cũng không cảm thấy ngại nói mình là đạo môn đệ tử ai lắc đầu liên tục thở dài quá không chuyên nghiệp lần này đằng sau không ít xếp hàng vào thành người cũng bắt đầu nghị luận ở mỹ hướng về phía đạo nhân chỉ trỏ phúc sinh vô lượng thiên tôn thời đại này lừa đảo là càng ngày càng nhiều thực sự là thói lời lòng người không giả、à. một vị khiêng tủi gánh chờ vào thành hán tử cũng là tín đạo đối với cái này một màn thật sự là không vừa mắt t hận không thể tiến lên lớn tiếng đọc diễn cả một lần đạo đức kinh để chuyện này đạo sĩ xem thật kỹ hào hào học ngay cả tuổi trẻ người đều không học tốt ta d á n g dấp tuấn tú lịch sự không làm gì tốt ta làm giang hồ phiến tử một vị cẩm y hoa phục lão giả cũng nói người ta đạo sĩ đều là một mạc đến cực điểm nhất tâm hướng đạo ngươi xem một chút cái này tiểu đạo sĩ có người chỉ ra điểm đáng ngờ mọi người thấy nhìn đạo nhân này tơ lụa bắt quái đạo bảo kim quan ngọc t r â m phối sức không chỗ nào không toàn bộ dưới trướng con lừa còn mang theo một v ò rượu vừa nghe vị liền biết có giá trị không nhỏ như thế không đứng đ á n như thế xa hoa lãng phí ham muốn hưởng lạc tất nhiên là cái qua sĩ a mọi người nhao nhao đồng ý đem giang hồ phiến tử định tính t r ạ m ngân hoa ma diệt ngũ thần giáo giải linh châu thai họa không trần đại tiên một đường bị vô số người kính ngưỡng triều bái chân tiên người vừa tiến vào cái này kinh k ỳ địa phương yến định phủ đã bị đánh thành qua sĩ dưới trướng lư đại tướng quân t u é t miệng kém chút cười ra tiếng hai hàng đại bạch răng đều bày ra giải quyết xong không dám lên tiếng bất quá nó không cần ngẩng đầu liền đã có thể cảm giác được hiện tại nó ra láo ra trên mặt đoán chừng là muốn bao nhiêu đen có bao nhiêu đen cửa thành lại đại bút tại sổ ghi chép phía trên vạch một cái không có độ điệp tránh không được lệ phí vào thành vung tay lên chỉ một bên đầu gỗ tiền dương phun ra hai chữ giao tiền kết thúc còn bổ sung một câu không có độ điệp giả mạo đạo sĩ phạt gấp hai đám người cùng kêu lên gieo hò qua sĩ chiếm được trừng phạt chính nghĩa chiếm được mở rộng anh hùng cửa thành lại chiếm được mọi người ủng hộ n h a u n h a u chắp tay hoàn lễ huyên náo nửa ngày chưa tắt chỉ còn lại có đạo nhân mặt mày s á m xịt vào thành đi ra trên hành lang đường phố lớn mặt trời chiếu vào trên người đạo nhân ý hưng lan san giật g ậ t miệng đem ngang hông ngọc đội che lại ngược lại là dưới trướng lư tướng quân rốt c ụ c nhịn không được cặp cặp cặp cặp cặp r á c lao ra a lao ra ta cảm thấy tiểu lư trước đó đề nghị cũng không tệ dựa vào tiểu lư c ấ t lực tùy tiện bay vọt cái này tường cao đến vô ảnh đi vô tung mới có tiên nhân phong phạm lư tướng quân lắc đầu liên tục thở dài đáng tiếc lao ra ngài không đáp ứng a một đôi con lừa hai đắc ý bảy tới bảy lui cực lực tuyên dương mình dự kiến trước đáng tiếc vừa nghiêng đầu liền thấy một cái ngọc phất trần quan g a một cái quất vào con lửa trên ngông ngao lão gia ta không phải đã nói rồi trong thành không cho phép tự tiện nói đi nhanh một chút đừng lề mề ngao lại là một lần con lửa chạy cùng như gió xuyên qua đường cái hẻm nhỏ lưu đại tướng quân cảm thấy mình chịu rút không phải là bởi vì vấn đề của phương diện này chương bảy mươi lăm đan dược và tiên đỉnh vào y ế n định trong phụ thành tại đầu đường đã nhìn thấy có đạo nhân đi ra chọn mua ngoài ra còn có hòa thượng tụng kinh qua các đường phố có thể thấy kinh kỳ địa phương phật đạo hương thịnh cũng không phải là một câu lời nói dối thời đại này ở trên núi khổ tâm người tu hành thiếu đạo quan miếu thở đều mở ra trong thành mỗi người cửa ra vào đại điện bày biện thùng công đức vào miếu thắp hương đốt không phải thành kính mà là tiền bạc đứng ở một nhà hương hỏa cường thịnh cửa miếu không trần tử cùng lư u đại tướng quân hâm mộ nhìn xem trên cầu thang quỳ tràn đầy lợi hại khách hành hương người chen người dơ hương sợi một bước một dập đầu trong thùng công đức đầu nhập tiền đồng vang lên đùng đùng êm thai thanh âm cửa ra vào thai to mặt lớn hòa thượng cười con mắt đều h i ế p lại thành một đường nhỏ một quyển cái gọi là viết tay kinh đại sư phát ra ánh sáng phật kinh lại muốn gần một l ư ợ bạc một chuỗi thượng hạng làm phép qua phật châu cùng phật bài cũng không cần nói cái này nho nhỏ miếu thờ nói là một ngày thu đấu vàng cũng không đủ mà bọn họ lúc trước cái kia trên miếu đừng nói đến thắp h ư ơ n g người liền cái quỷ cũng khó khăn phải xem thấy cửa miếu phía dưới cưới tại con lửa bên trên đạo nhân đau lòng thở dài người đời đều bái bậc này không tu công đức mượn danh nghĩa thần phật danh tiếng l ừ a gạt tiền bạc cái gọi là chân tu mua những cái kia vô dụng đạo kinh cùng phật sách lại đem bần đạo đánh thành giả đạo sĩ ô、oh、hô、oh. ai thai lưu tướng quân con mắt thả lục quang nhìn xem cái kia thủng công đức cũng đồng ý đến cực điểm gật đầu một cái không sai lao ra đây chính là một đám yêu tăng a chúng ta kể vai chiến đấu trừ ma vệ đạo thời điểm đến không trần tử vô cái này con lừa đầu là thuộc ngươi yêu nghiệt này ma tính nặng nhất sắt tâm không thể nhẹ nâng bậc này hồng trần chuyện nhân gian không về chúng ta quản đem nước miếng kiềm chế nhìn xem ngươi cái này không có tiền đồ bộ dáng không trần tử chuyển hướng nhìn một chút phương vị sát trời cũng không sớm đi phiên chợ đường cái một bên kia tiệm thuốc nhìn xem nhìn xem có thể hay không nhanh chóng muốn dược liệu gom gót cao tiện thu cái kia châu chấu thần ngập trời huyết khí nhất định phải kịp thời luyện vì đang ăn dược bằng không trong đó hơn phân nửa tác dụng liền theo thời gian trôi qua chậm dãi trà đạp bất quá c nhỏ nhỏ châu quận Đại thành, cũng hoặc chỗ có chợ cuối Thành, hiến định phủ phồn hoa thể Phiên hẻm. quận đầu quả dạng này trong vòng, đường đến Đại đi đi mới gót. một từ Bất là vào gom ở nơi này cả con đường bên trên có bán tơ lửa tiệm vải bán thịt vịt nướng từ lâu hiệu cầm đồ vừa gạo tiệm t ạ p hóa duy chỉ có chính là không, có tiệm thuốc. Vì sao không thấy tiệm thuốc cao tiện sinh kỳ lạ hỏi một chút mới biết được nguyên lai h i ế n định phủ đại phu cùng tiệm thuốc cũng là muốn kinh khảo hạch cùng chế định cũng không phải là mở ở náo nhiệt ồn ào náo động phiên chợ cùng trên đường phố mà là mỗi một chỗ phường thị đều có một hai nơi thuận tiện từng cái phường thị dân chúng xem bệnh hỏi thuốc đang chuẩn bị rời đi đột nhiên nhìn thấy chính giữa đường phố tiếng động lớn náo loạn lên đám người vừa nhìn thấy náo nhiệt lập tức hướng về nơi đó tụ tập đi trong đám người một nam quan cùng một nữ quan đứng ở một cỗ tinh kỳ xe hàng trước đó phía trên trưng bày nguyên một đám bình xứ màu trắng thoạt nhìn như là bán thuốc nam chính là một cái chừng hai mươi thanh niên đạo sĩ nhìn qua cái đầu không cao còn có chút mặt mỏng hoạt bát hiếu động nữ là vẻ mặt bất thiện ngôn t ử đứng ở một bên khác một lời đều không nói thanh niên đạo sĩ tiến lên linh hoạt giới thiệu nói tại hạ là đăng tiên quan trương tây bạch đăng tiên quan tiền nhiệm quan chủ thân truyền đệ tử chắc hẳn tất cả mọi người nghe nói qua chúng ta đăng tiên quan từ xưa đến nay chính là lấy thuật luyện đan nổi tiếng đại giang nam bắc là không ai không biết không người không hiểu a lời mặc dù nói như vậy nghe giống như rất nổi danh một dạng bất quá cao tiện xem xét chung quanh người vây xem biểu lộ đại khái liền biết đây cũng là một nhà không có danh tiếng gì đạo quan ba cái gọi là từ xưa đến nay cùng nổi tiếng đại giang nam bắc luyện đan thuật hơn phân nửa cũng là bản thân nói khoác tiếp lấy thanh niên đạo sĩ bắt đầu bán đồ người bán hàng dong thường dùng thủ đoạn kể chuyện xưa đem nhà mình thương phẩm cùng lai lịch cùng xa xăm lịch sử cố sự cùng danh nhân kết hợp lại thanh niên đạo sĩ trương tây bạch miệng lưới lưu loát mọi người đều biết chúng ta hiến định trong phủ có một truyền thuyết cổ xưa mấy trăm năm trước tiên nhân từng ở chỗ này luyện đan đắc đạo thời điểm không chỉ có hắn một người phi thăng tính cả tràn đầy c h ạ c h gà chó c h â u nửa g cũng cùng thứ nhất cùng đăng thiên mà đi có thể nghĩ tiên nhân này thuật luyện đan là lợi hại bực nào liền gà chó đều có thể tùy theo thành tiên thượng thiên v ị thần người phục d ụ n g thì còn đến đâu hơi có chút cùng loại với cao tiện biết đến gà chó thăng thiên truyền thuyết bất quá cao tiện nghe đến ánh mắt lại ngưng trọng lên hãn tử cái kia tam thai tán nhân trên người được một quyển bí tịch bên trong ghi lại bọn họ cái này một mạch bồi dưỡng châu chấu thần phương pháp cùng cuối cùng sở cầu cảnh giới cùng cố sự này có nhiều chỗ có chút cùng loại bọn họ một môn này tổ sư ra chính là tinh thông thuật luyện đan một đời nghiên cứu thiên trường sinh bất tử chi thuật cuối cùng được thiên tri may mắn luyện chế được một hạt trong truyền thuyết yêu đan đơn giản danh tự lại trực tiếp nói do hắn tác dụng cùng hắn tả dị chỗ thông qua vô số chỉ có châu chấu dung hợp cái này yêu đan chi lực cuối cùng chỉ có một cái kết hợp đan dược bên trong lực lượng mới bồi dưỡng ra châu chấu thần chi doãn do con người tạo nên có thể khống chế yêu vật cùng cái này trong truyền thuyết một bộ phận có chút cùng loại cuối cùng sở cầu cảnh giới chính là người cùng cái gọi là châu chấu thần yêu vật hợp nhất thu hoạch được trường sinh bất lão cùng cường đại lực lượng đối với phàm nhân mà nói cùng thành tiên không có gì khác biệt về phần tại sao không dùng tại người trên người bởi vì phương pháp này sử dụng ngàn vạn cái xúc vật trùng rắn cuối cùng chỉ có thể thành một cái xúc vật trùng rắn bị chết lại nhiều luôn có vật thay thế có thể trở thành yêu vật mà mạng của mình cũng chỉ có một đầu thất bại một lần liền không có cho nên bọn họ mới có thể nghĩ ra loại này cùng bình thường yêu vật không giống nhau có thể từ tu luyện dị thuật thuật sĩ tự do k h ô n g chế không biết phản kháng châu chấu thần sau đó mượn nhờ lực lượng hợp hai làm một phương thức để đạt tới sau cùng cái gọi là nhân thần hợp nhất cảnh giới đạo nhân dừng bước nhìn xem tên gọi đăng tiên quan hai cái đạo sĩ lên chút hứng thú lúc này thanh niên đạo sĩ t h ấ p giọng thần bí nói ra mà bản quán danh tự mọi người cũng đều biết liền kêu là đăng tiên quan rất nhiều người hơn phân nửa nhất định là đã đ o á n được đạo sĩ trương tây bạch hô to một tiếng không sai chúng ta chính là cái này tiên nhân lưu lại truyền thừa tiếp lấy lộ ra phía sau nguyên một đám bình xứ những cái này thế nhưng là cái này tiên nhân lưu lại tiên đỉnh luyện được linh đan tiên dược tên là hồi xuân đan không bệnh ăn vào thân thể cường tráng có bệnh cũng có thể làm dịu triệu c h ứng mặc dù không có khả năng chữa khỏi trăm bệnh nhưng lại là người người đều có thể nghe được linh dược mỗi một hạt đều là kinh nhiều ngày khổ tâm luyện chế mà ra mà một tháng liền ra như vậy một lò trưng ơ tây bạch đổ ra một hạt đan dược chính là bình thường viên đan dược để đám người nhìn qua một lần cao tiện cũng nhìn một chút quả thật có chút luyện đan thủ pháp ở bên trong luyện được đan dược mặc dù là phàm dược cấp độ bất quá xác thực cùng nói một dạng xem như loại cường thân tráng thể đang ấn dược đối với một chút thường gặp chứng bệnh quả thật có điều lý tắc dụng từ hướng này đến xem đúng là có luyện đan thuật truyền thừa bất quá cao tiện càng tò mò hơn là vừa vặn trương tây bạch nói tới tiên nhân lưu lại tiên đ ỉ n h tụ tập mà đến người mặc dù càng ngày càng nhiều bất quá đại đa số đều là đến xem náo nhiệt xuất thủ người thiếu cuối cùng cũng không thể bán đi bao nhiêu bởi vì thứ một cái giá trị không ít đệ nhị cũng không phải loại kia lập tức thấy hiệu quả dư vật mọi người vẫn như cũ trong lòng còn có lo nghĩ sắc trời tối nói khô cả họng đầu lưỡi b ư ớ c khói bán thuốc đạo sĩ không thể không lại cùng vị nào lời bất thiện nữ quan đẩy vừa dày vừa nặng xe trở về chương bảy mươi sáu du phương đạo sĩ đăng tiên quan mở ở ngoài thành cách đó không xa một tòa núi nhỏ phía trên lên núi có một cái sân dốc bình thường đi khả năng không cảm thấy dốc đứng nhưng là đẩy xe bánh gỗ liền cảm thấy vô song khó bỏ ta khí lực lớn ta tới đẩy là được rồi ngươi đừng đẩy từng thanh từng thanh eo cho lấp mạnh chúng ta bên trong quan đan dược cũng đều phải trông cậy vào ngươi tới luyện đây đạo sĩ trương tây bạch xé ra đạo bào cổ áo không nỡ để mội mội chịu khổ ngao ngao kêu to một thân một mình đẩy trầm trọng bánh xe gỗ trên xe hàng đi toàn thân mồ hôi đầm địa đẩy lên một nửa dừng lại tựa ở trên sườn núi trên một cây đại thụ nghỉ ngơi trương tây bạch đổ ra một hạt hồi xuân ném vào trong miệng nhai nhai liên tục thở dài tức giận nói ra thu tiền ngươi nhìn ngươi luyện được nhiều đan dược tốt ta vậy mà không có người mua trong thành những người kia quả nhiên là không biết hàng đăng tiên quan là gia truyền đạo quan tiền nhiệm quan chủ chính là hai người phụ thân nhưng là đương nhiệm quan chủ không phải trương tây bạch mà là một bên nghiên n g kỷ nhỏ một chút nữ quan trương thu thiền trương tây bạch mặc dù lớn tuổi một chút nhưng là thực sự không có cái gì thiên phú luyện đan không cách nào kế thừa đăng tiên quan truyền thừa bình thường cũng không thích đọc sách viết chữ ngược lại là ư a thích vũ đao l ộ n g t h ư ờ n g từ nhỏ đã yêu s ô n g vào trong thành nhìn chút luyện võ mải võ hướng tới khói lửa nhân gian phôn hoa trương thu thiền từ nhỏ đã tốt đọc đạo kinh đạo tàng hơn nữa tinh thông dược lý thiên sinh đối với thuật luyện đàn có khá cao thiên phú yêu thích yên tĩnh không thích nhân gian huyền náo giờ phút này nàng ngồi ở dưới cây đọc sách khi chất thật sự có loại thu diệp rơi xuống yên tĩnh mỹ hảo trời sinh ra tố chất của người tu đạo chúng ta đây chính là chân dược người khác đoạt đều không giành được thuốc tiên nói vài câu tức giận đù đủ, đủ trong người mới đưa đan dược một ngụm x ô i theo phía dưới không bao lâu cũng cảm giác một cỗ nhiệt khí từ trong bụng truyền đến toàn thân là sức lực đáp lấy dược lực mau đánh một bộ quyền đem dược lực hấp thu trương thu thiền cầm một quyển cổ luyện đan sách hướng về phía phía trên phương thuốc xưa lật tới lật lui nhìn chúng ta luyện được đan dược còn chưa đủ tốt vẫn như cũ bất quá là phàm dược không xưng được tiên phương thấy vậy càng nhiều xâm nhập đến càng nhiều trương thu thiền lại càng thấy được từ gia truyền nhận một vài thứ quả thực huyền bí đến không cách nào tưởng tượng chỉ là những cái này đan dược hoàn toàn cũng không phải là phổ thông phương thức có thể luyện được thậm chí rất nhiều chi tiết cùng mấu chốt địa phương dùng đến một chút mơ hồ kỳ huyền từ ngữ để cho người ta không nghĩ ra tây bạch ngươi nói trên đời này thật sự có ăn liền có thể thành tiên thuốc sao trương thu thiền theo thói quen gọi lên trương tây bạch danh tự thoạt nhìn người huynh trưởng này thực sự không có cái gì huy nghiêm trương tây bạch nghe xong liền biết trương thu thiền là nói cái gì đúng là mình trước đó k h o á t lác nhà mình đ a n g tiên quan c h u y ể n thừa xuống cái kia cái gọi là tiên đ ỉ n h Qua nhưng là cũng căn bản cũng không có biện pháp dùng để luyện đan nhìn qua cũng không có cái gì lực lượng thần kỳ trừ bỏ cứng rắn hết sức đao trẻ dịu đục cũng không thể lưu lại dấu vết đừng suy nghĩ cha hắn cả một đời đều không hiểu rõ cái kia đỉnh bí mật theo ta nói căn bản cũng không có bí mật gì cái gì tiên đỉnh cái gì tiên phương đây cũng chính là chúng ta tổ tiên thổi tổ tiên nhất định là vừa mới đến yến định phủ không có cái gì căn cơ sau đó nghe nói cái kia gà chó thăng thiên truyền thuyết cho nên mình đục cái thạch đỉnh hướng trên mặt t h i ế t vàng nói mình là tiên nhân truyền thừa đặt ở cửa ra vào dẫn khách hành hương đến dùng trương tây bạch đối với cái này bộ trò siết rõ ràng trong thành đám người kia theo phật đạo đem bộ này đều dùng nát không cho phép nói như vậy nhà mình tổ tiên trương thu thiền tức giận sau đó nữ quan này nói về đạo lý cùng bằng chứng hơn nữa ta nghe nói cùng châu ra một kiếm tiên tên là không trần tử tại cùng châu nhất kiếm phi tiên giết ngân hoa ma đầu sau ngự sử ngàn g i ả m phi kiếm một kiếm chém giết ngân hoa cung t r ư ở n g lão tại giang châu kiếm khí ngang trời chặt đức đại giang cái kia ngũ thần giáo rời sông lấp biển xà yêu kim không thiềm, phi thiên cái gieo thể đột địa thần, nhưng cái họa nô công, còn sân này có có địa ba i ế t b o trong nhiêu người hắn. Nữ quan bình tĩnh nói ra, đây không chết phải yêu đều tay đây ma, ra, ở lúc à mà thần tiên sao. Cứ thế h sao. suy ra, Cứ c n tiên truyền lại phía dưới đồ vật, nhất định g ta tổ vật, phía lại dưới đồ ũ này g l thực. lúc Ba n à linh châu sự tình còn không có hoàn toàn truyền đến kinh kỳ một vùng đến số ít người mặc dù biết tình hình hạn hán hóa giải nạn châu chấu giải trừ nhưng là cũng không biết trong đó tình hình cụ thể trương tây bạch cũng không tin bộ này lời đồn đây ba phần thực bảy phần giả hai nghe là giả mắt thấy mới là thật không thể coi là thật vẫn là nghĩ biện pháp bán thuốc kiếm tiền a không có tiền tư thiên giam đám kia ăn thịt người không nhà xương ra hỏa liền muốn hủy bỏ chúng ta đạo quan đạo tịch liền nói xem đều muốn lấy đi đến lúc đó cả hai chúng ta sau đó sẽ không có nơi nào để đi chỉ có thể lưu lãng tứ sứ du phương đạo sĩ ngươi không biết du phương đạo sĩ cái kia thảm a không có ăn không có mặc chỉ có thể ăn xin dọc đường đại gia đại mụ cho một tiền đồng a không có tiền đồng cho ta một chút đồ ăn thừa cơm thừa a trương tây bạch một bộ bắt t r ư ớ c bên đường đứng đấy gậy chúc ăn xin làm quái bộ dáng trọc cười trương thu thiền nói đến ngươi thật giống như làm qua du phương đạo sĩ một dạng không làm qua ta còn không có nghe qua sao đẩy xe bánh gỗ rốt cục lên rồi sườn núi sắp trở lại quan môn cửa trương tây bạch tâm tư lại một chuyện ta cảm thấy chúng ta ý nghĩ này sai rồi hương r ư ợ u còn sợ ngõi nhỏ và sâu sâu đây đồ đặc của chúng ta mặc dù tốt nhưng là mọi người không biết ta ta ngày mai vào thành tìm hiểu cái nào đại hộ nhân gia có người thể nhược nhựa bệnh sau đó lên cửa để bọn hắn thử xem chúng ta thuốc về sau nhất định có thể làm lần đầu đã thành công chúng ta đăng tiên quan hồi xuân đan danh khí đến khi đó đây còn không phải là trưng ơ tây bạch tầng tầng không ngớt nói không ngừng trưng ơ thu thiền lại đột nhiên dừng bước nhìn về phía quan môn cửa ra vào trưng ơ tây bạch ánh mắt theo nhìn sang liền thấy một người mặc bát quái đạo bảo t h e o hình mây đạo nhân dắt một đầu con lửa đứng ở nhà mình quan môn cửa cơ hồ cùng phòng độ cao ngang hàng thạch đỉnh trước người là ai người kia đứng ở cái kia to lớn thạch đỉnh phía dưới đưa lưng về phía bọn họ chỉ có thể nhìn thấy là một cái vóc người thẳng đứng giống như kiếm trẻ tuổi đạo nhân chính ngựa đầu nhìn qua đá này đỉnh không núp đ í c h đầu xuân về sau thạch trên đỉnh còn sinh trưởng không ít rêu xanh trên đỉnh có cái nắp bất quá đóng cực kỳ chặt chẽ giống như bản thân liền là dính liền nhau hai người còn chưa kịp tiến lên chất vấn người này vì sao ở tại bọn h ắ n đạo quan cửa ra vào liền nhìn thấy đạo nhân này vươn tay một trưởng vỗ tại thạch đỉnh phía trên đông ông đất rung núi chuyển giống như hồng trung đại lữ trung đồng tiếng vang truyền đề ến cồn phong gào thét cuốn lên tính cả nổ mạnh cùng nhau đem hai người chấn động té xuống đất thanh âm kia gõ vang thậm chí hướng về nội thành chuyền đi không biết bao nhiêu người ngầm đầu tìm kiếm khắp nơi lấy cái này mộ chuông vang lên chỗ thạch đỉnh dạn nước ra lộ ra bên trong màu vàng xanh nhạt còn tách ra tầng tầng quan mang đem t r ạ n g vạng tối đỉnh núi chiếu sáng giống đạo nhân lại vung tay háo mấy đầu hỏa long từ trong tay háo gào thét mà ra vây quanh thạch đỉnh không ngừng luyện hóa đem phía ngoài sắc đá hóa đi rốt cục lộ ra đỉnh kia diện mạo như trước dĩ nhiên là một tòa thật to thanh đồng đan đỉnh trên đỉnh còn có hai cái chữ to c ô lôn trương tây bạch cùng trương thu thiền hai người từ nhỏ đến lớn còn là lần đầu tiên nhìn thấy tòa này đỉnh chân diện mục trương tây bạch ánh mắt hoàn toàn bị cái này đan đỉnh hấp dẫn ngơ ngác đọc lên hai chữ này c ô lôn mà trương thu thiền là một mực xem ở đạo nhân trên người một trưởng kia chấn động đến đất rung núi chuyển vung tay háo hỏa lòng gào thét bậc này tiên thuật liền xem như nhà bọn hắn tổ tiên lưu lại trong truyền thuyết cũng không có lúc này cái kia đưa lưng về phía đạo nhân của bọn họ mới quay đầu bộ dáng thiếu niên nhưng lại có một cỗ thở mạnh thoải mái khí độ tại hạ củng châu không trần tử chính là một du phương đạo sĩ Đi ngang qua Vân đến đây, đạo hai giống kiến ngang Vân Trương gặp qua qua Du hữu. vị thế. Yến thần như Nơi một hoặc bên bói. quản ở thương nhân xem ra cũng bất quá chỉ là ghi chép một lần tinh tượng cấp cho độ điệp quản lý thế tục tín ngưỡng địa phương cùng người bình thường đánh không lên quan hệ thế nào bất quá tại đồng dạng phật đạo các nơi m i ế u thờ thần linh tín ngưỡng trong mắt cái này tư thiên giam nhưng lợi hại cực kỳ bọn họ mọi thứ đều về bọn họ quản người đi ra ngoài liền có thể đem bọn hắn chơi đùa muốn chết muốn sống chớ nói chi là mặc dù đại chu lập quốc không đến một trăm năm nhưng là tư thiên giam lại chuyển qua số triều cất dấu không ít bí ẩn giờ phút này tòa quan thự bên trong chính đường trong phòng các đạo sĩ ngay tại đang bận rộn sao chép đủ loại kinh văn bên trái phòng đạo sĩ là đang ở phân biệt thu thập đủ loại chân quý dược liệu bên phải lại có lấy chế tạo đủ loại la b à n la b à n thậm chí tinh tượng dụng cụ máy đo địa chấn chờ tinh xảo đồ vật công xưởng phía sau cùng còn có đạo sĩ lớn tuổi d ạ y một vài thiếu niên đạo đồng tập võ ngồi thiền trên người bọn họ đạo bào vì màu sáng chế thức có chút cùng loại với quan bảo trên đầu mang đội mũ bịt đầu so với thường gặp càng là trang nghiêm rất nhiều giờ phút này nơi xa đột nhiên truyền đến hồng trung đại lữ đồng dạng thanh âm Cái chính kinh thiên i thứ nhất kinh động chính là tòa tư động này g là a một quan thự trong đạo nhân. Đỉnh Khánh、Bát、phương, tiếng truyền trăm dặm. Mấy phất cái cầm phất trần lao v i liền vàng v sung lần ra, mấy ọ lên đến nóc nhà, chiếm cư cái mấy vị trí trong í phía trọng tắm chặt thanh thần xuất thế. Một t r nhìn bốn phương hướng. cùng đến phương hướng. chẳng Côn lôn đỉnh yếu, Đây Cuối khóa về vị kia âm lẽ là... đó giữ lại đầy mặt dâu quai nón đạo sĩ trứng mắt nghĩ tới điều gì mặc dù nói như vậy nhưng là trong lời nói có chút không dám tin linh hư sư h i n h mấy ngày trước đây tới cửa thời điểm vẫn còn không có gì thường sao thoạt nhìn những người này đã sớm biết tòa này đỉnh tồn tại thậm chí một mực chú ý chẳng lẽ là cái kia đăng tiên quan hai cái đạo sĩ tìm ra kích phát cái này côn lôn thần đỉnh phương pháp cầm phất trần giữ lại màu đen râu dài mặt gầy đạo nhân linh hư mới thật sự là chủ sự linh hư đạo trường đem phất trần hất lên sắc mặt ngưng trọng nói ra côn lôn thần đỉnh nguyên bản đã hao hết lực lượng yên lặng biến thành phan vật lần này vậy mà xuất thế lần nữa rất có thể dẫn tới những cái kia tu luyện dị thuật yêu nhân ma đạo nhanh chóng báo cùng thần kinh mấy con b ù câu lập tức bay hướng đại chu thần kinh phương hướng mấy cái đạo nhân vẫn như cũ cảm thấy tâm khó bình tĩnh thương nghị cảm thấy buổi tối đến đi xem một cái cái kia đang tiên quan đến cùng đã xảy ra hạng gì biến cố vậy mà để côn lôn thần đỉnh lần nữa khôi phục đăng tiên quan nhà bếp bên trong ngoài phòng khói bếp lượn lờ dâng lên bên trong nhà trương tây bạch cùng trương thu thiền vẫn như cũ cảm giác hốt hoảng c ù nhấc g c â u kiếm tiên. n h nổi cơm nấu chín lên trương thu thiền vẫn như cũ nghĩ đến vừa mới nhìn thấy một màn kia cùng trên giang hầu nghe được truyền văn du phương đạo sĩ trương tây bạch nhớ tới đạo nhân kia một thân trang phục phía ngoài vị kia thật là vị kia không trần tử tiên nhân trương tây bạch nhìn xem trương thu thiền hỏi cảm giác này gần như thể tổ sư gia của họ đột nhiên hiện ra từ bức tranh thật sự là khó có thể tin giả có thể một bàn tay đập đất rung núi c h u y ể n có thể từ trong tay háo thả ra hỏa lòng tới sao nữ quan tay háo g i m lên lộ ra tuyết thủ cổ tay chính cầm đúa tại cẩn thận từng ly từng tí thử nghiệm đồ ăn m ặ t nhạt bất quá ân cần đem đồ ăn chuẩn bị xong cả b à n lại phát hiện bồi tiếp bọn họ ăn cơm chung là một cái con lửa hai người đưa mắt nhìn nhau lư đại tướng quân quen thuộc và lại không chút nào coi thành ngoại nhân đồng dạng đặt m ô n g ngồi ở trên chủ vị hai cái móng chức tử trống tại dưới mặt b à n hoành ngăn bên trong đem lư đầu toàn bộ dựng trên b à n hai cái thật dài lư lỗ thai hô hô mà động nghe được động tính lập tức đem đặt ở trên bàn bên trên lư đầu giơ lên nhìn cái gì hai n g ư ờ i nhìn cái gì mau lên đồ ăn a mới mở miệng trực tiếp dọa hai người kém chút đem trên tay đĩa cho ném trên mặt đất hai người ngốc đứng ở cửa không dám lên tiếng có rượu không cho lư tướng quân làm chút rượu đến lư đại tướng quân cũng sẽ không k h á c h khí thực thực sự sẽ nói chuyện con lửa cũng có thể mở miệng nói chuyện trương tây bạch nói lời này thời điểm kém chút cắn đầu lưỡi đô tiểu nhi nhà quê không thấy qua việc đời cái gì gọi là con lửa gọi lư ra ra lư đại tướng quân móng dối tới vỗ bàn một cái cơm r a u dưa lên rồi bàn còn có một bình nhà mình n h ư ỡ n g rượu trái cây trương thị huynh ngụy cho tới bây giờ chưa ăn qua quỷ dị như vậy cơm ngồi trên bàn đều không dám đ ộ n g đũa cái này biết nói chuyện con lửa trứng mắt rượu liền ào hào h à o từ trong bầu rượu c h ả y xuôi rơi xuống con lửa trong miệng mở ra miệng lớn đĩa tự mình bay tới đầu lưỡi c u ố n một cái một bàn đồ ăn đã không thấy tăm hơi lại c u ố n một cái trong chén cơm cũng không thấy hai người còn tại mộng bức thời điểm lư đại tướng quân đã liếm liếm môi đem cơm đồ ăn rượu ăn đến sạch sẽ ăn xong lư đại tướng quân đại khí đem một thỏi gần nhất bị keo kiệt đại tiên tưởng thưởng bạc đập vào trên mặt bàn cái này ăn chính là cái gì nha thực sự là khó có thể nuốt xuống a ngày mai làm điểm tốt đến trưng tây bạch lập tức từ khiếp sợ trạng thái vừa tỉnh lại tay lóe lên đem bạc bỏ vào trong túi lư ra ra yên tâm ngày mai ngươi muốn ăn cái gì cứ việc nói liên s ư n g hô đều lập tức sửa lư đại tướng quân xứng sở ta lấy đi ra làm ra vẻ một chút liền chuẩn bị thu hồi đi b ằ n đây đây chính là thật vất vả từ keo kiệt đại tiên nơi đó có được lư đại tướng quân trừng mắt trương tây bạch lại không có ý tứ mở miệng muốn trở về không nhìn ra à cái này dáng dấp xấu xí ra hỏa lại còn là cái khẩu phật tâm xả vô s ỉ tiểu tặc tay rất nhanh a lỗ mũi phun ra hai đạo bạch khí ngày mai nhất định muốn ăn trở về mà không trần đại tiên giờ phút này đang xếp bằng ở bên ngoài cái kia côn lôn thần đỉnh nắp đỉnh phía trên đan đỉnh bên trong ánh lửa lưu chuyển phảng phất đang tiến hành sau cùng khôi phục lư ra ra kiếm tiên đây rốt cuộc là tại trương thu thiền rốt cục mở miệng hỏi chuẩn bị luyện đ a n a lư đại tướng quân ăn uống no đủ nằm ở quan môn cửa đổ l ư ờ i thuận miệng một đáp trương thị huynh n ộ i hai người lập tức con mắt lập tức liền sáng lên trương thu thiền lập tức lên tiếng mừng rỡ không thôi tiên nhân muốn ở chúng ta cái này luyện đan trương tây bạch nhìn xem cái này không ngừng chấn động thỉnh thoảng phát ra vo ve bảo đ ỉ n h lập tức thận trọng hỏi đại tiên muốn đỉnh kia chỉ là luyện đan sao lư u đại tướng quân am hiểu nhất chính là nhìn rõ những cái này xảo trá chi đ ổ nội tâm khinh miệt h ứ một cái chúng ta đại tiên thế nhưng là có tiết tháo muốn bảo vật gì không có sao lại thèm muốn nhà ngươi chỉ là đình khí luyện đan về sau không thể thiếu các ngươi tốt chỗ đỉnh cũng sẽ không muốn các ngươi bất quá nha nói đến đây lư đại tướng quân lại bắt đầu bán cái nút nút thắt chỗ hấp dẫn nhất trương tây bạch lập tức hỏi bất quá thế nào lư đại tướng quân hh ắ ắ và lại không có hảo ý nói ra lớn như vậy một tòa bảo đỉnh để ở chỗ này chuyển cũng n h ấ c không nổi m a n g cũng không mang được đoán chừng lập tức toàn bộ yến định phủ cùng đại chu đều sẽ biết được không biết bao nhiêu yêu nhân thế lực ma đầu đều sẽ đi theo tới hai người các ngươi cái này mạng nhỏ liền khó bảo toàn rồi lư u đại tướng quân lộ ra kinh khủng nụ cười cùng nó nói tới yêu ma không khác nhau chút nào đến lúc đó đem đỉnh một đoạn còn chưa đủ còn muốn các ngôi ư nhà truyền thừa cầm đi truyền thừa vẫn chưa yên tâm sợ không hoàn chỉnh hoặc là có bấy dập còn phải lấy bí thuật tìm kiếm linh hồn kết thúc còn nhất định phải giết người diệt khẩu lột ra chóc thịt để câu g i ế t địch đến cùng chảm thảo trứ căn bằng không không thể an tâm a lư u đại tướng quân ngồi ở đạo quan cửa ra vào thêm dầu thêm mỡ nói đến những cái kia yêu nghiệt ma đầu đủ loại khủng bố thủ đoạn thẳng đem hai đại đội yến định phủ đều không đi ra một mực sống ở kinh kỳ thái bình thịnh thế bên trong trương thị huynh mội dọa đến run lầy bẩy tối nay đoán chừng ác ngộng khó ngủ nếu là lại hầu ngôn loạn ngữ lao ra ta liền đem ngươi miệng cho vá lại không trần tử xếp bằng ở quan môn cửa chỗ cao nắp đỉnh phía trên con mắt đều không có mở ra hướng về phía lư u đại tướng quân nói ra thao thao bất tuyệt nói lên thế giới bên ngoài khủng bố lư u đại tướng quân lập tức rụt đầu một cái nhận túng nằm trên đất không trần tử lúc này giơ tay lên Một sợi nguồn g ố chương bảy mươi tám cháy mau hương hỏa thanh khí dung nhập đan đỉnh về sau côn lôn thần đỉnh xuất hiện lần nữa biến hóa toàn bộ côn lôn thần đỉnh thật giống như sống lại một dạng tự động mở nắp ra nội bộ một đoàn nhân ân chi khí khí trời đất hòa hợp không ngừng tràn ngập huyền bí thần dị đến cực điểm cao tiện cảm giác được cái này côn lôn thần đỉnh căn bản không cần hòa diễm chỉ cần đem dược vật linh tài đầu nhập trong đó cái này đan đỉnh liền sẽ tự mình đem đan dược luyện ra mà về căn bản chính là nội bộ vậy do hương hỏa thanh khí rót vào hình thành một đoàn không ngừng tràn ngập tản ra h à o quang nhân ân chi khí hương hỏa luyện đan không trần tử cao tiện đã nhìn ra trong đó huyền diệu hương hỏa t h ầ n đ ồ côn lôn thần đỉnh hai cái này vốn phải là một bộ tương liên đồ vật xuất tử cao tiện lần xuống núi này mục đích đạo môn tổ đỉnh côn lôn sơn hương hỏa t h ầ n đ ồ có thể tụ tập lực hương hỏa mà côn lôn thần đỉnh thì là lợi dụng lực hương hỏa mới có thể kích phát l u y ệ n chế đặc thù thần đan tiên dược bất quá đỉnh đều đã mở làm sao đều hẳn là thử xem cao tiện đầu tiên lấy ra một cái tiểu ngọc hồ lô mở cái nắp một đạo huyết khí trường hà từ trời rơi xuống Hồ l ân u g ọ cao bên trong ngập trời huyết khí không ngừng quán thâu vào, nhân ơn chi khí nhất chuyển, những huyết khí này tinh trời huyết thâu huyết vào, o chi khí khí khí h liền lệ tinh rơi bị ra, v à tiện o lớn ớ đan đỉnh d ư đáy. Ấn. Cao t i xếp bằng ở chỗ cao đột nhiên quay đầu hướng về dưới núi nhìn lại ánh mắt lập tức xuyên thấu mười triệu mét rơi vào dưới đỉnh núi nguyên lai、like、là mặt khác một đám đạo nhân phát hiện tình huống nơi này chạy tới thăm dò mình ở luyện đan về sau liền thu hồi ánh mắt cao tiện ngừng cũng không có rừng lại vung tay lên c h ạ n g vạng tối tại hiến định phủ từng cái tiệm thuốc càn quét không còn quý báu dược liệu từ trong tay h áo rơi ra dựa theo thứ tự rơi vào trong đan đỉnh nhân ân chi khi đem hắn tinh luyện làm linh tụy h toàn bộ quá trình luyện đan đem ngồi ở cửa ngồi xuống ngẩn người nửa đêm ngắm sao nhìn mặt trăng còn kém ngáy ngủ trương thị huynh n ộ i đều sợ ngây người đây chẳng lẽ là thái thượng đạo tôn hồ lô trương tây bạch đầu tiên hướng về thế thì ra thao thao bất tuyệt huyết khí hồ lô không ngừng nuốt mục nước đây chính là tụ lý càn khôn sau lại nhìn thấy cái kia trong tay háo rơi xuống một đống từ một chất dược liệu càng là hướng tới đến cực điểm hung hăng nắm kéo một bên mội mội góc áo thiên nhân luyện đan thu thiền nhanh nhớ kỹ nhớ k ỹ a học cái một chiêu nửa thức chúng ta về sau liền phát đạt trương thu thiền dùng vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn mình nhà ngốc đại ca k ỹ có tác dụng gì chúng ta luyện đan dùng chính là k ỹ pháp mà người khác dùng chính là thiên pháp nắp đỉnh khép lại cái kia từ đỉnh bên trong không ngừng tới phía ngoài bước lên thải quan g rốt cục thu hẹp xuống dưới nhưng là cái kia to lớn côn lôn thần đỉnh lại nội bộ không ngừng phát sinh sóng biển một dạng thanh âm như ngồi chung xem thủy triều lên xuống gió nổi mây phun vốn liền say mê tại luyện đan nữ quan nghe được như si như say nàng lần thứ nhất phát hiện luyện đan vậy mà cũng là một kiện tuyệt vời như vậy sự tình giống như chơi vũ cầm ở dạng biện cả triều tịch tiếng rơi xuống một khắc này chính là đan đỉnh ra lò thời điểm khai đình hào quang ẩ n khí vung khắp bầu trời trung thiên mùi thơm quấn đỉnh núi nhân â n chi khí bao phủ đan đỉnh bên trong giống như chật hẹp nhỏ bé một dạng trôi nổi đi loạn linh dược mỗi một hạt cấu nguyên đan linh vận viên mãn hơn nữa rực rỡ muôn màu chỉ sợ có hơn ngàn hạt đủ cao tiện ăn được một đoạn thời gian rất dài cao tiện đến cái này hiến định phủ cái mục đích thứ nhất rốt cuộc hoàn thành nguyên một đám bình xứ phi ra đổ đầy đan dược về sau lại trở về cao tiện tay háo bên trong. trong khoảnh khắc đan đỉnh bên trong linh đan liền biến mất không còn cao tiện lấy ra trong đó một hạt nhai nhai linh vận so trước kia luyện chế đều mạnh hơn nhưng là vẫn như cũ chỉ là cấu nguyên đan cao tiện cảm thấy đây không phải cái này côn lôn thần đỉnh chân chính cách dùng chất chứa tại côn lôn thần đỉnh dưới đáy hỏa hợp lực lượng cũng không có cái gì tiêu hao vấn đề hẳn là xuất hiện ở mình trên phương thuốc dâm hoa tiên kinh bất quá là ngân hoa cung khai tông lập phái người gặp được một chút kỳ duyên cùng dưới cơ duyên xảo hợp dần dần hoàn thiện đi ra một đan kinh hoặc tử đan c ấ nguyên đan đã là đình phong thậm chí hơn phân nửa đều là thông thường độc dược đan dược mà cái này hương hỏa thân đ ồ côn lôn thần đỉnh bậc này nguyên bộ thần vật còn mượn nhờ hương hỏa thanh khí khẳng định không phải dùng để luyện chế những đan dược này còn nhất định phải có đồng bộ thần đan đan phương mới được khi trời tối toàn bộ hiến định phủ tư thiên giam đạo nhân cửa lập tức tập kết vận dụng lệnh bài mở ra cửa thành bất động thanh sắt hướng về ngoài thành đăng tiên con đi những người này mang đều là kiếm gỗ đảo nhưng lại nặng như sát sắc bén hết sức trọng yếu hơn chính là còn mang theo một cỗ sát khí mãnh liệt cũng không phải thông thường kiếm gỗ thậm chí có chút cùng loại với tam thai tán nhân ôn thần thiên mang theo một c ỗ vật sống sinh cơ chỉ là uy lực cùng cái kia chấn động khói đen phô thiên cái địa khí độc ngất trời ôn thần thiên không thể sánh bằng một đường tư thiên giam đạo nhân môn dùng đến cùng một môn khinh công gấp chạy sắp xếp chỉnh đốn đội hình bất quá chuyến này vô cùng có khả năng đụng tới ngoài uy mướn côn lôn thần đỉnh bậc này thần vật tuyệt không có khả năng tự mình khôi phục nói không chừng liền sẽ đụng tới cái gì đại yêu cự ma đám người trong lòng hoảng sợ giống như trước khi đại chiến bọn họ ngày bình thường ở tại yến định phủ nhiều lắm chính là đụng tới một chút hoang dã tinh quái còn không c o i đánh qua cứng như vậy trận chiến những cái kêu hoang dã thành tình quá yêu nghiệt cùng người tu thành yêu ma là trời và đất khác biệt nghe nói mỗi một lần tư thiên giam cùng yêu tu ma đầu đại chiến đều là t h â i ngang khắp đồng cầm nhân mạng đi liều lần trước phát sinh bậc này đại chiến vẫn là khai triệu năm đầu người chết để tư thiên giam hiện tại vừa mới thở ra hơi linh hư đạo nhân nhìn một chút những cái này bất thành khí đệ tử thở d à i lắc đầu hướng về tất cả mọi người truyền thâu lấy tư thiên giam lý niệm và truyền thừa chúng ta tư thiên giam thủ chính là cái này đại chu trật tự c h ấ n trụ những cái này si mị vóc lượng bây giờ côn lôn thần đ ỉ n h xuất thế lần nữa vô cùng có khả năng lần nữa dẫn phát đại loạn chúng ta thân làm tư thiên giam đệ tử sao có thể lùi bước bên cạnh dâu quai nón sư đệ mở to hai mắt nhìn p h ả n phất lần đầu tiên nghe được loại thuyết p h á p này chúng ta tư thiên giam không phải dĩ hòa vi quý sao trừ bỏ thu thập một chút đản sinh tại hoang dã không có thành tựu tinh quái những cái kia yêu tu ma đầu chúng ta không phải là phái người hiệp đàm phong bọn họ cái t h ầ n vị trấn an làm chủ linh hư đạo nhân cái mũi nghiêng một cái cực lực giải thích nếu không phải là chúng ta tư thiên giam còn có chút nội tình ngươi suy nghĩ một chút những cái kia yêu nghiệt ma đầu có thể tiếp nhận sắc phong sao cái này còn không phải là bởi vì kiên kỵ chúng ta nếu là không có chúng ta chấn lấy bọn hắn thiên hạ này đã sớm loạn nói xong linh hư đạo nhân còn dơ lên ví dụ trước đó linh châu yêu nhân xuất thế rút thăm tuyển người đi linh châu thời điểm các ngươi sư huynh ta liền làm việc nghĩa không được c h ú n g bước không tiếp tất cả báo cáo yêu cầu đi theo hướng hạc sư thúc tiến về linh châu trừ ma nếu không phải là vừa mới đi đến nửa đường bên trên k i a yêu nhân liền đã bị người chém giết ta liền để các ngươi xem các ngươi một chút sư huynh ta là như thế nào hào khí vân thiên chu sát yêu tả linh hư nói đến đây phảng phất còn khá là tiếc nuối mấy câu nói khích lệ tất cả mọi người tại chỗ không sai chính tà đối lập há có thể lùi bước dâu quay nón đạo nhân hô to một tiếng cái kia tam thai tán nhân lợi hại như vậy yêu ma chúng ta trong bóng tối phái ra người đi hàng ma một vị nữ quan kỳ lạ lên tiếng phảng phất mới biết được sư phụ sư thúc thật là thật lợi hại đông đảo đệ tử nhao nhao sùng kính hô đám người gấp chạy bước chân nhanh hơn linh hư vui mừng cười cười đương nhiên sẽ không nói trên thực tế sau đó nghe được cái kia linh châu yêu nhân khống chế châu c h â u thần thủ nắm lấy ôn thần phiên c u ố n lên ngập trời ôn trướng chi khí cùng cái kia cùng châu kiếm tiên tranh hùng cùng trên bầu trời tin tức truyền đến l i ê n bọn họ hướng hạc sư thúc đều dọa co quắp tại trên mặt đất đám người bọn họ người người mồ hôi đầm địa ai cũng không ngờ tới cái này sau lưng yêu nhân vậy mà mạnh đến loại trình độ này nếu không phải cái kia cùng châu kiếm tiên vừa vặn đi ngang qua giết cái này yêu ma Bọn họ một lính ầ đầu n này tư thiên như là tư tôi một thảm bắt triều, thậm họa khác khai h giam, sợ đó lúc c khả ă Đăng n g vượt qua. tiên qua. núi t hư ấ y ở xa xa, đám n g ờ Người người i khinh tại dưới núi lại. chân chân công trong rừng dừng bước cục cây bay vọt rốt đạo ề đều u đứng được yên trên tàng nhìn ra được đều có một tay võ công giỏi. Dừng giỏi. cây, tay một ra có võ l i Linh hư đ ạ nhân khẽ vươn tay đợi ta mở pháp nhãn nhìn xem trên đỉnh núi rốt cuộc là tình huống như thế nào linh hư đạo nhân không chỉ có lấy cái kia không tầm thường kiếm gỗ đào trọng yếu hơn chính là tay phải hắn trên mu bàn tay lại còn nạ một m mai như là bạch ngọc cánh hoa trong bạch ngọc có từng điểm từng điểm v ệ c ẩn ẩn có chút giống như là hoa mai tay vỗ qua con mắt như bạch ngọc cánh hoa tỏa ra ánh sáng linh hư đạo nhân con mắt liền mất đi tiêu cự ánh mắt lại vượt qua khoảng cách rất xa thấy được trên đỉnh núi đạo quan tràng cảnh liền nhìn thấy một đạo nhân đưa lưng về phía dưới núi xếp bằng ở một tòa cao gần trượng thanh đồng cự đỉnh phía trên dưới trướng mờ mịt hào quang vân quanh thần quang giống như sợi tơ đồng dạng s á t qua đạo bào góc áo hướng về trên trời lướt tới hư không mà đứng linh hư đạo nhân đầu tiên là run rẩy ngay sau đó liền nhìn thấy cái kia giống như giống như thần tiên bóng lưng lấy ra một cái hồ lâu ngọc cái kia đổ ra không phải nước mà là ngập trời huyết khí t r ù n g t r ù n g điệp điệp rơi thẳng cựu thiên thường nhân không nhìn thấy nhưng là tại tư thiên giam linh hư đạo nhân pháp nhãn xem ra có núi thây biển máu từ cái kia trong hồ lô đổ ra hắc khí che khuất bầu trời xem xét không rõ thân ảnh cái thế hung ma tại mây đen bên trong gào thét đinh hai nhức góc theo tư thiên giam linh hư đạo nhân ánh mắt chú ý tới đạo nhân trên người đạo nhân phảng phất cũng cảm giác được cái gì nghiêng đầu lại nhìn xuống đi linh hư đạo nhân pháp nhãn chỉ nhìn thấy vân hà đ ầ y trời phảng phất vạn trượng trong ánh sáng có thần phật quan sát hắn liền lập tức từ trên cây rơi xuống tư thiên giam đám người lập tức vọt lên dùng sức ôm linh hư đạo nhân linh hư đạo nhân mồ hôi đầm đĩa toàn thân băng lãnh nhanh, nhanh. nhanh linh hư đạo nhân nói chuyện đều run run nhanh xông đi lên vừa mới bị linh hư đạo nhân mấy câu nói khích lệ đến nhiệt huyết sôi trào d â u q u a y nón rút ra trên lưng kiếm mau ra tay đông đảo đệ tử ánh mắt sáng lên đám người khí thế hùng hổ liền muốn s á t tướng đi lên chạy mau linh hư đạo nhân rốt cục phun ra hai chữ này nắm lấy bọn họ nghiêng đầu mà chạy cũng không quay đầu lại chương bảy mươi chín sinh ra làm thánh dưới núi người tới hoảng hốt mà tán trên núi đạo nhân phảng phất chưa tỉnh dưới núi h o à n g hốt là bởi vì sợ hãi trên núi chưa tỉnh là bởi vì vô vị đạo nhân khoác lên trên đầu vai phất trần hất lên liền rơi xuống đạp trên mặt đất ba nguyên bản phất trần bị thần hỏa thu liễm linh vận điêu luyện mấy lần ngọc trở nên trắng non tinh tế tỉ mỉ như tuyết bên ngoài phất trần tơ cũng c h ú t bỏ phảm chất vậy mà biến thành màu trắng mặc dù không có đặc thù gì công hiệu nhưng nhìn đi lên tiên khí mười phần xác thực không thuộc p h à m vật đứng ở quan môn cửa một mực nước g nhìn tiên nhân trương thị huynh muội nhìn xem đạo nhân đứng ở quan môn cửa lúc này mới cảm giác từ hư vô phiêu miểu mộng cảnh trở về hiện thực nguyên lai tiên nhân cũng là sẽ đứng trên mặt đất mà không phải cao cao tại thượng không giáng trần ai một thân màu trắng đạo bào dưới ánh trăng xem trước càng lộ v ẻ thanh lãnh khí chất trương thu thiền do dự mãi rốt cục vẫn là tiến lên đăng tiên quan quan chủ trương thu thiền b à i kiến tiên nhân không trần tử con mắt nhìn qua trương quan chủ có chuyện gì trương thu thiền mở miệng trực tiếp quỳ tại trên mặt đất từ trong ngực lấy ra một quyển cổ tịch thu thiền nguyện đem tiên đỉnh cung phụng tại tiên nhân đây là nửa cuốn đăng tiên đăng kinh là tổ tiên truyền thừa xuống điện tịch nghe nói là từ một tiên bia phía trên sao chép mà xuống mặc dù chỉ có nửa cuốn nhưng là cùng tiên đỉnh này giống nhau mà ra có lẽ đối tiên nhân có chút tác dụng không trần tử lại trực tiếp nghiêng thân đi không có thụ nàng một lễ này cái này đ ă n g đỉnh đối với bần đạo mà nói lại là có chút tác dụng nhưng lại không phải không thể thiếu đồ vật ngươi chẳng lẽ lo lắng bần đạo là loại kia cưỡng đoạt người không trần tử nhẹ nhàng cười một tiếng bần đạo cái kia con lừa mặc dù tính bại hoại hay nói bậy nhưng là câu có lời nói không có nói sai bần đạo làm việc tự có đạo đức chuẩn mực trong lòng không biết cướp đoạt đồ vật của n g ư ờ i khác trương quan chủ chi bằng l i ê n tâm trương thu thiền nói ra thu thiền đương nhiên biết rõ tiên nhân khí độ đương nhiên sẽ không đem còn con này đỉnh khí để vào mắt nhưng là vật này vừa xuất thế đã đưa tới không biết bao nhiêu người nhìn trộm ta mặc dù thân làm đăng tiên quan quan chủ lại vô lực bảo vệ đỉnh này càng biết đưa tới thai họa bởi vì cái gọi là tư nhân vô tội hoài bích có tội chỉ có tiên nhân cùng nhau mang đi mới là bản quán may mắn cũng cho ta hai huynh m g ộ i tránh khỏi hai họa bất ngờ không trần tử gật đầu một cái thì ra là thế bần đạo rời đi trước đó có thể đem đỉnh này một lần nữa phong ấn cũng sẽ ban cho ngươi một môn phương pháp bảo vệ tính mạng kể từ đó đỉnh này liền lần nữa hóa thành phạm vật đa cứng mà người hai người cũng có thể yên ổn không lo trương thu thiền ngầm đầu nước mùa thu đồng dạng con ngươi sững sờ nhìn xem không trần tử vị này nhìn qua bộ dáng thiếu niên kỳ thực khả năng sống không biết bao nhiêu xuân thu tuế n g u y ệ t tiên nhân lúc này mới thực tình tin tưởng hắn không phải là vì nhà mình tiên đỉnh mà đến an tâm sau khi còn có một tia vui vẻ thế nhưng là trương thu thiền suy nghĩ về sau y nguyên lắc đầu đỉnh này vốn liền vật phi phạm không thuộc thế gian tất cả nếu là lưu tại nhân gian cùng cái này đang tiên quan chỉ có thể thu hút thai họa còn xin tiên nhân lấy đi người muốn cái gì không trần tử thở dài gật đầu hỏi trương thu thiền lần nữa dập đầu thu thiền thở nhỏ liền sinh ra ở cái này tu đạo hỏi tiên nhà đời đời kiếp kiếp đời đời s ợ cầu bất quá là dập đầu tiên môn cầu trường sinh thu thiền một lòng thành kính hướng đạo đời này không có yêu cầu gì khác xin tiên nhân thu ta làm đồ đệ không trần tử lắc đầu bần đạo không thu đồ đệ vì sao chẳng lẽ là bởi vì ta không triển vọng trương thu thiền quý liên tục chạy mấy bước tiến lên gián tại đối phương dưới chân chắp tay quỳ xuống hỏi tiên nhân không trần tử bất đắc d i lắc đầu phảng phất đang than người đời đều là si khai tông là vì kế thừa học thuyết thu đồ đệ là vì lưu lại truyền thừa bần đạo chỉ là một người thế ngoại không cần tông môn đến tuyên dương ta học thuyết đạo lý nếu là thật trường sinh bất tử tiên vĩnh t r ú thế gian vừa lại không cần lưu lại truyền thừa người đời nói tới tiên nhân thu đồ đệ bất quá nhiều là thoại bản truyền thuyết mà thôi h ú n g chi nói đến đây lời nói nhất c h u y ể n ta một thân này pháp lực thần thông tiên thuật đều là không phải đã tu luyện không trần tử nhìn xem trương thu thiền nhàn nhạc nói là sinh ra làm thánh không có cái gì để cho đồ đệ truyền thừa trương thu thiền có thể là trên đời cái thứ nhất biết rõ việc này người đứng lên ánh mắt nhìn không trần tử có chút mê mang sinh ra làm thánh tiên nhân đều là như vậy sao không trần tử quay người đi ta không biết cái gì là tiên lại càng không biết các ngươi trong tưởng tượng tiên lại là bộ dáng gì tiên bất quá là một cái tên ngươi nguyện xưng là tiên vậy chính là tiên a nói xong không trần tử đưa lưng về phía trương thu thiền hỏi ngươi còn muốn cái gì ta còn chưa nghĩ ra trương thu thiền con ngươi có chút thảm đạm không trần tử hướng phía trước đạp mấy bước có người từng nói cho ta hành tẩu nhân gian chớ kết n h â n quả nhân duyên kiếp k h ở i quả tán thai hòa tiêu đủ loại thai ách khốn khổ đều là nhân quả ma trướng mà lên bần đạo sẽ không ở hiến định phủ ở lâu nếu là nghĩ kỹ nhưng sớm cáo chi phất chân hất lên người đã không thấy chỉ lưu giữ âm không trần tử đã biến mất nhưng là trương thu thiền ý nguyên quỷ trên mặt đất lúc này trương tây bạch thận trọng từ đóng cửa cửa thò đầu ra đến đem trương thu thiền đỡ dậy ấm lòng nói ra tốt rồi làm thần tiên có gì tốt thần tiên đều không có nhà ngươi đại ca khoái h o ạ n người sống một trăm năm đã đủ ngàn năm tịch mịch thanh lãnh ngày mai lão ca ngươi mang ngươi vào thành đi ăn xong nhưng sức lực mua để cho ngươi biết cái gì gọi là khoái hoặc tựa như thần tiên trương tây bạch lại lấy ra lư đại tướng quân cái kia thỏi bạc khoe khoang lên nháy mắt ra hiệu trương thu thiền bất đắc dĩ cười một tiếng bất quá suy nghĩ một chút lại cảm thấy nhà mình đại ca có lẽ cũng là có đại trí tuệ người thanh đăng ánh đến ung dung cửa sổ rộng mở chiếu đến mây trên trời cùng tháng trăng tròn trước bàn cao tiện như cùng ăn đường đậu đồng dạng nuốt vào cấu nguyên đan liền thấy toàn thân khí huyết liên tục không ngừng hướng về mi tâm khiếu h u y ệ t hội tụ đi nguyên bản da thịt trắng non trở nên càng thêm co q u a n t r ạ c h con ngươi cũng sáng một tia mặc dù ăn nhiều tác dụng so d a kém trước đó nhưng là chống cự không nổi số lượng nhiều a câu làm mùi vị cũng không tệ lắm nhìn xem lư u tướng quân cũng thèm đầu lưỡi đều lệch ra đi ra còn kém rơi nước miếng ném một h ạ t đã sớm chờ lư u tướng quân một ngụm nuốt xuống vui vẻ đến lư thai đều đầu、đậu. cao tiện lật ra trên tay cổ tịch đăng tiên đăng kinh mở ra tờ thứ nhất viết chính là thượng quyển b ả n g môn sách giảng thuật chính là như thế nào luyện chế đủ loại thần quỷ kỳ tuyệt đăng ăn dược để câu trường sinh cái kia yêu đan phương pháp luyện chế cũng thình lình ở phía trên bất quá nếu là b ả n g môn quyển tự nhiên đều là b ả n g môn tà đạo mỗi một loại đều có to lớn lỗ thủng ba cái gọi là trường sinh cũng bất quá là nhiều nhất thêm ra mấy trăm năm tuổi thọ cuối cùng cũng có tận lúc cao tiện lắc đầu bất quá ngẫm nghĩ một chút cao tiện cũng cảm thấy trong này có nhiều thứ có chỗ thích hợp những cái này bảng mồn phương pháp bên trong không phải chính là phương thiên địa này kỳ nhân dị sĩ vì truy cầu trường sinh mà ra sáng tạo không được thể hệ con đường ý đồ từ đó nhìn trộm ra một đầu chân chính tiên đạo tới sao như vậy xem ra lại đột nhiên cảm thấy không phải như vậy không thú vị hồi tưởng lại hôm nay phát sinh sự tình mặc dù tạm thời không có thu đồ đệ khai phái dự định cảm thấy những vật này hoàn toàn chính là vương hữu Bất quá ngày sau nếu là du ngày là l ị chương thiên hạ mệt mỏi thời hạ mỏi điểm, sống đ ợ c c lâu lâu mệt mệt mỏi, tám từng từng đạo từng đạo mươi thư thiên giam tiến định phủ thư thiên giam quang thự vội vàng rời đi đông đảo tư thiên giam đạo nhân trong nháy mắt liền lại vội vàng mà về đi lúc bàng hoàng bồi dối về lúc chật vật không chịu nổi linh hư đạo nhân lúc bị một đám đệ tử đỡ lấy đi vào đại môn mang lấy ngồi ở trên ghế mây sắc mặt tái nhật giống như dây vàng thoạt nhìn làm ở pháp nhãn nhìn trộm thấy không nên nhìn thấy một màn bị kinh hại h ồ n phách tổn thương tâm thần cứu tâm đan cứu tâm đan mau mau cầm cứu tâm đan đến dâu q u ai nón đạo nhân la lên trái phòng đạo đồng cha cha đan dược đi lên lập tức có đệ tử bưng lấy trà nóng đi lên sư phụ sư phụ người không muốn chết ta người đáp ứng ta ngút trời một kiếm còn không có chuyện cho ta đây n g a y bình thường thân cận nhất đệ tử uy phục trên mặt đất dùng sức đong đưa linh hư đạo nhân ủi cả nhà bên trong hoảng loạn thành một đống tăng thêm giống như vội về chịu tang đồng dạng gào khóc giờ phút này rất có vài phần linh đường bầu không khí không biết còn tưởng rằng linh hư đạo nhân đã hồn về cây n g ả i bên trong nhìn xem đám này không ra thần hồn sư đệ cùng các đồ đệ linh hư đạo nhân kem chút một ngụm không thở nổi cứ như vậy đi qua thật vất vả liền nước trà đem viên đan dược nuốt xuống nam ở đại sảnh trên ghế mây linh hư đạo nhân mới thở ra hơi đứng lên đệ nhất động tác chính là đổ ập xuống đem đám đệ tử này môn một mạch quất loạn giận không kèm được đậu thủ ta để cho ngươi đậu thủ quay đầu liền thấy mấy cái sư đệ nhất là cái kia d â u q u a y nón đạo nhân càng là khí không phát ra nổi còn có ngươi linh võ x ô n g đi lên hướng cái gì đi lên a linh hư đạo nhân dùng sức đá sư đệ cái mông n g ư ơ i còn rút kiếm để cho n g ư ơ i rút kiếm ta để cho n g ư ơ i rút kiếm liên tiếp vỏ kiếm kiếm hướng về phía cùng gấu một dạng cường tráng linh võ đạo nhân một trận đập loạn n g ư ơ i sao không rút kiếm giết ta à linh hư đạo nhân dùng pháp nhãn nhìn trộm bị tổn thương tâm thần sau lại bị bọn gia hỏa này muốn xông lên động tác d ừ n g lại dọa sợ kinh động cái kia trên đỉnh núi nhân vật đáng sợ trở về sau lại cho một màn này tức chết đi được chỉ có cảm thấy mình tóc lại trắng không ít đoan chừng phải sống ít đi tốt mấy năm mệt、mỏi. rốt cục hết giận một trận vận động khí huyết tẳng ra trên mặt cũng khôi phục không ít sinh khí sư minh người ở đó trên núi đến cùng nhìn thấy cái gì lúc này một cái khác để lấy một sợi màu đen r ì a mép sư đệ tiến lên hỏi linh hư đạo nhân nghĩ đến vẫn như cũ cảm giác nghĩ lại mà sợ nếu không phải là sớm nhìn thoáng qua tăng thêm chạy nhanh lần này chỉ sợ liền không về được ba lão phu ta hàng yêu trừ ma nhiều năm còn chưa bao giờ gặp phải lợi hại như vậy ma đầu lao đạo sĩ sở lấy sợi dâu liên tục bãi đầu hư không mà đứng vượt qua thiên cung không tá trợ ngoại vật có thể đạt tới loại này cảnh giới chưa từng nghe thấy chỉ là pháp nhãn nhìn trộm một cái bóng lưng liền bị chấn thương tâm thần các ngươi những cái này ngày bình thường không hảo hảo luyện công thối cá nát tôm cầm kiếm liền muốn sông đi lên nó giống như bơi trong một bể phân lớn thực sự là không sợ chết、cức. sư huynh vì sao nhận định đó chính là một ma đầu cũng có người phát ra nghi vấn linh hư đạo nhân ngưng trọng nói ra người kia hiện đang dùng côn lôn thần đỉnh luyện đan các ngươi sư huynh ta nhìn thấy có núi thây biển máu ngập trời khí huyết t ử trong tay người kia tung ra rơi vào trong đỉnh càng ẩn ẩn nhìn trộm đến mây đen che đỉnh có cái thế yêu ma tại trong m â y hí lên gào thét cái này còn không phải ma đầu đây tuyệt đối là cái lợi hại đến khó có thể tưởng tượng ma đầu may mắn hiện tại côn lôn thần đỉnh luyện đan kéo lại hắn chúng ta nhất định phải bàn bạc k ỹ hơn chờ thần kinh bên kia tin tức tuyệt đối không thể đánh rắn đậu cỏ lúc này chính đường hậu phương chỗ cao đột nhiên toát ra quang mang cùng động tĩnh đám người ngẩng đầu nhìn lên là bày ra tại điện thờ phía trên một bộ đảo một bài vị sáng lên bài vị phía trên khắc lấy cựu thiên đảng ma đ ả o thần quân mấy vị sư trưởng lập tức liền biết rõ xảy ra chuyện gì thần quân pháp lệnh nhanh chóng cung nên thần kinh tư thiên giam hậu viện cấm địa bên trong trồng một mảnh đ ả o lâm trong đó một gốc tăng thêm ngàn năm cây đảo chính là đảo thần quân được phong làm cựu thiên đảng ma thần quân cũng là tư thiên giam trọng yếu nhất truyền thừa cùng nội tình c h ấ n áp đại chu thần kinh căn bản tư thiên giam đảo một pháp kiếm cùng dựa vào đảo một pháp kiếm thi triển đủ loại dị thuật kiếm pháp đều là nguồn gốc từ tại mảnh này đ ả o lâm linh hư đạo nhân khảm nạm vào tay phải có ngọc chất cánh hoa chính là cao đẳng truyền thừa nguồn gốc từ tại đảo thần quân bản thể có khả năng hắn mượn dùng đảo thần quân lực lượng thi triển huyễn thuật cùng một chút diệu pháp t ỷ như phía trước pháp nhãn chính là như thế bất quá tương đối mảnh này đào lâm cũng là tư thiên giam đệ tử lăng mộ từng cái tư thiên giam đệ tử nhập môn trước đó đều sẽ phát hệ một đời đều là tư thiên giam đệ tử trước khi chết tự nguyện bước vào đảo lâm trôn xương nơi đây dung nhập đ ả o thần quân bản thể bên trong chính là từng đời từng đời này vô số đệ tử cung cấp nuôi dưỡng lên cái này cựu thiên đáng ma đ ả o thần quân cũng chống đỡ lên tư thiên giam còn có cái kia đáng ma trừ yêu niềm tin đám người bày lên hương án nguyên một đám cung nên tại bài vị phía dưới bài vị quang mang tràn ra liền nhìn thấy trong phòng bay khắp nơi lên cánh hoa đảo trong khoảnh khắc hoa đảo rơi đ ầ y đất chính đường biến thành cái k i a tư thiên giam hậu viện giống như trong chốc lát xuyên việt khoảng cách rất xa đi tới thần kinh bên trong trước mặt là một gốc to lớn cây đảo còn có một cái tử y đạo nhân xếp bằng ở dưới cây tư thiên giam đệ tử gặp qua giam chính đám người t ề hô tử y đạo nhân mở miệng nói ra côn lôn thần đ ỉ n h khôi phục hẳn là cùng châu kiếm tiên không trần tử cách làm dựa theo hành trình cùng lộ tuyến còn có nhận được tin tức vị tiên nhân này một đường hướng bắc mà đến hẳn là vừa vặn đi ngang qua các ngươi hiến định phủ vị này không trần tử kiếm tiên không chỉ có am hiểu kiếm thuật hơn nữa cũng giỏi về dùng yêu huyết luyện đan linh châu châu chấu thần vì đó chỗ chảm lần này hẳn là muốn dùng cái kia côn lôn thần đỉnh luyện đan cho nên mới đưa tới động tĩnh như vậy các ngươi không cần kinh hoàng nói xong thu đến bọn họ đưa tới thư cùng tình huống về sau vị này từ ý đạo nhân nói tiếp đi lên b ư ớ c kế tiếp dự định đem chân tàng luyện đan cổ tịch đưa qua nói t ư thiên giam giam chính đào hiển dâng lên kiếm tiên nếu là đi ngang qua kinh thành nhìn có thể đến đây tư thiên giam gặp mặt huyễn thuật hình bóng thu hồi vừa mới cái kia giống như thực đồng dạng bay xuống đầy đất hoa đảo còn có giống như cải thiên hoán địa đồng dạng trắng cảnh cũng cùng nhau biến mất đám người vẫn là tại hiến định phủ chính đường bên trong nhận được đến từ thần kinh tin tức đông đảo sư đệ cùng đệ tử nhao nhao nhìn về phía linh hư đạo nhân chỉ thấy mặt đầy xấu hổ đại chu thần kinh t ư thiên giam đào lâm bên trong thử ý đạo nhân lại thở dài một hơi cung cùng châu những cái kia không ra thần hồn tư thiên giam đệ tử so r a vị này thần bí tư thiên giam chủ quan triều đình trọng thần đồng thời cũng là đạo môn lãnh tụ đ à o hiển nhìn qua liền muốn chứng trạc rất nhiều giam chính gần nhất vì sao tâm thần có chút không tập trung một bên bốn phương tám hướng đều có thanh âm truyền đến phảng phất là cây đào tại nói chuyện tư thiên giam giam chính đ à o hiển mở miệng nói ra ngũ thần giáo diệt triều đình thu hồi giang châu bất quá chúng ta đều biết cái kia ngũ thần giáo bất quá chỉ là cái con rơi cái gọi là ngũ thần mặt khác tứ thần bất quá chỉ là chút hoang dã yêu vật mà thôi mà yên tĩnh gần trăm năm huyền chu hỏa đức chân quân chẳng biết đi đâu đây chính là cái tồn tại cực kỳ đáng sợ bây giờ nàng khả năng liền ẩn tàng trong kinh thành chúng ta nhưng không biết nàng đến cùng ý muốn như thế nào giờ này khác này cùng châu không trần tử kiếm tiên cũng đến đây hai người này một người là n g ư ờ i ta đều khả năng không phải là đối thủ yêu ma một cái khác người danh xưng ơ đương thế chân t i ề n bây giờ xem ra vị này kiếm tiên không trần tử thật sự có thể là thành tiên ta âm thầm cảm giác được mưa to gió lớn kinh thành sẽ có đại sự muốn phát sinh a bốn phương tám hướng truyền tới thanh âm nói lần nữa cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng càng là giờ phút này càng hẳn là chậm đợi xem từ thiên giam trải qua mấy chiều mà không ngã cho dù là lớn kiếp nạn cũng không thắng được chúng ta từ thiên giam giam chính đảo hiện trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười xác thực như thế chương tám mươi mốt cầu đan thuật sáng sớm ngày mới sáng lên đang tiên quan bên ngoài chim hót côn trùng tê vang một mảnh hài hòa tự nhiên không khí người đương thời đồng dạng mặt trời lặn t h i nghỉ h i ệ n nhiên cũng liền gà gáy mà lên giống không trần tử đại tiên như vậy quen thuộc giữa chưa lên vẫn là số ít trương tây bạch cùng trương thu thiền hai người d ậ y thật sớm thu thập làm lên cơm sáng khói bếp dâng lên nhà bếp mùi t h ơ m phiêu tán dẫn tới con nào đó còn lửa nghe vị mà đến cơm sáng còn chưa lên bàn lư đại tướng quân liền đã lên bàn giáp g ọ n g hướng về phía nhóm bếp hô to nhiều trình điểm sửa lại điểm nhanh lên cả lư ra ra đói bụng một bên hô còn một bên đau lòng ngày hôm qua cái kia thỏi bạc nó phải đem hôm qua thua thiệt bạc ăn mau trở về nhà bếp bên trong trương thị huynh ngụy đối với cái này con lửa tính tình cùng tính cách cũng coi là có hiểu rõ nhìn nhau che miệng cười một tiếng trên bàn cơm cùng thiên hương lâu đỏ cháo kém xa lư b u ồ n miệng lớn uống cạn to lớn trên cháo không có thúy vân cư bánh bao ăn ngon quá cẩu thả răng trắng miệng lớn rót vào một lồng bánh bao lưu tướng quân chính là loại kia ăn đến nhiều nhất ăn lúc kén cá trọn canh ăn xong còn nói không tốt loại kia con lửa n h ư không phải người khác đánh không thắng nó đã sớm trở thành thịt dê nướng trương thu thiền tâm tư liền không ở cơm sáng bên trên con ngươi không ngừng hướng về ngoài cửa nhìn lại rốt cục nhịn không được hỏi tới lưu đại tướng quân vì sao không thấy không trần tử tiên nhân lưu đại tướng quân lẩm bẩm nói lao ra mỗi ngày sáng sớm đều sẽ ngồi xuống q u a n tường cảm lộ vô thượng đại đạo mỗi ngày tích cốc tu tiên chỉ có thực linh đ à n cam lộ chỉ có mê rượu hưng khởi thời điểm mới có thể ăn vài miếng nói đến đây lư đại tướng quân gõ một cái trọng điểm cho nên các ngươi nhiều chuẩn bị điểm rượu ngon mới là đạo lý quyết định a thuận tiện cũng cho lư gia gia trình điểm nói không chừng lư gia gia vui vẻ cũng thuận tiện truyền thụ cho các ngươi mấy tay lư đại tướng quân chuẩn bị đem lúc trước dùng tại hồng nguyên trên người bộ kia lập lại chiêu cũ bất quá thoạt nhìn không có tác dụng gì hai người thờ ơ trương tây bạch vẫn là vội vàng lời hữu í c h nói ra nghe tiên nhân thực sự là không dính khói l ử a trần gian đây mới là khổ tâm thanh tu đạo đức chân tiên a vừa dứt lời lập tức quay đầu cùng bên cạnh trương thu thiền thì thầm nhỏ giọng nói ra có trông thấy được không làm thần tiên nhiều vất vả nhiều không thú vị cả ngày không ăn không uống liền sẽ ngồi xuống tụng kinh không thích kim ngọc mỹ thực không tốt thiên hương quốc s á c ngươi dạng này ở phàm gian coi như một mỹ nhân các nàng tiên trên trời k h á c thường thấy khẩu vị kén ăn đây trương thu thiền không nói gì chỉ là nhéo một cái nhà mình cái này tục khí ngất trời huynh trưởng cái mông đau đến hắn thẳng hừ hừ trong nháy mắt đến buổi chiều ấm áp buổi chiều gió thổi qua n ă n g ấm nghiêng chiếu xuống đại địa trương thu thiền ghim đầu hình tròn đổi một thân đạo bào màu xanh ôm cái sọt đi ra phơi một lần nhà mình đạo quan làm cà rốt khô đột nhiên nhìn thấy sân nhỏ tà dương phía dưới nhiều hơn một bộ nhà mình không có đầu gô ghế ô g rửa ghế rửa phía trên một thiếu niên đạo nhân nhắm mắt lại hai tay cắm vào trong tay á o chính đang chở mắt trong đạo quán nủ ôm một con ly hoa miêu để bắt chuột nên không sợ phảng phất ưa thích đạo nhân đồng dạng ngồi t r ồ m hồm ở hắn trong ngực nhìn thấy trương thu thiền tới mới nghiêng đầu lại meo một tiếng nhìn thấy đạo nhân nhắm mắt lại giống như ngủ thiết đi trương thu thiền thận trọng đi về phía trước hai bước chỉ có lúc này trương thu thiền mới dám nghiêm túc dò xét đi xem một cái vị tiên nhân này bộ dáng không biết là vào trước là chủ hay là thật như vậy hắn l ặ n g lặng ngồi ở chỗ nào tự nhiên là có một cỗ như gió như mây không thể suy nghĩ cảm giác lúc nào cũng có thể phiêu nhiên mà đi biến mất ở thiên vân sinh ra là thần thánh cái từ này đột nhiên lần nữa s ô n g lên đầu trương thu thiền nghĩ thầm có lẽ tiên nhân chính là như vậy vốn cũng không phải là nguồn gốc từ nhân gian lư tướng quân phía dưới đến hai người đi đón bọn họ một cái đạo nhân đột nhiên mở miệng cả kinh thiếu nữ lập tức nghiêng đầu đi làm bộ phơi cả rốt khô đồng dạng quay lưng đi Các các các các. lư tướng quân đi vậy lư đại tướng quân là phát ra cặc cặc tiếng cười mang theo ánh lửa tựa như tia chớp liền xông ra ngoài một già một trẻ hai cái đạo nhân giờ phút này đang ở đăng tiên quan sơn môn phía dưới một bộ do do dự dự lén lén lút lút bộ dáng nhìn qua đã có chút chờ mong lên núi có thể nhìn thấy tiên nhân lại có chút hoảng loạn giờ phút này một đạo ánh lửa từ đỉnh núi đạo quan rơi xuống cuối cùng tại dưới chân núi một khối núi đá hóa ra thân hình một cái da lông tỏa sáng phiêu phỉ thể tráng con lừa đứng ở trước sơn môn trên tảng đá túi đầu nhìn xem hai cái này đạo sĩ yêu yêu ma đại yêu a linh võ tại chỗ dọa đến kiếm đều rút ra linh hư đối với c ủ n g châu kiếm tiên truyền văn vẫn là biết được đến không ít đừng hoảng hốt đây cũng là tiên nhân dưới trướng thần lư thoạt nhìn tiên nhân đã biết được hai người bọn ta đến lư đại tướng quân đắc ý ngầm đầu không sai người lư gia ra, ra ta chính là không trần tử đại tiên tọa hạ đệ nhất thần hộ pháp nói xong lập tức hai con mắt lửa ra xảo trà ánh mắt nhẹ ho hai tiếng giả vờ giả vịt hai người các ngươi muốn gặp lao ra nhà ta lư đại tướng quân mới mở miệng liền làm hai người trấn kinh yêu quái gặp qua không ít trừ bỏ loại kia người tu luyện tà thuật hóa thành yêu ma bậc này có thể mở miệng nói chuyện yêu quái hai bọn họ còn chưa bao giờ thấy qua linh hư đạo nhân tiến lên không sai vần đạo chính là tư thiên giam linh hư vị này là sư đệ của ta linh võ biết được tiên nhân đi ngang qua hiến định phủ hai người bọn ta phụng tư thiên giam giám chính chi mệnh đến đây cầu kiến tiên nhân con lửa gật đầu một cái lao gia đã biết mệnh ta đến đây đón ngươi hai người bất quá muốn gặp lao gia nha con lửa thoại âm nhất chuyển túi đầu xuống tới gần sơn môn phía dưới hai người hai người các ngươi sẽ không để cho lư u đại tướng quân cứ như vậy mang các ngươi lên đi hai người không hiểu ngây ngẩn cả người lư u đại tướng quân đối cái này không lên đạo hai người thực sự có chút trứng mắt bất quá vẫn là chịu đựng không kiên nhẫn nhỏ giọng nói đến chính là ý tứ ý tứ ý tứ ý tứ các ngươi hiểu không con lửa cái kia tiện tiện nụ cười cùng gian hoạt ánh mắt cùng một bộ ngươi hiểu ngữ khí một lần này để linh hư đạo nhân cùng linh võ đạo nhân triệt để nghe hiểu ý tứ này rốt cuộc là có ý gì bất quá linh hư cùng linh võ hai người đưa mắt nhìn nhau cái này còn là lần đầu tiên đụng tới con lửa hướng bọn họ đòi hỏi c h ỗ t ố t các ngươi ô、oh、hô、oh. lư đại tướng quân cái mũi hừ một cái phun ra một đạo bạch khí liền chuẩn bị t r e u chọc không nghĩ tới trên ót liền chịu một kích trọng truy đông đông đông hư không bên trong cái gì cũng không thấy liền nghe được trọng truy tiếng vang đau đau đau lao ra ta sai rồi t i ể u lư sai rồi mắt thấy lư tướng quân trên đầu nhiều hơn ba cái bao lớn lư tướng quân tiền không có đòi hỏi đến bạch ai một trận gõ linh hư đạo nhân cùng linh võ đạo nhân càng cảm thấy thần kỳ mà lư đại tướng quân lại quên miệng hận hận ánh mắt nhìn xem bọn hắn hai người mang theo bọn họ vào đăng tiến quan lư u đại tướng quân nằm ở nội viện một bộ ghế dựa một bên quay mặt qua chỗ khác hai người liền biết rõ trước mặt vị này chính là trong truyền thuyết không trần tử tiên nhân một thân màu trắng bắt quái đạo b à o t h e o hình mây cùng truyền thuyết đồng dạng dung nhan hài đồng không giả thiếu niên bộ dáng đeo nghiêng hướng về phía cửa đạo quan chỉ có thể nhìn thấy một tấm bên mặt cùng bóng lưng tại tà dương phía dưới chính đang nhìn lấy một quyển sách một cái tay vớt ve một cái ly hoa mèo đầu Thư thiên giam linh hư gặp qua nhân. Tư thiên giam gặ hai người q u ỳ xuống giải thích ý đồ đến cáo chi tư thiên giam giám chính đảo hiển để mang mà nói sau đó dâng lên mấy sách tản ra mùi mực cổ tịch chờ thật lâu tiên nhân một câu chưa hề nói hai người cũng không dám động rốt cục coi trọng trên tay quyển sách này thiên nhân mới giơ tay lên vẫy vây tay liền nhìn thấy hai người tay ngâng lên cổ tịch rơi vào cây xương rồng cảnh bên trong nếu là người bình thường cầu kiến là không thấy được không trần tử nếu là tiễn biệt lễ vật hắn cũng sẽ không thu Bất bởi tư thiên quá giám vị vì này chính cũng không là giam có lẽ phía trên ghi chép đều là một chút tư thiên giam chân tàng đủ loại thủ pháp luyện đan cùng liên quan tới đan thuật dược lý nghiên cứu thảo luận chân chính đan phương không có bao nhiêu nhưng là đủ loại ý nghĩ cùng đối với đan thuật ý nghĩ lại càng thêm chân quý không trần tử lật xem về sau chỉ là cười cười hai người cúi đầu hồi lâu chỉ có thể ẩn ẩn nhìn trộm đến cái kia nhét mép biểu thị tiên nhân coi như hài lòng rốt c ụ c can tâm buổi chiều gió thổi qua đỉnh núi hơi hơi d ơ lên thư quyển gợi lên đạo bảo không trần tử tựa ở trên ghế dài nhẹ nhàng p h ẩ y tay hai người một mực cung kính lui xuống t h ẳ n g đến rút lui xuất quan ngoài cửa mới thở dài ra một hơi đây cũng là hai người lần thứ nhất gặp mặt tiên nhân chẳng cảnh một lời không phát bình tĩnh bên trong nhưng lại có một c ố đạo pháp tự nhiên ý vị thiên nhân khí độ như gió xuân quất vào mặt lại giống như cao sơn lưu thủy nhất cử nhất động đều là hợp đại đạo pháp tắc hai người xuống núi vẫn như cũ kích động không thôi cảm giác chuyến này không giả mà một mực ở trong đại điện vụn trộm nhìn xem vừa mới một màn kia trương thu thiền lúc này nhưng thật giống như nghĩ tới điều gì đột nhiên vượt qua ra cửa vào đại điện ủ ị ở không trần tử trước mặt chắp tay tiến lên thu thiền nghĩ tới muốn cái gì Thu Thiền muốn chương ầ u tiên n â n truyền luyện đàn. Không trần trong ta thuật tử thả ra trong tay t ra h quyển nhìn sang, n g ư i h ư n suy nghĩ kỹ, sau nghĩ ngươi kỹ, đó tám a nhân quả tiêu t n không liên quan. lại đạo rời đi thời i Bần đ ể sẽ mươi a quan quan. n này côn lôn thần đỉnh, đỉnh này cũng sẽ cùng đăng tiên quan không có liên g đi cái có t sẽ r ề n gật t đầu, hai u Thiền không dám hy vọng dám x v ờ mặt khác, đến thụ thuật luyện đàn đã là may mà. 82, trưởng sinh đăng kinh ngoài cửa sổ là chim hót hoa nở một cái chim sơn ca đứng ở trước cửa sổ cành bên trên hướng về phía cửa sổ bên trong đạo nhân kêu to p h ò n g bên trong một quyển quyển sách quyển cùng sách lơ lửng giữa không trung triển khai hiện lộ ra đều là đủ loại đan thuật phương pháp kỳ diệu để cao tiện kiểm tra phẩm k i ế m q u y ế t cao tiện hai tay thăm dò tại trong tay h áo dựa vào ngồi ở trước bàn trước mặt trang giấy chống rông xuất hiện từng hàng chữ lại sẽ theo vừa đọc mà chủ động cắt giảm nếu hứa hẹn muốn truyền thụ thuật luyện đan cao tiện chuẩn bị biên soạn ra một bộ đan kinh cái khác không dám nói cao tiện chiêu này thuật luyện đan vẫn là lấy ra được dù sao người khác học luyện đan muốn tiến hành theo chất lượng giống như người mủ sờ voi đồng dạng học đủ loại khả năng trộn phán đoán cùng sai lầm đan thuật lý luận còn có đan phương một chút chút thử nghiệm tăng thêm vật khí mới có thể luyện ra đan dược mà hắn luyện đan có thể nhắm thẳng vào bản chất bản nguyên có thể nhìn thấy vật chất huyết khí linh vận lưu chuyển biến hóa biết sau đó mới quét mắt một vòng đan kinh cùng đan phương thật giống như ăn cơm uống nước một dạng nhìn thấu thứ nhất thiết nguyên lý hắn đang ở đem chính mình đối với thuật luyện đan đủ loại lý giải cùng mình cải tiến khai phát đi qua một chút đan phương đều ghi chép lên đi phần lớn là một chút trị bệnh cứu người bồi đắp thêm bản cũ loại bỏ độc tố v â n v â n v â vân n sử dụng đúng nơi chỗ nhưng lại vượt qua một dạng phàm tục tưởng tượng kỳ lạ đang ăn dược còn có mình cải tiến đi qua hoạt t ử đan thanh linh đan cấu nguyên đan v â n v â n tập hợp chính là một bộ chân chính đan đạo đại điển thế nhưng là còn thiếu một cái chân chính có thể xứng với tiên nhân đan kinh danh tiếng thân p ư ơ n g một cái từ không trần tử đại tiên khai sáng vô thượng tiên phương thần dược cao tiện mở mắt trong phòng triển khai trường quyển sách nguyên một đám thu hồi trở về trên kệ sau đó dỗi lưng một cái mở miệng hỏi đồng nhi ngươi nói cái này người đời muốn cầu nhất chính là cái gì một cái bóng từ trên vách tường treo thanh long kiếm bên trên rơi xuống ngồi ở trên giá sách phảng phất không có trọng lượng đồng dạng thanh long đồng tử đối với phạm trần nhân gian cũng không hiểu nhiều chỉ có thể nương tựa theo mình thấy qua nói ra vinh hoa phú quý giang sơn mỹ nhân đương nhiên là trường sinh bất lão vân quân lúc này đột nhiên xông ra lặng lẽ tung bay ở trước bàn cửa sổ sợ chạy trên ngọn cây chim sơn ca tiên nhân phủ ngã đỉnh kết phát thụ trường sinh câu thơ của lý bạch có nghĩa tiên nhân vô đầu tôi kết tóc hai mươi tuổi thụ nhận phép trường sinh vân quân ung dung đọc lên một câu thơ ánh mắt trở nên u b u ồ n mà đau thương a một câu thi từ thể hiện tất cả bao nhiêu người đối với trường sinh bất lão cầu nguyện các triều đại đổi thay lại có bao nhiêu đế vương tướng tướng xây đài cao luyện tiên đan tìm tiên sơn hải đảo đau khổ cùng nhau cầu mà không thể được cao tiện đột nhiên linh quang l ó e lên có một ý tưởng từ trong óc toát ra hắn kết hợp linh tế chi thuật đan thuật còn có bản thân đối với thần hộ pháp một chút lý niệm sáng chế ra một bộ trước mắt chỉ là mình ở dùng tu luyện thần hồn linh phách phương pháp hắn một mực nuốt đan dược chính là như thế đem đan dược hóa nhập thể nội lấy bí thuật chuyển hóa làm linh vận lại đem kết hợp thần hộ pháp hồn đặc thù lấy linh vận luyện thần nếu như trái lại có phải hay không cũng đồng dạng có thể đem linh vận chuyển hóa làm huyết khí liên tục không ngừng bổ sung thân người khí huyết nhân thể chỉ cần khí huyết không khô kiệt tự nhiên là có thể trì hoan giả yếu trước đó cái kia tam thai tán nhân chính là dựa vào cùng châu chấu thần hợp hai là một mượn nhờ châu chấu thần khí máu phản l a o hoàn đồng cũng là đồng dạng một cái đạo lý nhân thể tiêu hao không thể so châu chấu thần không cần chống đỡ lấy vô thượng diệu pháp thông thiên thần thông chỉ cần luyện chế một k h ỏ a thần đan dung nhập hồn phách bên trong không ngừng bù đắp lấy thân thể tiêu hao khí huyết để một p h à m nhân trường sinh mấy trăm năm dung nhan không giả lại không khó lắm chỉ là vẫn như cũ có cực hạn tối đa cũng bất quá mấy trăm năm bằng không những cái kia tu luyện dị thuật yêu tả đã sớm trường sinh bất tử đối với cao tiện mà nói vẫn như cũ bất quá là thông thường linh đan không có thần thông đạo pháp không có lực lượng trường sinh bất lão cũng bất quá chỉ là cái p h à m nhân cùng cái này cất giấu vô số bí mật còn cùng hương hỏa thần đồ loại dị bảo này nguyên bộ côn lôn thần đỉnh cùng so sánh liền lộ ra không đáng giá nhắc tới nhưng là đối với phạm nhân mà nói lại không có cái gì so với cái này càng khiến người ta cảm thấy vật chân quý cao tiện cười ha ha vậy ta liền cho nàng cái trường sinh bất lão phương không trần đại tiên thực chuẩn bị truyền thụ cho người thuật luyện đan trước đây bạch quét lấy trên đất lá rụng mặt trời chiều ngã về tây quang mang tỏa ra đại địa nổi lên hướng quang một bên đứng đấy cái trổi một bên tò mò hỏi tới nhà mình m u ộ i muội trương thu thiền ngồi ở cửa ngẩng đầu nhìn cái kia to lớn đan đỉnh làm quyết định sau ngược lại cảm thấy dễ dàng rất nhiều chúng ta đăng tiên quan vốn liền lấy thuật luyện đan nổi tiếng chỉ là đến chúng ta cái này mấy đời xa suốt có lẽ lại qua không được bao lâu trên đời liền lại cũng không có đăng tiên quan ta nghĩ cha cũng không muốn nhìn thấy tình huống như vậy trương tây bạch nở nụ cười ta cảm thấy cũng không tệ ngươi nếu là thượng thiên làm thần tiên đi lưu lại ngươi đại ca ta một thân một mình ở nhân gian coi như quá tịch m ị n h trương thu thiền cũng che miệng cùng theo một lúc cười không đi n g h ĩ cái kia thần tiền cao cao tại thượng cùng mây mù mờ ảo tiên thuật đột nhiên cảm thấy nhân gian có lẽ cũng không thể so thiên cung kém trăng treo ngọn t â y trương thu thiền đột nhiên nghe được có người gọi mình trương thu thiền trương thu thiền thanh âm kia phảng phất đến từ đạo quan bên ngoài nữ quan càng mơ hồ nghe ra là tiên nhân thanh âm tại đạo gia bên trong truyền thuật là một kiện phi thường thận trọng sự tình cái gọi là pháp không truyền lục nhĩ trương thu thiền trong lòng hơi đậu chẳng lẽ là tiên nhân muốn truyền ta thuật luyện đan vội vàng đem đạo cô tết tóc lên thân mang một thân màu trắng mang theo cánh hoa ấn ký đại bảo đại môn nửa tre tầng tầng sương mù từ ngoài cửa truyền vào một cước bước ra giống như bước vào tiên cảnh đạo quan chức mây mù q u ấ n quanh tiên nhân ngay tại mây mù bên trong chờ lại mình nữ quan tiến lên mây mù tầng tầng dâng lên hướng về thiên không đi tiên nhân không nói một lời chỉ là mang theo nữ quan xuyên việt hiến định phủ đại địa nhìn dưới ánh trăng nhà nhà đốt đèn phòng các trọng trọng nữ quan còn là lần đầu tiên nhìn như vậy yến định phủ thành mới biết được phảng phất lần thứ nhất biết rõ yến định phủ là bắt ngát như thế mà cái này phiến bắt ngát đại địa phía trên lại ở nhiều người như vậy vân du rốt cục dừng lại dưới chân chính là yến định phủ thành mà sau lưng chính là nhà mình đăng tiên quan đỉnh núi thiên nhân xếp bằng ở đám mây phía trên nhìn về phía trương thu thiền vươn tay trên tay biến ra một quyển ngọc trục giấy trắng trương thu thiền lập tức biết rõ muốn phát sinh cái gì vì trên mặt đất thiên nhân mở miệng pháp không thể đơn giản thụ thuật không thể khinh truyền ta chuyển cho ngươi chi thuật dùng chính là thiên hạ được lợi dùng vì không chính đáng là nhân gian đại họa chuyển cho ngươi viên đan này trải qua chính là hy vọng có thể dùng tại chính đồ trên đường lớn hôm nay mang ngươi vân du yến định phủ chính là hy vọng ngươi nhìn một chút thiên hạ này chúng sinh thời thời khắc khắc không nên quên ta truyền thụ cho ngươi cái này đàn kinh dụng ý nữ quan trung tâm nói ra trương thu thiền ghi nhớ trong lòng đời này không dám quên tiên nhân k h o á t tay ngọc trục tiên quyển rơi vào nữ quan trong tay sau bảy ngày ta đem vì ngươi khai đ ỉ n h luyện đan luyện một lần viên đan này trải qua bên trong vô thượng tiên phương truyền thụ cho ngươi này phương hoạch tâm diệu lớn ta chỉ luyện một lần có thể học được bao nhiêu nhìn người cơ duyên ngộ tính tiên nhân ánh mắt rơi xuống nhìn xem quỷ gối trên mây nữ quan này phương tên là thuốc trường sinh bất lão nữ quan lắc một cái ngọc trục tiên quyển không có lấy ổn trực tiếp rơi xuống tại đám mây phía trên tiên quyển triển khai nữ quan tâm không thể bình lòng tràn đầy rung động nhìn sang ánh mắt dừng lại lại giải quyển mở sách mấy chữ bên trên trường sinh đan kinh trương thu thiền nghĩ tới tiên nhân sẽ chuyển cho nàng hạng gì thuật luyện đan thậm chí nhiều lần nghĩ tới tiên nhân này đan thuật từ sẽ là hạng gì huyền diệu tuyệt luân nhưng lại cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới tiên nhân chuyển cho mình dĩ nhiên là trường sinh bất lão phương chương 83, tiên nhân ở nơi nào gió đêm lạnh thiên vân cao thiên nhân trao tặng ta là trường sinh chi thuật tiên quyển trưởng sinh đàn kinh ở trước mặt trương thu thiền một chữ t ả n r a tất cả kinh nghĩa nhìn một cái không sót gì ngọc trục dưới ánh trăng tản r a nhàn nhạt thanh quang tơ lụa bên trên văn tự giống như vân hà rơi vào trên đó đủ loại bí thuật tiên phương không thiếu gì cả huyết khí bí ẩn linh vận bí mật thân người ốm đau nghi vấn khó xử lý một khi ôm hết sức nhân thể đại bí võ giả một cái có thể hiểu thấu đáo vô thượng võ đạo thầy thuốc thấy có thể trừ bỏ thiên hạ nghi nan tạp chứng nhất là ghi lại ở sau cùng mấy cái tiên phương đã hoàn toàn vượt qua phản tục nhưng nắm giữ giới hạn càng không cần nói còn có cái kia liên quan tới trường sinh bất lao vô thượng tiên phương là vạn năm thiên hạ chúng sinh ngàn năm vương hầu tướng lĩnh dốc hết thiên hạ đều mong mà không được đổ vật giờ phút này đều nhất nhất hiện hiện tại trước mắt của nàng giờ khắc này trương thu thiền cảm giác mình lại nhìn không chỉ là một bộ đ á n kinh mà là tại theo dõi vân tiêu bên ngoài trời trong cái kia cao cao tại thượng tiên thần bí mật đại đạo chân ngôn gần ngay trước mắt đời đời kiếp kiếp qua nhiều thế hệ quan chủ đau khổ theo đuổi trường sinh đang ở trước mắt chỉ cần nàng khẽ vươn tay liền có thể nắm chặt không biết vì sao trương thu thiền nửa ngày cũng không dám vươn tay ra nàng đột nhiên nghĩ tới một câu thơ giờ phút này giống như mộng ảo thanh âm rõ ràng tại bên thai vang lên đ á vân mẫu bình phong ánh đến sâu trường hà dần dần rơi hiểu ngôi sao chìm câu thơ của lý thương ẩn bóng nến in đậm trên bình phong bằng đá vân m g u sông ngân hà dần dần xuống thấp sao sớm lặn chìm hắn g nga ứng hối hận trộm linh dược bích hải thanh thiên đêm đêm tâm mình muốn thật là trường sinh sao vì sao vì đột nhiên tâm sinh sợ hãi sợ hãi là trường sinh bất lão vẫn là cái kia cô quạt l ạ n h leo thê lương dưới ánh trăng bích hải thanh thiên một lần này tiếp t i ế p không chỉ là tiên đan đan thuật mà là người đời đều là cầu trường sinh bất lão còn có cái kia không biết đi con đường nào tương lai trường sinh trọng lượng thật giống như một tòa núi lớn đồng dạng trầm trọng mà tiên nhân đem cái này đủ để khiến đế vương đều điên nổi điên trưởng sinh đan kinh ban cho mình chính là tiên đỉnh kia nhân duyên cực lớn chỉ có cái này trưởng sinh đan kinh mới có thể triệt tiêu trương thu thiền cũng minh bạch tiên nhân ý tứ lần này đi chính là nhân quả hai đoạn l à phúc l à hoa đều do một mình nàng gánh chịu trương thu thiền nhô ra tay hướng về cái kia ngọc trục tiên quyển trộm tới xếp bằng ở trên mây tiên nhân đột nhiên mở miệng Người, thật là suy nghĩ minh bạch không có đường lui nữa trương thu thiền xem xét ngọc trục tiên quyển tay trì trệ thế nhưng là cuối cùng vẫn là dứt khoát bắt lấy ngọc trục tiên quyển thu thiền không hối hận tiên nhân một lời không phát phảng phất cũng nhìn ra trương thu thiền nội tâm xoắn suýt chỉ là thở dài một tiếng trương thu thiền lại nghẹn ngào không hiểu nắm thật chặt trường sinh đăng kinh dập đầu chưa lên thu thiền tất nhiên khổ tâm nghiên cứu không phụ tiên nhân truyền lại tản mác xương mù tiêu nữ quan đứng ở quan môn phía trước mà tiên nhân sớm đã theo sương m ủ cùng nhau tán đi chỉ có còn sót lại trong tay quyển t r ụ c nõn ngọc tản ra nhàn nhạt tấm áp trương thu thiền bước vào quan môn đem cửa then cài từng bước từng bước cắm tốt tựa ở trên cửa phát hồi lâu nốc t h ằ n g đến nhìn thấy trên tay trưởng sinh đăng kinh mới hồi phục tinh thần lại trương tây bạch sáng sớm từ giường nằm phía trên bò lên tại quan môn cửa cầm cảnh liêu xúc miệng hừ hừ lấy điệu hát dân gian ung dung t hai thai chờ nửa ngày lại phát hiện trong ngày thường trời còn chưa sáng liền lên trương thu thiền lại chưa thức dậy quay đầu lại bỗng nhiên phát hiện bên trong đại điện đèn đuốc vẫn sáng phảng phất ngày đêm chưa tát trương tây bạch vượt qua đại môn thật cao ngưỡng cửa một cái tay đẩy cửa nghi ngờ hướng về bên trong nhìn lại liền phát hiện đạo tôn tượng thần phía dưới trên bồ đoàn ngồi một người trương thu thiền ôm ngọc trục trưởng quyển ngồi bất động tại đạo tôn tượng nặng trước một đêm một khác chưa từng nhắm mắt đem bộ này tiên nhân đan kinh từ đầu tới cuối thô sơ giản lược xem xong rồi chỉ là bí ẩn trong đó huyền diệu chỉ sợ cố gắng cả đời cũng vô pháp chân chính nghiên cứu triệt đề huống chi nhìn kỹ mới phát hiện không chỉ là phía sau nhất mấy cái tiên phương thần đan làm cho người rung động phía trước tiên nhân giảng thuật đủ loại nhân thể đại bí huyết khí bí ẩn linh vận bí mật có lẽ nghiên cứu triệt đề càng mạnh hơn hơn mấy cái kia tiên phương thần đan thuốc trường sinh bất lao chỉ là ban cho người duyên thọ lưu lại mà những cái này lại có thể để cho người ta chân chính biết do trường sinh bất lao bí mật dù chỉ là nghiên cứu cái một phần dưới cũng có thể trở thành giang hồ tuyệt đỉnh cao thủ tiêu sái tùy ý nhân gian vẫn là dễ dàng đại điện đèn đuốc vẫn như cũ phía dưới trương thu thiền một đêm c h ư a ngủ vẫn như cũ thần thái sáng láng nhìn thấy nhà mình đại ca đến đây lập tức kích động không thôi nói đây cũng là tiên nhân ban cho ta tiên quyển đáng kinh trương tây bạch lập tức che lại con mắt liên tiếp lui về phía sau đừng đừng đừng đừng cho ta xem nhà ngươi đại ca ngươi còn không biết ăn nhậu chơi bởi ta t ạ n được bình thường thiền nhất luyện đan đan thuật dược lý ta là mười chỗ không hiểu chín chỗ một chữ cũng không biết ngươi chính là liền xem như đem thuốc trường sinh bất lao phương thuốc thả ở trước mặt ta à ta thoạt nhìn cũng chỉ cùng cái kia vô tự thiên thư giống nhau nói xong trương tây bạch lập tức đem cửa đại điện đóng lại thận trọng lén lấy ngoài cửa hơn nữa ta mội mội ngốc nha biết rõ tài không bị mất không người cái này đồ trên tay có thể so sánh cái gì vàng bạc tài bảo đều muốn l o a mắt tranh thủ thời gian thu lại cũng đừng l à mấy cho b t biết luận nào kẻ rồi. rõ m ấ ngày về sau hiến định phủ thành từ kinh thành phương hướng đến một c h i đội ngũ vừa nhìn thấy xe ngựa bên trên hình dáng trang sức cùng tiêu chí cửa thành thủ tốt cùng tiểu quan lại lập tức hốt hoảng đem cửa thành hoàn toàn mở ra tùy ý hắn xe ngựa một đường thông hành thẳng đến nội thành vào cửa thành về sau bọn họ càng là thẳng đến tư thiên giam ti thự phảng phất đến có chuẩn bị mà đối phương còn chưa tới hiến định phủ tư thiên giam ti thự liền đã loạn cả một đoàn buổi sáng vừa mới bỏ dậy đông đảo đạo nhân linh quan vội vội vàng vàng đuổi tới trước cửa chờ đợi đối phương tới cửa linh hư đạo nhân vội vàng mặc vào đạo bảo đem mũ quan trên đầu chỉnh ngay ngắn kiểm tra một chút không có bất cứ vấn đề gì về sau mới bước ra quan thự trước cửa sau lưng linh võ đạo nhân kinh dị nhỏ giọng hỏi sư minh trong cung người làm sao đến còn muốn gặp chúng ta một cái hiến định phủ tư thiên giam t h ừ a người linh hư đạo nhân là đã nghĩ tới là bởi vì cái gì nhất định là chúng ta đưa đi kinh thành lá thư này nguyên nhân bệ hạ vì cầu tiên vấn đạo luyện đan trường sinh làm bao nhiêu sự tỉnh gây nên cả triều chỉ trích vài ngày trước thái tử k h u y ê n can kết quả bị nốt biết được tiên nhân tại hiến định phủ há có thể không phái người linh võ đạo nhân lập tức bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai không phải hướng về phía chúng ta tới là hướng về phía tiên nhân đến linh hư đạo nhân đương nhiên gật đầu một cái vậy đương nhiên hai người chúng ta chỗ nào vào thánh nhân thiên tử pháp nhãn ba lúc này góc đường rốt cục truyền đến động tĩnh linh hư đạo nhân mang theo đám người trận địa sẵn sàng đón quân địch mau mau theo ta đi ra đón tiếp xe ngựa đứng tại tư thiên giam t i t h ử cửa ra vào t r u n g t r u n g điệp điệp có không ít người hắn bên trong những cái kia vệ sĩ nguyên một đám nhìn qua giữa c h á n đầy đạn huyết khí sung túc đều là nhất đ ẳ n g võ công hào thủ trên xe chứa một cái cái dương lớn bên trong đều là bảo khí quý hiếm điện tịch một người mặc lớn áo choàng màu đỏ cùng quan mạo người vén rèm lên đi ra đám người nhao nhao tiến lên kiến lễ người này mặt trắng không dâu lại là xuất từ hoàng cung đại nội rõ ràng là một cái thái giám lấy thái giám xuống tới trực tiếp chạy về phía linh hư đạo nhân mở miệng không đ ể cập tới mặt khác trực tiếp hỏi tiên nhân ở nơi nào chương tám mươi b ố thần tiên không cần phàm nhân phong đăng tiên quan mây mù quân quanh cổ quan sừng sững ở đỉnh núi giống như vân hà tiên điện cả toàn núi đều bị mây mù phong tỏa phi đ i ể u tẩu thú đều không được vào phảng phất trên núi sẽ có lấy cái gì không giống bình thường đại sự phát sinh cái này kỳ cảnh dẫn tới dưới núi không ít hương giã thôn phu cùng đi ngang qua du khách sĩ tử ngừng chân muốn lên núi ngắm cảnh dân hương lại phát hiện không người có thể vào chỉ cần bước vào trong sương ngủ không đến bao lâu lại sẽ đường cũ đi ra kỳ lạ、à? vì sao trên núi này lớn như vậy sương ngủ mặt trời đều lớn như vậy cũng không tản đi hết một vị mang theo bạn bè đặt thành đi chơi trong tiết thanh minh thanh niên sĩ tử phát ra tiếng thán phục nhìn trên mây đạo quan giống như tiên cảnh ngược lại là một bộ kỳ cảnh một bên bạn bè trong mắt dị sắc liên tục rất có múa bút vẽ xuống cái này vân trung tiên cảnh một màn hào hứng cùng xúc động cái này sương mù tối hôm qua liền xuất hiện rất quái một bên vác q u ố c đi ngang qua hương dân lại chỉ nói ra dưới núi điền lý nông phu cũng ngẩng đầu lên nhớ kỹ mấy ngày trước đây đột nhiên tiếng trôn g sao thanh âm truyền đi trong thành đều nghe được chính là từ cái này trên núi truyền xuống đông ông giờ phút này trên núi cái kia cực giống tiếng chuông thanh âm lại vang lên lần nữa gây nên đám người ngẩng đầu chú ý liền nhìn thấy phong vân d ũ n g động hướng về chung quanh khuyết t á n ra dưới núi đám người kỳ lạ cảm thán thậm chí có người ngâm thơ vẽ tranh đem cái này kỳ cảnh ghi lại trên núi vân hà bên trong côn lôn thần đỉnh trước trưng bày một cái bồ đoàn nữ quan trương thu thiền xếp bằng ở đệm cói thinh tâm lương thần tiên nhân dựa vào vân hà tầng trời thấp bên trong trôi lơ lửng ở côn lôn thần đỉnh chung quanh nhất phất trần gõ vào côn lôn phía trên chiếc thần đỉnh toàn bộ thần đỉnh bắt đầu khôi phục tầng tầng lóe lên quang mang dọc theo thân đỉnh hướng về phía trên sáng lên tay h áo vung lên luyện chế trường sinh bất lao phương các nhu cầu linh thực huyền vật đều đã rơi xuống tại trương thu thiền trước người nổi lơ lửng chập trùng lên xuống ngọc trong hồ lô bên trong kinh nhân huyết khí dâng trào đủ loại thiên hạ khó tìm một trăm năm ngàn năm thần dược thậm chí còn có như cùng sống vật trái tim đồng dạng thạch đầu cùng huyết sắt thái thuế lấy đại yêu quái huyết luận đan giúp lấy linh vận cùng dược tính nhất là mềm mại chín cánh sen thiên cơ diệp địa tâm thạch mau thái t u ế nữ quan nhanh chóng ghi lại không dám có một tia sai lầm những dược vật khác mặc dù có giá trị không nhỏ nhưng là bất quá là thế gian đồ vật n nghìn vàng luôn có thể lấy được không trần tử nhìn về phía hồ lâu ngọc chỉ có cái này yêu huyết là bần đạo chém giết linh châu châu châu yêu mà được còn thừa phía dưới một chút cái này yêu ma cướp đoạt l i n h châu đại địa sinh cơ mà ra nuốt tận vạn dặm thảo mộc sinh cơ xuất thế thời điểm núi lở đất nước thiên khung hàng tỷ hai họa châu châu đón lấy huyết khí cường đại đến cực điểm dù là còn dư lại nho nhỏ này một chút dùng làm luyện cái này thuốc trường sinh bất lão cũng đủ rồi như thế yêu vật đều có yêu thuật thần thông kẻ yếu nhiếp phách đoạt thần cường giả hô phong hoán vũ rời sông lấp biển cái này cần một chút cơ duyên bất quá một chút vương triều thế ra có lẽ cũng có thể tìm được tỉ như mấy ngày trước đây đến đây cái kia tư thiên g i a m bên trong hẳn là thì có cất giữ trương thu thiền kinh ngạc rung động không nghĩ tới thế gian thật sự có như vậy cường hoành yêu ma nuốt chừng vạn g i ả m sức sống mà ra thao túng che khuất bầu trời nạn châu chấu mà đến suy nghĩ một chút hình ảnh kia đều run như cây sấy tâm thần chưa định trên đỉnh đầu liền bị gõ một cái một lần này gõ liền để trương thu thiền ý thức cùng côn lôn thần đỉnh liên hệ ở cùng nhau có thể mượn nhờ cao tiện thần thức thị giác quan c h ắ c đến thần đỉnh bên trong côn lôn thần đ ỉ n h m ở m ở mịt dáng hồng hắn lên nguyên một đám trường sinh bất lao phương bên trong chỗ liệt thần dược linh tài đều là xoay tròn chậm chạp rơi vào đan đỉnh hàng phục thay lòng đổi dạ n g chặt đ ứ t phàm trần tục nghiệm phải tránh không thể lung tung động nghiệm nếu không đan đỉnh bên trong bộ biến hóa sẽ bị đánh loạn t i n h tâm cảm lộ linh vận khí huyết biến hóa chỉ cần biết trong cái này biến hóa coi như không có tiên đỉnh thần hỏa vẫn như cũ cũng có thể tinh luyện linh vận mà ra chỉ bất quá muốn bao nhiêu tiêu phí chút thời gian xác thực như thế nếu để cho trương thu thiền đến luyện lò đan này coi như luyện đan thuật tinh tiến đến mức nhất định chỉ là tinh luyện những cái này thần dược linh tài linh vận liền phải cần ít nhất mấy tuần đem linh vận dung luyện thì càng phải xem sử dụng đan đỉnh cùng hỏa hầu không chế một lò đan luyện ra mấy tháng nửa năm không tính hiếm lạ nhân ân chi khi cuốn một cái linh tụy rơi vào dưới đáy nắp đỉnh cũng sau đó khép lại côn lôn thần đỉnh lần nữa buộc phát ra giống như thủy triều lên xuống sóng biển đồng dạng thanh âm xếp bằng ở đỉnh phía dưới nữ quan đã nhắm mắt lại triệt để đắm chìm vào cái này đan đỉnh bên trong thai nghén thuốc trường sinh bất lao bên trong ở trong đó thai nghén không chỉ là đan dược thật giống như một cái vô thượng đan đạo thế giới nàng đã đi theo cùng một chỗ vây vùng s ơ n hải cảm thụ trường sinh lớn nhất huyền bí không trần tử tiên nhân đột nhiên lông mày khẽ nhúc nhích không lâu lắm dưới núi đột nhiên truyền đến bí thuật truyền âm tiếng la không trần tiên nhân nhưng tại đại chu thánh nhân thiên tử biết được tiên nhân đi ngang qua kinh kỳ vui vô cùng c ô ý t ử trong cung phái người đến đây bái kiến tiên nhân mong rằng tiên nhân có thể gặp mặt một lần không trần tử nhữ mày nhìn xuống liền nhìn thấy dưới núi kết bẹ kết lũ d ơ cao lên nghi trượng trận thế thật to một vị uy phong lẫm lẫm hồng ý thái d á m mang theo mấy cái đạo nhân đứng ở phía trước nhất sau lưng ngôi sao sáng được mọi người vây quanh hơn mười người bưng lấy măng gỗ dùng vải đỏ che lại từng kiện từng kiện chân bảo hiểm thế phất chân hất lên vân hà che khuất sau lưng đan đỉnh cùng nữ quan trương thú thiển lại cuốn lên một đạo xoay tròn mà xuống gió từ đỉnh núi thổi rơi dưới núi chờ đợi đến có chút cháy bỏng bất an đám người ngẩng đầu liền thấy từ chân núi đến quan môn trước mây mù cuốn lên vòng xoáy lộ ra thông hướng con đường trên núi mà xoáy mây trên cùng một cái xếp bằng ở vân hà bên trong tiên nhân chính ôm trong ngực phát trần trên đỉnh núi rũ xuống phong vân để phía dưới đám người lại không có cảm giác được chút nào tình hình ngược lại càng thêm còn như mậm nguyễn đám người mở to con mắt làm sao cũng không tưởng tượng nổi tiên nhân ra sân lúc cái bộ dáng này cũng hoặc là bọn họ ở kinh thành thấy lừa dối đủ kiểu đạo nhân phương sĩ đã thấy rất nhiều cũng không có nghĩ tới một lần này đụng phải vậy mà là chân chính thần tiên nguyên một đám h á hốc mồm nói lại không ra lời đến t ù y ý cái kia gió hướng trong m nhậm rót đầu l i n h kia hồng y công công toàn thân đều rung động rung động nhìn xem xoáy mây chỗ cao tiên nhân thanh âm đều trở nên bén nhọn cuồng hỉ lên thật là thần tiên a là chân thần tiên a một lần này nguyên bản hơi có chút ngạo khí hồng y công công triệt để không có chút nào lòng dạ chỉ còn lại có lo sợ bất an cùng sợ hãi mang người dọc theo cái kia bất ngờ dốc núi cùng n ấ p thang hướng về đỉnh núi đi đám người cùng nhau đi tới tiên nhân trước đó vân hà dưới chân sau đó cùng nhau quy xuống tiên nhân ngồi xếp bằng nằm vân hà bên trong rốt cục mở mắt nhìn xuống bần đạo một nhàn vân giá hạc người thế ngoại không biết lớn chu thiên tử thấy bần đạo là muốn làm gì hồng y công công lập tức cao giọng nói ra b ậ y hạ ngưỡng mộ tiên nhân đã lâu muốn mời tiên nhân tiến về kinh thành cầm tay cùng dạo tụng kinh tham đạo bậy hạ còn muốn ở kinh thành xây tiên đài thần cung cung cấp nuôi dưỡng tiên nhân đến từ lúc càng làm cho nô t h mang đến thánh chỉ cùng kim sắc nguyễn phong tiên nhân vì ta đại chu triều đương triều quốc sư x ư nguyên n g diệu thông huyền không trần đạo quân thần vị cũng vì tiên nhân xây miếu lập t ử ngồi ở trên mây tiên nhân đột nhiên nở nụ cười kéo dài lại dẫn một bộ không thể làm gì chi ý phảng phất cảm giác được khôi hài mà buồn cười tháng người đời ngu m g ộ i đáng thương lưu công công cùng đám người nguyên không biết tiên nhân đây là ý gì nguyên một đám nhìn nhau không hiểu ra sao thằng đến tiên nhân mở miệng cười nói phỏng chừng là có bao nhiêu lúc thần tiên là phạm nhân phong đi ra chương tám mươi lăm chính là nhân gian trường sinh khách một câu để phía dưới đám người mồ hôi đầm địa lặng ngắt như tờ tại không trần tử xem ra cái gọi là vương hầu tướng lĩnh hương giã thôn phu đều là bình thường người không có lên phía dưới phân chia cao thấp chỉ cần trong lòng vui vẻ hương giã thôn phu đầu đường hài đồng cũng có thể vui cười đồng hành sở cầu đều có thể đến trong lòng không thích liền xem như thánh nhân thiên tử khổ sở cầu khẩn cũng không thể gặp một mặt nhưng là ở phía dưới đám người này trong mắt lại không hiểu được đạo lý này theo bọn hắn nghĩ hoàng đế cùng nông phu như thế nào là người bình thường đây chính là cao cao tại thượng thượng thiên tri tử sao có thể cùng một cái đám dân quê so sánh trong mọi người mấy cái đạo nhân ẩn ẩn hiểu được như vậy tâm tính nhưng là giờ phút này trừ bỏ cái kia cao cao tại thượng tiên h nhân ai dám nói ra côn lôn thần đỉnh bên trong thuốc trường sinh bất lao cũng đã thai nghén thành hình chỉ còn lại có cuối cùng một bộ phận đan k h í không có dung nhập trong đó một lần này một lò chỉ có mở một hạt hấp thu tất cả tinh hoa vào một thân quần quận linh vận hóa thành trường sinh bất lao đan dốc lòng canh t r ư ờ n g thuốc trường sinh bất lao sắp ra lò nữ quan lại ở mây mù bên trong nghe được tâm thần k h u ấ y động cảm thấy cái này chính là mình suy nghĩ cầu như vậy cảnh giới vương quyền phú quý không đủ nói chỉ có đại đạo chạy trong tim mà chính là bởi vì như vậy tâm thần khẽ động Cùng tâm thần tương liên côn lôn thần đỉnh nắp đỉnh đ ỗ n g nhiên nhét lên một lần này động chính là lòng trời lở đất thuốc trường sinh bất lão sớm ra lò đông ông một tiếng vang thật lớn đất rung núi chuyển giờ phút này đỉnh núi phía trên vô tận quang hoa từ côn lôn bên trong chiếc thần đỉnh s ô n g ra hóa thành một đạo cột sáng hướng về vân tiêu phóng đi sau đó chậm rãi thu hồi đan h ạ vân thiên quang mang tầng tầng tựa như thải vân từ cái kia đan đỉnh chạy ra sau đó trên bầu trời vẽ ra một đạo cầu vồng đó là cái gì đừng nói là trên núi dưới núi thậm chí hiến định trong phủ thành người đều nhìn lại trên núi người không biết làm sao dưới núi người chỉ trỏ bởi vì sớm ra lò đan đỉnh còn bị mở ra cuối cùng một bộ phận không có dung nhập đan khí tiết lộ đi ra hướng về phía dưới dưới chăn đệm đến trong nháy mắt trước mặt phía trên nhất đám người này bị đan khí bao phủ lân cận nhào vào đám người thể nội hoặc là dung nhập vào chung quanh hoa cỏ cây cối trong khoảnh khắc liền nhìn thấy thảo mộc sinh t r ư ứ n g tốt rõ ràng hạ xuân mới có thể mở đoá hoa nở tràn đầy dốc núi thậm chí từng khoả trên cây đều phủ lên trái cây mà người thì càng không cần phải nói đối diện linh hư lao đạo nguyên bản một đầu hoa dâm sợi tóc cùng sợi dâu đ ố n g nhiên biến thành đen hồng y công công trên mặt nếp nhăn cũng tiêu tán không ít mọi người khác bị cái này đan khí t h ổ i không ít người đều phảng phất thời gian nghịch lưu mấy năm càng là đứng ở phía trước càng là như thế đám người còn không kịp phản ứng thần tiên phất trần hất lên những người này liền trông thấy mây mù quấn lên đem bọn hắn mang về chân núi đi thôi không cần lại đến lúc này cái kia trên đỉnh núi động tĩnh khổng lồ cũng lắng xuống nhưng là trong đám người thật giống như ấm đun nước một dạng nổ tung đám người khiếp sợ lẫn nhau nhìn đối phương vừa mới cái kia khắp núi hoa n ở kết quả một màn còn tại trước mắt lại nhìn một cái đám người người người đều đều trẻ lại không ít nhất là đứng ở phía trước linh hư đạo nhân linh v õ đạo nhân hồng ý công công ba người càng hơn linh hư đạo nhân nắm lấy tóc đen đầy đầu Hít vào một ngụm khí lạnh, khí, cảnh hà trời, hoa khí thể cho phản hoàn nhiên thể thọ một tượng. ngút trời, trượng. Một ta tất tuổi tiên vào vừa vạn Vạn là đàn là đàn Đàn đàn láo kéo ngụm mới mở ngụm mục quang liền người đồng. xuân. Đàn này đàn. gặp lô là đây đó được để ra dài có có dược bên cạnh linh võ đạo nhân đối với luyện đan mặc dù không tinh thông nhưng là tại tư thiên giam mắt thấy thai nghe cũng biết một vài thứ tiên nhân lấy cái này côn lôn thần đỉnh chính là vì luyện đan chẳng lẽ luyện chính là trong truyền thuyết trường sinh bất lao chi dược cái kia từ thần kinh mà đến thái giám lập tức trên mặt đều hoàn toàn đỏ đậm đó là huyết khí dâng lên đến cực hạn tiêu chí cả người mũi chân đều điểm lên n g ư ờ i nói cái gì thiên nhân tại luyện thuốc trường sinh bất lão t h a n h âm sắc nhọn tới cực điểm phảng phất là đang gieo họ cùng chất vấn lần này đám người triệt để x ô i chảo đám người nhao nhao nhìn về phía trên đỉnh núi giờ phút này cái kia có thể để cho người ta trường sinh bất lao tiên dược để người đời cũng vì đó điên mà không tất cả thần đàn, đạo đã đến đi tiểu người cũng quần không thần này thường sơn cùng trong đạo quan. Trên núi đã phong tỏa, bọn họ cũng không có khả năng lại đến núi đi gặp mặt tiên nhân, càng không dám đi gặp tiếc lại cả có vì thì mà tầm mặt khả họ tất tòa tỏa, ở dĩ á cái cái m Một Một đi gọi vũ, thần thông thể thiên tiên nhân. Một cái có thể luyện chế trường sinh tiên. gặp. phong thông trường thể thần tể thể bất tử dược thần có có chế dược hô nhân. luyện vũ, d nhiên không phải bọn họ những cái này mây phía dưới phảm nhân có thể tiếp xúc cho dù là danh s ư ơ n g thượng thiên tri tử thánh nhân tự mình đến n ê n h đón đối phương đều không nhất định coi trọng dù sao danh s ư n g thượng thiên tri tử không biết có bao nhiêu mà dạng này thần tiên lại từ xưa đến nay đều chỉ có truyền văn người đời còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhưng là tất cả vừa mới bắt đầu cấp bách sai nha vó vào thành đi trên đường hồng ý công công một bên soi vào gương một bên c u ồ n h ỷ tin tức tốt ta tin tức tốt nguyên lai trên đời thật sự có trường sinh bất lão c h i dược trên đời thật sự có bậc này vô thượng chân tiên b ậ y hạ nếu là biết rõ tất nhiên sẽ tự mình đến đây đến lúc đó thiên tử đích thân đến đón lấy thánh nhân một mảnh chân thành c h i tâm khẳng định có thể cảm động thần tiên mà ngươi ta cũng sẽ nhận bệ hạ trọng dụng nhanh chóng đem tin tức truyền về thần kinh hồng y thái g i á m mang người vừa mới đổi tới nội thành liền không dằn nổi muốn cái thứ nhất đem tin tức truyền về đại chu thần kinh bên trong côn lôn u thần đỉnh cái nắp bay lơ lửng ở giữa không t r ú n g một hạt linh đan ở trong đó chìm nổi đan khí còn đang chậm rãi tràn lan lấy không trần tử phất trần hất lên thất kinh nữ quan cùng trường sinh bất tử thuốc đồng thời hiện lên sau đó liền nhìn thấy linh đan này từ bên trên chậm rãi chìm vào nữ quan thể nội linh quang hiện lên tầng tầng quang hoa từ trong thân thể phát ra nữ quan trên người đạo bảo cùng tóc dài tại trong quang hoa vũ đ ộ n g cái này thuốc trường sinh bất lão là chân chính linh đan cũng không phải là đơn giản thực thể có thể tại linh vận cùng huyết khí tầm đó chuyển đổi giờ phút này linh đan đã hoàn toàn cùng nữ quan hồn phách h ò a thành một thể tự nhiên hướng ra phía ngoài chậm chạp tản ra lực lượng lấy duy trì lấy c ỗ thân thể này thủy chung duy trì ở một cái đ ỉ n h phong một hạt linh đan nuốt vào bụng chính là nhân gian trường sinh khách không trần tử gật đầu một cái cái này thuốc trường sinh bất lão quả nhiên cùng mình tưởng tượng bên trong đồng dạng thật sự có thể để cho người ta trường sinh bất lão chỉ là hắn cũng phát hiện đan dược này dung nhập hồn phách bên trong phảng phất cải biến hồn phách đặc tính khoa cứng hồn phách hạn mức cao nhất đồng thời hồn phách linh vận cũng tại không thể nghịch chuyển bắt đầu chuyển đổi nói cách khác nuốt viên này đan dược liền không có khả năng lại tu hành dị thuật đan dược này cũng chỉ có thể ăn một lần đan lực chưa bao giờ kiệt quệ trường sinh cường thịnh dung nhan không giả đan lực hao hết một khắc này trong khoảnh khắc liền sẽ già yếu chết đi không thể ngăn cản thường nhân trong mắt cầu không thể được trường sinh bất tử dược cao tiện đột nhiên cảm thấy nổi danh chữ văng r ộ i cũng tính danh phù kỳ thực bên ngoài lại có chút ăn và vô vị bỏ thì lại tiếc cảm giác ghé vào cửa ra vào lư u đại tướng quân dơ lên đầu tỉ mỉ nhìn kỹ nửa ngày ngục mắt to thấy rất rõ ràng cuối cùng càng ngày càng khẳng định gật đầu một cái quả nhiên lao ra mỗi lần luyện đan đều là để người khác ăn trước hơn nữa còn để cho người ta cảm động đến rơi nước mắt khắc ghi cả đời tất cả toàn bộ đều tại đại tiên nằm trong tính toán a thủ đoạn này thủ pháp này lư u đại tướng quân cảm thấy mình s á c thực hẳn là xem thật kỹ hào hào học nhất định hưởng thụ cả đời lư u đại tướng quân đột nhiên nghĩ tới một việc lúc trước lấy được hương hỏa thần đô thời điểm đản sinh ra hương hỏa thanh khí thời điểm lão gia giống như cũng là để cho mình cái thứ nhất thử mà không phải cho thanh long đồng tử chẳng lẽ tại đại tiên trong mắt ta lư đại tướng quân còn so ra kém cái k i a nho nhỏ đồng nhi lư đại tướng quân đem đầu lắc đến lỗ t a i không ngừng đong đưa không có khả năng lão gia cũng đã có nói đã sớm biết ta thiên phú dị bẩm thần thông quảng đại mới đặc biệt ban cho lư tướng quân an tâm gật đầu một cái đúng vậy nha Ta tướng lư đại tướng quân n h ư thế n à là o nho cái kia nho nhỏ n đ ồ g t ử có thể đ á n h đồng v ớ i n h a u ư nhân g 86, n quả hai rõ ràng nhiều đám mây phảng phất cùng đỉnh núi sương mù trong d á n g chiều nối liền với nhau thuốc trường sinh bất lao đan lực chậm rãi thu liễm đặt vào thể nội nguyên bản không ngừng hướng về bên ngoài tuân r a tán linh vận chi quang cũng tiêu tán sau đó nữ quan liền từ vân hà bên trong chậm rãi rơi trên mặt đất lại mở mắt ra đã là dung nhan không giả người trường sinh không trần tử đứng tại trước người nàng phất chân hất lên che lại đạo quan cửa ra vào cùng đan đỉnh sương mù tàn ra ngựa đầu nhìn xem côn lôn thần đỉnh nắp đỉnh đã khép lại nguyên bản xôi trào nóng rực đan đỉnh chỉ còn lại có một mảnh lạnh bớt đan khí đã tán sớm ra lò một hạt này thuốc trường sinh bất lao nguyên bản có thể làm ngươi duyên thọ bốn trăm năm bây giờ chỉ sợ chỉ còn lại có ba trăm số tuổi thọ nữ quan c h ắ p tay xoay người mời tiên người dáng tội tất cả tất cả đều là thu thiền sai có lẽ là thu thiền trong số mệnh liền không nên có giải như vậy số tuổi thọ không trần tử nhìn xem côn lôn thần đỉnh ánh mắt thấp xoay người lại đây là ngươi bản thân cơ duyên không cần hướng ta thỉnh tội chính ngươi bỏ qua liền lại cũng không bù đắp nổi tiên nhân lời nói nhất truyện ánh mắt ung dung nhìn về phía dưới núi khó chính là ngươi hôm nay nhất n i ệ m động nhân quả lên bần đạo cáo chi qua ngươi luyện đan không thể không chuyên tâm nhớ lấy hàng phục tâm viên y mã chặt đ ứ t phản g trần tục n i ệ m bần đạo vốn đã thay ngươi che giấu thiên cơ cái này thuốc trưởng sinh bất lao trừ bỏ ngươi ta ngươi đại ca bên ngoài lại không người biết hôm nay ngươi nhất nghiệm mà chủ động kết xuống nhân quả ngày sau á t gặp báo ứng lại không ngày yên tĩnh trương thu thiền nhớ tới vừa mới một màn đại chu thiên tử phái đại đội nhân mã đến đây triều bái thần tiên mong mà không được mà bây giờ lúc này mình nhất nghiệm sinh loạn đàn hà đời trời không chỉ có mình thiếu một trăm năm số tuổi thọ hao phí cơ duyên to lớn còn bởi vậy đem thuốc trưởng sinh bất lao luyện chế sự t ì n h tiết lộ ra ngoài Tiên tại thượng, nhân cao cao l à mà chủ được, cho chế chi dược c hư vô phiêu miểu, liền thánh nhân thiên tử đều trèo không thể được, ban cho mình trường sinh trên tử trèo trường bất liền ban luyện mây, miểu, vô đều lao n tiện g là tay mình à làm, càng là tiện tay Mà m người, người người người tiên nhân có thể trao tặng trường sinh. đời biết đều có thể trao lại khác biệt giờ phút này để người ta biết đăng tiên quan vô cùng có khả năng cũng có cái này trường sinh bất lao phương cho dù là một k i a khả năng lập tức liền là đại nạn sắp tới lập tức trong lòng kinh hoàng khó định nhưng lại là n g h ĩ không ra khả năng thu nhận hậu quả sẽ là dạng gì còn xin tiên nhân chỉ điểm sai lầm trương thu thiền lần nữa cúi đầu tiên nhân phất trần hất lên một cố lực lượng đem thu thiền nâng không có tiếp nàng một lễ này thu thiền sắc mặt ẩn ẩn trắng bệnh biết được đây là trước đó phúc phận đã hao hết duyên cớ đúng là trong họa có phúc trong phúc có họa như thế nào tránh nạn cầu phúc đều là nhìn người bản thân như thế nào ứng đối tấm này thu thiền sống ở trên núi một lòng chỉ biết được luyện đan hỏi đối với đạo lý đối nhân xử thế cũng không tinh thông càng không biết được lòng người hiểm ác viễn siêu nàng tưởng tượng bất quá không trần tử cũng không phải nói cho nàng nghe mà là nói cho phía sau cửa trương tây bạch nghe giờ phút này vị này không tu nói không tu tâm bại hoại đạo sĩ chính dán khe cửa hướng về bên ngoài nhìn xem trong lòng sốt ruột nhưng lại không dám đi ra không trần tử chỉ điểm kết thúc một câu cuối cùng thở dài một tiếng nhân quả thanh toán xong sau đó chớ nói chi lên cùng bần đạo nửa phần liên quan bần đạo cũng cùng đăng tiên quan lại không liên quan nữ quan vội vàng trả lời thu thiền biết được tiên nhân mặc dù không có nói đến minh bạch nhưng là cái kia bình thản trong lời nói lanh ý lại làm cho trương thu thiền biết rõ đây là tuyệt đối không thể vi phạm hứa hẹn nói xong tiên nhân liền quay người hướng về côn lôn thần đỉnh đi đ ạ p bộ vân d á n g hồng lên vung tay háo phong v â n động tầng tầng bao vây lấy côn lôn thần đỉnh cũng đồng thời tán lạc tại tiên nhân quanh người tiên nhân biến mất ở mây mù bên trong không thể sẽ tìm cái kia côn lôn thần đỉnh c ũ nữ g sương vòng trong ngáy vòng trong. cùng cùng cùng đăng tại tụ thành vòng trong mắt, mất tổ to thần Từ tiên chặt trở thành trần tử vật. đạo khởi biến Cái vân nhân bên này môn đỉnh cùng côn lôn sơn có to lớn quan đỉnh. quan không n hệ ở mụ xoáy xoáy có đó đức độ quả, quan đứng ở đạo quan cửa ra vào nhìn xem cái kia sừng sững tại đăng tiên quan t r ư ớ c không biết có bao nhiêu năm cự đỉnh bây giờ chỉ có lưu lại một thật sâu hố lõm còn có lại cũng không nhìn thấy tiên nhân thân ảnh nghiêng đầu sang chỗ khác đầu kia thú vị mà ba hoa thần lư cũng không ở đạo quan cửa ra vào hạ bậc thang đông cảm giác thất vọng mất mát ngần đầu nhìn thấy cái kia kim sơn chóc ra đạo quan tấm biển nữ quan con ngươi lướt qua một sợi thương cảm hơi nết khỏe môi lên đăng tiên quan đăng tiên quan thiên nhân đăng lâm đạo quan có lẽ giờ này ngày này mới coi là danh phủ kỳ thực a cửa chỉ là khép cũng không có c à i chốt cửa đẩy cửa ra liền nhìn thấy đại ca trương tây bạch lại ở trong nội viện dọn dẹp bao lớn bao nhỏ bên trong quan hơi đáng tiền cùng vật hữu dụng đều bị rời ra đặt ở đại điện bên trong cùng nội viện vội vàng vội vàng hấp tấp nhìn thấy nhà mình mội mội tiền đến trương tây bạch lập tức dừng tay lại chúng bận rộn lập tức đem luyện đan bổ sung một loại nào đó màu đen phấn nị đem ra dính sắt liền hướng trương thu thiền trên mặt bôi tới tới tới đem mặt bôi một v ệ t thoạt nhìn đen một chút đừng để mình xem trắng như vậy tịnh người sao không bôi hơn nữa làm cái gì vậy trương thu thiền mặc dù không minh bạch vì sao nhưng là yêu thích tiên t ĩ n h và lại tín nhiệm nhà mình huynh trưởng nàng vẫn là không có động t ù y ý đại ca hướng trên mặt bôi lên trương tây bạch đem một bên trên cái dương vỗ một kiện áo bào lắc một cái trứng mắt n g ư ờ i đại ca ta thay đổi cẩm ý chính là địa chủ lao t à i thay đổi áo vải chính là tôi tớ người bán hàng r ò n g ai cũng không nhận ra được bôi cái gì bôi à tiếp lấy lập tức nói đến lý do vừa mới ngươi không thấy được trận giặc này thế hoàng đế đều phái người đến tư thiên giam những cái này đại nhân vật liền cùng chó săn một dạng theo ở phía sau sự tinh đều làm thành như vậy chúng ta đương nhiên là thừa dịp bây giờ còn chưa có người chú ý chúng ta tranh thủ thời gian chạy trốn nói xong trương tây bạch lại từ trong dương lấy ra một bộ bình thường áo vài nữ áo cũng đã sớm chuẩn bị xong lộ dẫn bộ quần áo này vẫn được tranh thủ thời gian thay đổi y phục chúng ta từ đường nhỏ xuống núi cái này hiến định phủ thậm chí đại chu nhất định là không thể ở lại trương thu thiền chưa bao giờ rời đi hiến định phủ thậm chí ngay cả đăng tiên quan vị trí lấy tòa núi nhỏ đều không có xuống dưới bao nhiêu ngày bình thường nhiều lắm cũng chính là đi trong phủ thành dạo chơi nhìn xem chúng ta sau khi xuống núi đi đâu nhìn qua đạo quan bên trong quen thuộc một ngọn cây cọn cỏ góc tường còn có cái này mình bệnh cái sọt cùng phơi cà r ố t khô trưng ơ thu thiền đột nhiên cảm giác được có chút mờ mịt luống cuống chúng ta đi phía đông ngũ quốc nghe thấy một bên kia ven biển bảo bối nhiều phong cảnh còn tốt trương tây bạch cũng nhìn ra mội mội lo sợ không yên lập tức ă n ủi yên tâm dựa vào chúng ta hai huynh m ộ i bản sự đi đến đâu đều ăn ngon uống đã đến lúc đó xây một cái so với cái này còn lớn gấp m ộ ư ơ i lần đạo quan thu một đám đệ tử đi theo làm tùy tùng n h ớ b i phong từ đạo quan cửa sau đường nhỏ mà xuống x ư ơ n g khói kia tự động tránh ra một con đường thông hướng đông phương trương thu thiền quay đầu nhìn đi chuyến đi này trở về khả năng đã là thương hải tăng điển cảnh còn người mất phía trước trương tây bạch một tiếng la lên hai người lưng b e o cái bao một đường dọc theo đường nhỏ mà xuống hướng về đông phương đi hậu thế đông hải lưu lại t r u y ề n thuyết c ó một tiên nữ quan đến n h â n ban t h ư ở n g tám h u ố mươi chết đi. nàng bảy ấ t tên, thần kỳ biến hóa nào. Nhưng người đời nào. Nhưng nghe hóa chỉ không gặp người, chỉ coi thần quỷ cố sự đối Trường 87, không hỏi thương sinh phi đ i ể u dương cánh bay cao lướt qua phòng kia vũ kéo dài đến chân trời thành trì đây cũng là đại chu thần kinh một trăm n ă m phồn hoa chi đô trải qua mấy lần xây dựng thêm bây giờ ngoại thành đã không có tường thành chỉ có phân chia p h ư ờ n g thị đại đạo tung h à n h đem kinh đô vẽ thành nguyên một đám ngăn chứa phi đ i ể u lướt qua đại đạo cùng cái kia ngăn chứa đồng dạng p h ư ờ n g thị mắt thấy muốn rơi vào cái kia tường đỏ kim ngói trong hoàng cung ba lúc này từ trên mây rơi xuống một đạo khó có thể nhìn thấy nhỏ bé sợi tơ đâm vào cái này phi đ i ể u thể nội hơi m ờ màu trắng sợi tơ không ngừng rót vào phi đ i ể u không ngừng dãy g i a nhưng là trong khoảnh khắc không có sinh sống sâu ở giữa không trung theo cực nhỏ sởi tơ r ó t vào toàn bộ phi đ i ể u thể nội kinh mạch thậm chí trong mắt bên trong đều ẩn ẩn nhìn thấy lưới kết xuất giống như mạng n ệ n sau đó cấp tốc gần nạc xuống dưới không đến bao lâu phi đ i ể u liền lần nữa mở ra cánh quay đầu liền hướng về phía đông nam bay đi nơi đó chính là yến định phủ phương hướng phía dưới kim bích huy hoàng cung thất bên trong đại điện đã đầu xuân vẫn như cũ thiêu đốt lấy l ò than bên ngoài có tầng tầng thủ vệ cung nữ dọc theo hành lang từng đôi đứng ở tận cùng bên trong nhất kim sa chướng mạn bên trong một ăn mặc đạo bào màu trắng lão giả đang xếp bằng ở đệm cói quan tưởng lộ đạo kỳ thực chính là ngồi cái gì cũng không nghĩ còn không bằng cao tiện vô thượng đại mộng chân kinh đến chân thực một cái thái g i á m mang theo hai cái bưng lấy hộp đựng thức ăn người xuyên qua hành lang đi đến thận trọng đẩy da rẻm bậy hạ thuốc tốt rồi khu khu ăn mặc đạo bào hoàng đế ho khan hai tiếng tại người nâng phía dưới ngồi dậy đem thuốc uống một hơi cạn sạch trên mặt cũng đã là hồng quang đ ầ y mặt thái giám này lại nhỏ giọng nói ra lưu an trở về ngay tại bên ngoài chờ lấy nói có chuyện gấp muốn gặp bệ hạ hoàng đế nhún mày trẫm không phải để cho hắn đi mời tiên nhân sao vì sao trở về nhanh như vậy để cho hắn tiến đến yến định phủ vốn là dưới chân thiên tử địa phương kinh kỳ địa phương môn u hộ từ hiến định phủ cơi khoái mã nhanh nhất một ngày liền có thể đến kinh thành trước đó đi cầu kiến tiên nhân lưu an công công giờ phút này vội vàng chạy về kích động vạn phần q u ỷ gối thiên tử trước người bậy hạ nô tỳ trở về lão hoàng đế mở mắt ra xem xét lập tức giật mình ngươi là lưu an đi là lưu an vẫn là một cái mặt đ ầ y nếp nhăn lao thái giám trở về thời điểm trên mặt nếp nhăn đi hơn phân nửa nhìn qua thật giống như thời gian l ị c h lưu trẻ không biết mấy phần tóc bạc trắng giống như một đầu giàn mùa sư tử mạnh mẽ đồng dạng đại chu thiên tử đối với loại này biến hóa mẫn cảm nhất lập tức lập tức từ bên trong v ậ ra ngồi s ổ m ở lưu an công công trước mặt nắm lấy mặt của hắn cẩn thận nhìn tới nhìn lui lưu công công một cử động nhỏ cũng không dám t ù y ý hoàng đế nắm lấy mặt mình tả hữu lật xem lão hoàng đế càng xem trong mắt càng là kích động cung lấp lóe nói một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra lưu công công lần nữa quỳ xuống dập đầu thuốc trường sinh bất lão lão nô đây là hít một hơi thuốc trường sinh bất lao đa n khí bởi vậy mới có như vậy biến hóa người nói cái gì thuốc trường sinh bất lão hoàng đế nghe được hít sâu một hơi ánh mắt đều biến đỏ vội vang quát ngươi láo già này đ ừ n g thừa nước đục thả câu mau nói đi lưu công công lập tức cặn kẽ đem chính mình đến yến định phủ phát sinh qua tất cả tinh tế nói đến nói đến như thế nào lên núi tiên nhân phất trần vung lên mây mù từ trên đỉnh núi xoay tròn xuống tới cả tòa núi đều là vân hà đạo quan thật giống như tung bay ở trên mây một dạng tiên nhân ngồi xếp bằng vân hà phía trên ôm ấp phất trần mi tâm có một sợi giống như đại đạo ấn phủ đồng dạng đạo ngân thiên nhân cười trả lời nói đến đây lưu công công lại trở nên lộ vẻ do dự không dám lại nói thiên nhân nói gì ngồi xếp bằng trên mặt đất lão hoàng đế thanh âm vội vàng hoàng đế một truy vấn lưu công công mới quỳ trên mặt đất thân thể run rẩy nói ra phỏng chừng là có bao nhiêu lúc thần tiên là do người phan phong hoàng đế nghe được vừa sợ vừa tiếc ngược lại càng cảm thấy cái này chính là mình tìm kiếm tiên nhân mà không phải trong kinh nuôi những cái kia lửa đời lấy tiếng hạng người cuối cùng phát ra cười to một tiếng ha ha ha ha thần tiên không cần người đến phong đây mới là chân thần tiên chân đạo q u â n a nói xong liền để lưu công công nói tiếp lưu công công lúc này mới đứng lên tiên nhân vừa mới nói xong câu đó đột nhiên trên núi chuyển đến đất dung núi chuyển chi thế lao nô d ư ơ n g mắt xem xét liền thấy trên đỉnh núi một đạo quang mang phóng hướng chân trời sau đó một đạo cầu vòng treo ở đỉnh núi lưu công công giờ phút này cũng n g n g đầu trong con mắt phảng phất lần nữa thoáng hiện lên cái kia rung động lòng người một màn càng là ẩn ẩn ở trong đó nhìn thấy một tòa tản ra kim quang tiên đỉnh cái kia trùng thiên quang mang chính là bởi vì nắp đỉnh mở ra mà tiết lộ ra ngoài đan khí từ trên núi lao xuống chúng ta vừa vận trước mặt trong khoảnh khắc trên sườn núi trăm hoa đua nở thụ mục n ả y diệp nở hoa kết quả chỉ có trong n g á y mắt ta lại quay đầu nhìn lại bên cạnh cái kia linh hư đạo nhân đầu đầy tơ bạc biến thành đen mà mình mặt m u i tràn đầy nếp nhăn cũng không thấy hoàng đế càng nghe càng là vội vã không nhịn nổi càng là cảm giác giống như có tiểu miêu tại chính mình trái tim cào động một dạng khó có thể nhẫn mại nghe đến đây lập tức đứng lên cái kêu bên trong tiên đ ỉ n h luyện tất nhiên là trong truyền thuyết trường sinh bất lao chi dược vô thượng tiên đan nếu không sao có thể một cỗ đạn khí liền để t r ă m hoa đua nở khâu một phùng xuân để cho người ta phản lao h o à n đồng nói đến đây hoàng đế lại đấu kỵ lại thán nhìn trong nội đường quỳ hồng y thái giám chấm vì sao không ở không cách nào thấy tiên nhân phong thái ngược lại để cho ngươi cái này nộ tải kia được hưởng một k i a tiên khí thật là phung phí của trời quay đầu nhìn về phía cửa ra vào một cái khác thái giám nhanh chóng mời tư thiên giam đào hiển giám chính tiến cung t r ờ i đã tối một chiếc xe ngựa đến cửa cung trước đó thay đổi một thân quan bảo tư thiên giam giám chính đào hiển đi xuống xe ngựa xuyên qua trong cung đường hành lang tại mấy cái dẫn theo đèn lồng thái giám nên đón phía dưới tiến vào trong cung hoàng đế vẫn như cũ một thân đạo bảo chưa đổi xếp bằng ở đệm cói một bên một vị diễm lệ thoát tục nữ tử đứng hầu ở một bên cũng ăn mặc đạo bảo cầm trong tay phất trần đây là một vị phi tử cái này cảm giác có chút quái dị một người rõ ràng là chân đạo sĩ lại ăn mặc quan p h ụ rõ ràng là hoàng đế cùng phi tử lại ra vẻ đạo sĩ cùng k h ô n nói thần gặp qua bệ hạ cùng lý thục phi đào hiển tiến lên kiến lễ vì đào ái khanh ban thưởng ghế ngồi hoàng đế không vội vã nói ra gặp mặt hoàng đế đào hiển chỉ là thở dài làm một đạo lễ liền bị hoàng đế ban thưởng ghế ngồi có thể thấy đào hiển tính hiểu xem như văn võ bá quan nhưng là tại hoàng đế trong lòng địa vị nhưng lại siêu nhiên tại bên ngoài hoàng đế không kịp chờ đợi nói đến cái kia không trần tử tiên nhân sự tình hỏi thăm đào hiển đây chính là chân tiên nhân đào hiển tinh tế n g h e xong trong mắt kinh hãi càng sâu bất quá cũng lên một tia lo âu tự nhiên là chân tiên b â n đạo điều tra tiên triều thời điểm thì có vị tiên nhân này ghi chép hôm nay lập triều gần trăm năm vị tiên nhân này vẫn như cũ trường sinh bất lão không tu dị thuật yêu pháp mà là d ơ tay nhấc chân mượn nhờ thiên địa lực lượng nhưng kiếm đoạn sơn hà nhưng hỏa luyện càng khôn nhưng ngàn dặm rời vật càng là có thể hô phong hoán vũ trừ bỏ tiên nhân bần đạo nghĩ không ra có người nào có thể có loại thủ đoạn này hoàng đế trong mắt quan g mang càng sâu như thế nói đến cái này thuốc trường sinh bất lão cũng là thực đao h i ề n cũng thành thật trả lời linh hư đạo nhân chính là ta tư thiên giam đệ tử cũng tinh thông thuật luyện đan hắn nếu suy đoán tiên nhân luyện là trường sinh bất lao chi dược nói tới tám chín phần mười hẳn là không giả coi như không phải nếu một c ô đan khí liền có thể để cho người ta phản l a o h o à n đồng cái kia côn lôn bên trong chiếc thần đ ỉ n h luyện tiên dược cũng tất nhiên có trường sinh bất lao công hiệu thậm chí vượt qua hoàng đế lập tức đứng dậy làm hạ quyết định đã như vậy chấm muốn tiến về yến định phủ tiên sơn thân nên tiên nhân xuống núi đào ái khanh có thể theo chấm đồng hành đào hiển ngày hôm nay tiến cung vốn là chuẩn bị cùng hoàng đế nói cái kia ngũ thần giáo giáo chủ trong truyền thuyết huyền chu h ò a đức chân quân sự tỉnh đến nay mặc dù vẫn không có tìm tới vị này huyền chu h ò a đức chân quân nhưng là đào hiển cũng đã tra được không ít manh mối không chỉ có kinh thành trong bóng tối hương thịnh lên một lần nữa cung phụng huyền chu h ò a đức chân quân tín ngưỡng một đường truy trà thậm chí truy xét được hoàng cung đại nội trong bóng tối đào hiển thậm chí cảm thấy văn võ bá quan bên trong đều đã có người gần nhất xuất hiện dị thường nhất là là tới từ giang châu cùng châu vân châu ba cái này châu quan viên gần nhất tẩn ẩn đều cùng chuyện này có quan hệ nếu là lúc này thiên tử cùng mình đều ra kinh thành vô cùng có khả năng xuất hiện biến cố trọng đại b ậ y hạ tuyệt đối không thể đào hiền lập tức ngăn cản nói rõ lợi hại nhưng là hoàng đế đã hoàn toàn bị thuốc trường sinh bất lao cho làm choáng váng đầu óc lại cũng nghe không lọt bất luận cái gì khuyên giải theo tuổi thọ sắp hết người lao thể suy b ậ y hạ đối với sinh tử sợ hãi lại càng mạnh càng l à tín ngưỡng tiên nhân cùng thuật luyện đan giờ phút này nhìn thấy chân tiên hạ phàm còn có thuốc trường sinh bất lao hiện thế đừng nói là chỉ là manh mối liền xem như có nhân mã bên trên tạo phản cũng kém hơn hắn thời khắc này trường sinh bất lao trọng yếu bất quá hoàng đế đối với đào hiển vẫn là vô cùng kính trọng cho hắn một cái hạ bậc thang hỏi tới bên người ra vẻ k h ô n đạo phi tử thái phi ngươi nói ta có đi hay là không hoàng hậu sớm đã mất đi về sau thiên tử liền đem hậu vị bỏ trống bây giờ trong hậu cung vị này lý thục phi chính là đắc thế nhất được sùng á i người thiên tử n h i ề u bệnh thiên tử khẩu dụ thậm chí phần lớn là từ vị này lý thục phi truyền lại bây giờ trưởng quản nội khố quá phủ khanh chính là lý thục phi phụ thân vệ quốc công đương triều tể tướng là lý thục phi thuốc phụ trong triều lý gia thế lực có thể nói được là quyền khuynh triều chính mỹ nhân nở nụ cười xinh đẹp nếu là thực tiên nhân hạ phàm bây giờ cái này thuốc t r ư ở n g sinh bất lão ngay tại yến định phủ trên tiên sơn đây cũng là tiên thần cùng thượng thiên ý chỉ, vậy hạ nên đi hoàng đế cười to ha ha ha ha quả nhiên vẫn là ái phi h i ể u ta đào hiền á khẩu không trả lời được một đường đón ban đêm hàn phong xuất cung cưới người xe ngựa trở lại từ thiên giang q u a n thự đào hiền xuống xe nhìn xem nhà nhà đốt đèn không nhịn được túi đầu mà cười lắc đầu liên tục thở dài đáng thương nửa đêm nhẹ nhàng ghế trước không hỏi thương sinh t h ơ của lý thương ẩn tiếp thay vào lúc nửa đêm nhà vua để ghế trống c h ấ u ngồi phía trước để đón tiếp ông nhưng lại không hỏi đến nhân dân hỏi quỳ thần gió đêm thổi qua hình tiêu mạnh rẻ đường đường đại chu tư thiên giam giám chính lại có vẻ hơi chán nản chương tám mươi tám phục yêu ký tiến định phủ t ư thiên giam thi thự linh hư đạo nhân tâm thần khí sảng uống trà ngồi ở trên ghế hận không thể sướng lên hai đoạn ngoài miệng hai p h ế t biến thành đen râu rĩa thoạt nhìn bởi vì dương dương đắc ý thoạt nhìn có chút khôi hài mà ghế mây trước là vây quanh một vòng lại một vòng xun xoe đệ tử nguyên một đám ngạc nhiên nhìn xem biến trẻ tuổi sư phụ sư phụ thực trẻ ra trong đám người chật trội hướng phía trước đưa hộp đựng thức ăn một tiểu đệ tử kinh ngạc miệng hiện ra hình tròn tóc toàn bộ đều đen hít một hơi tiên khí cứ như vậy vậy nếu là ăn thuốc trường sinh bất lao còn có lao nhau nghị luận ở m ý. ngài đây cũng là hít một hơi thuốc trường sinh bất lao tiên khí về sau cũng không phải phàm trần bên trong người còn có người tiến lên gõ đầu gối một bộ hiếu tử h i ề n tôn bộ dáng linh hư đạo nhân giơ tay lên làm bộ không thích sơ đ i ể u sơ đ i ể u nhớ kỹ vi sư ngày bình thường là thế nào dạy các ngươi linh hư đạo nhân vuốt dâu một cái lại là một bộ m ẩ y may bất sơ điều cũng bất khiêm tốn bộ dáng nói tiếp đây chính là tiên duyên a các ngươi những cái này phúc p h ậ n mỏng vô phúc hưởng thụ a chỉ có sư phó của các ngươi ta như vậy đạo hành công đức viên mãn mới có thể có bậc này tiên duyên đệ tử nguyên một đám nhìn xem cái này lao bất hưu da mà không biết xấu hổ trong lòng mặc dù khịt mũi coi thường nhưng l à nhưng cũng không dám nói ra khỏi miệng sớm biết ngày đó ta cũng đi theo bưng lấy hộp đựng thức ăn đệ tử ngửa mặt lên trời thở dài sư phụ a ta thế nhưng là ngươi hiếu thuận nhất đệ tử a có chuyện tốt như vậy vậy mà cũng không có nghĩ đến đệ tử gõ chân đệ tử phàn nàn không thôi đám này bất tài đệ tử vây quanh linh hư đạo nhân đổi tới đổi lui linh hư đạo nhân làm cho trứng mắt đi đi đi cả ngày không có chuyện làm sao đạo kinh c h ắ c không công phu luyện không Không chuyện làm phải vi sư vừa vặn phái các ngươi chảm yêu trừ ma đi một trận giống vừa mới chen chút chung một chỗ mượn cơ hội lười biếng đệ tử trong nháy mắt tản ra mà không vừa mới xua tán đi đám đệ tử này còn chưa kịp trộm đến nửa ngày nhàn kết quả sau lưng cựu thiên đãng ma đào thần quân thần vị sáng lên chỉ bất quá một lần này tương đối ẩn nấp động t á c cũng tương đối nhỏ quang mang l ó a lên cửa đại điện toàn bộ đều đóng lại chỉ có nhằm vào linh hư đạo nhân một người phảng phất là có cái gì tương đối bí mật sự tình cần mật đàm tầng tầng cánh hoa bay xuống nguyên bản đại điện lập tức huyện hóa thành thần kinh tư thiên giam cấm địa đảo viên cảnh tượng giám chính đào hiển giờ phút này đang đứng trong vườn đảo linh hư đạo nhân lập tức tiến lên kiến lễ linh hư gặp qua giám chính không cần đa lễ một lần này là có một kiện chuyện quan trọng cùng ngươi nói một lần việc này cùng với trọng yếu ngươi phải tất yếu hoàn thành đào hiển mới mở miệng liền để bầu không khí ngưng trọng lên linh hư đạo nhân lập tức sắc mặt thay đổi ba đệ tử nhất định hoàn thành đào hiển gật đầu bệ hạ biết được tiên nhân cùng thuốc trường sinh bất lao sự tình đã quyết ý rời kinh tự mình nên đón tiên nhân cầu lấy trường sinh bất lao chi dược linh hư đạo nhân nghe xong lập tức cũng cảm giác được không ổn bệ hạ vậy mà muốn nam tuần tìm tiên đ à o hiền nói tiếp không sai thiên tử rời kinh sáng nay trên triều đình dĩ nhiên là tranh luận không ớt văn võ b á quan ngăn cản bất quá thoạt nhìn bệ hạ là đã hạ quyết định trên triều đình ngăn cản chỉ là sẽ để cho chuyến này thành hàng thời gian trễ bên trên một chút thời gian không ai có thể ngăn cản bệ hạ nam tuần phóng tiên ý chỉ linh hư đạo nhân nghe xong ngược lại cảm thấy không kỳ quái thuốc trường sinh bất lao a xưa nay nay nhìn liền xem như lại hùng tài đại lược đ ế vương cũng không có bao nhiêu người có thể đủ thoát khỏi được đối với trường sinh chi niệm nói xong linh hư đạo nhân n g n g đầu giám chính cần linh hư làm như thế nào đào hiền lập tức nói ra ta hy vọng các ngươi có thể lần nữa bái phỏng tiên nhân nói rõ sự thật trong kinh thành tình huống nói rõ giờ phút này trong kinh thành nguy cơ còn có ngũ thần giáo giáo chủ bậc này đ ạ i yêu cự ma ngay tại trong kinh e rằng có đại mưu không trần đại tiên là chân chính đạo đức chân tiên bậc này tiên nhân trong mắt xem ra đế vương tướng tướng cùng p h ạ m phu tục tử không có gì khác nhau mà huyền chu hỏa đức chân quân lại khác h ắ n thân làm ngũ thần giáo giáo chủ làm hại giang châu yêu ma trước đó mặc dù may mắn từ không trần tử tiên nhân trên tay đ à o thoát nhưng là không trần tử tiên nhân cũng nhất định đang tìm hắn không trần tử tiên nhân nếu như biết được ma đầu kia bây giờ liền ẩn nó ở kinh thành nên sẽ đến đây kinh thành tư thiên giam giam chính đào hiển mặc dù như thế mà nói nhưng cũng không phải là có mười phần nắm chắc đối với tiên nhân lựa chọn ra sao cùng ý nghĩ ở đâu là thường nhân đủ khả năng hoàn toàn ước đoán ra được đào hiển dừng lại một chút nói tiếp đi nếu như có thể lấy được thần tiên muốn vào kinh thành tin tức x á c thật bệ hạ tất nhiên sẽ đánh tan muốn nam tuần tìm tiên suy nghĩ ngược lại ở kinh thành nên đón chờ đợi tiên nhân giá lâm có ta cùng đạo thần quân ở kinh thành c h ấ n thủ kinh thành loạn không được cái kia ngũ thần quân giáo chủ cho dù có cái gì nghịch thiên đại mưu tiên nhân giá lâm nàng cũng chạy không thoát hóa thành cho tàn kết cục linh hư đạo nhân đã rõ ràng ba đệ tử biết được đ à o hiển gật đầu một cái ta đã thư từ một phong cho hiến định phủ phủ doãn nếu như gặp gỡ vấn đề nan giải gì ngươi nhưng tiến đến thấy hắn hắn nhưng toàn lực giúp ngươi nhớ lấy cần phải tại thiên tử rời kinh trước đó tìm tới tiên nhân quang mang tán đi đầy đất cánh hoa vô tung linh hư đạo nhân lập tức mang người lần nữa lao tới đăng tiên quan mặc dù ba lần hai phiên tới cửa sợ dẫn tới tiên nhân bất mãn nhưng lúc này cũng bất chớp nhưng khi bọn họ đến đăng tiên quan dưới núi thời điểm đăng tiên quan sương mù đã tàn đi cả tòa tiên sơn im ắng không có bất cứ động tinh gì mà lên núi xem xét xem lúc trước ngày hôm trước tản ra kim quan g côn lôn thần đỉnh dĩ nhiên không thấy tiên nhân cũng đã không biết tung tích linh hư đạo nhân một lần này triệt để t r ậ n tròn mắt cái này nhưng như thế nào cho phải tiên nhân thế nhưng là có thể đằng vân giá vũ giờ phút này nói không chừng đã đi đến phương nào đệ tử nên như thế nào đi tìm hắn tư thiên giam tìm kiếm khắp nơi không trần tử tiên nhân tung tích thời điểm giờ phút này tiên nhân lại đang ở h i ế n định trong phủ thành mai viên căn trái cây nhìn vợ kịch không trần tử ngồi ở lầu hai bên trong bao gian uống một mình một bầu rượu l ặ n g lặng nhìn xem trên đài huyên náo thành một mảnh mấy cái nhân vật đánh vô cùng náo nhiệt lư u đại tướng quân đem đầu đều muốn từ hàng rào bên trong nhét ra ngoài trong miệng kích động hướng về phía thanh long đồng tử lẩm bẩm nhìn xem n h ị n bản hộ pháp phải ra sân ta phải ra sân lư u đại tướng quân chính là lợi hại chính là h uy vũ bởi vì phía dưới cái kia hy bên trong có nó p h ầ n diễn thanh long đồng tử lạnh lùng cười một tiếng chỉ là một xì dầu nhân vật cũng dám kêu gào cuối cùng chạm yêu trừ ma thế nhưng là vốn đồng tử vân quân lúc này cũng xuất hiện ba cái hộ pháp vì ai lợi hại ai tác dụng lớn tại bên trong phòng lẫn lộn cùng nhau gần nhất có từ khi linh châu đến gánh hát trong thành đưa tới vang r ộ i khắp thành xem hí thủy triều bọn họ tập hí gọi là thần tiên truyền trước mắt chỉ có ba trận hôm trước cùng hôm qua sắp xếp hai trận buổi diễn bạo mãn khen không dứt miệng giảng giải chính là linh châu tình hình hai nạn còn có thần tiên hạ p h ạ m lấy đi châu chấu thần hạ xuống ngàn dặm mưa rào cố sự hôm trước diễn ra là thần tiên tác giảng giải là thần tiên như thế nào c h ừ n g trị những cái kia thừa dịp tình hình thai nạn vơ vét của cải tham quan ô lại ba hôm qua sắp xếp chính là ban thưởng tiên lương giảng giải là thần tiên báo ngộng an n h ạ quận quân trường cuối cùng thần tiên lăng không từ trên trời biến ra lương thực đến giải linh châu nạn đói hôm nay là ba màn trận cuối cùng phục yêu ký cũng là đặc sắc nhất cao trào thay nhau nổi lên một trận giảng giải là tiên nhân cùng trên trời trộm chạy xuống châu chấu thần đại chiến chuyến văn cố sự mặc dù có không ít người mấy ngày nay đã nghe nói qua nhưng là chỗ nào bị kịp được xem kịch cùng người diễn chân thực cùng đặc sắc người tới đem lầu trên lầu dưới mọi ngóc ngách đều chiếm hết người ta tấp nập giờ phút này trên đài tiên nhân đã cưỡi lửa ra sân rồi đưa tới toàn bộ biển động đồng dạng tiếng hoan hô không trần tử uống rượu một chén ánh mắt nhìn về phía phía dưới trên mặt mặc dù đ ố i cái kia đóng vai mình hí sừng biểu hiện ra không hài lòng khỏe miệng lại vểnh lên mặc dù chỉ có diễn xuất không đến b u ồ n đại tiên một phần ngàn vạn tiêu sái khí chất cùng tiên phong đạo cốt cũng đã đủ để cho toàn thành bách tính điên cuồng ai b u ồ n đại tiên quá khó khăn để ly xuống trực tiếp cầm bầu rượu lên uống cạn một bầu rượu trong rượu tràn đầy lòng chua sót cái kia lòng chua sót không người có thể hiểu chương 89, thanh sam văn sĩ cùng t r ú c giản thẻ trẻ dùng để viết trên đài phục yêu ký càng ngày càng nghiêm trọng càng phát huy càng đặc sắc tăng thêm giới đài nhiệt tình người xem để lần đầu tiên tới xem trò vui mấy vị hộ pháp cũng kích động đến cùng dưới đài người một dạng mau nhìn vốn lưu tướng quân hỏa luyện càn khôn lầu hai bao gian hàng rào đều sắp bị lưu đại tướng quân cho chen đã nước ra nhìn một kiếm này vốn đồng tử đánh giết chỉ là châu chấu thần không phế chút sức lực thanh long đồng tử ôm thanh long kiếm tung bay phủ trên không trùng thổi một cái song tóc mai d â u rồng tóc cắt ngang c h á n vân quân mới mở miệng chính là trào phúng ngu mội con lửa cùng đồng n h i a mạnh yếu chẳng qua là trước mắt phù vân khí độ lại có thể độ để lại lưu người có d A n Nếu không h sách. sử có bất ả cảm, n vân quân thay đại tiên nâng đỡ ra tiên nhân khí độ, ai còn nhớ kỹ các người. Nói xong vân quân một bộ thương cảm, người thiện chiến không hiển hách công lao, người công lao lớn n thay một khí hách h ra ai lao, lao đại đỡ độ, kỹ bộ các luận ạ i i thường thường g là ấ ở phía sau màn hạng danh. sau A. u màn người vô danh. À, Bất l đất bằng cùng đỉnh núi vô hạn phong quang đều bị chiếm hái đến bách hoa thành mật về sau vì ai vất vả vì ai ngọc vân quân một trận ngâm thơ qua đi đem chính mình đều cho cảm động nên đón lại là lư đại tướng quân cùng thanh long đồng tử cùng chung mối thủ a t a đá con lừa vó bay lên t a chạm bào kiếm chặt xuống a tam đại hộ pháp nháo thành nhất đoàn cuối cùng vân quân ủy ủy khuất khuất biểu thị quân tử không cùng tiểu nhân cùng tiện lư u đấu hóa thành ngọc đội một lần nữa treo ở không trần đại tiên bên hông bất quá mọi thứ đều không tí ti ảnh hưởng không trần tử xem kịch dây thừng kéo một phát liền nhìn thấy trên đài đóng vai không trần đại tiên h í sừng bay lên cầm trong tay thần kiếm còn có cái giấy đâm con lửa đi cùng treo lên tầng tầng x ư ơ n g mù từ phía sau đài toát ra bày tỏ đảng vân giá vũ mà châu chấu thần thì là một cái thảo chát mô hình bằng cỏ ghi v à o lớn châu chấu một phen kịch liệt tranh đấu về sau châu chấu biến thành một cái vai hề xem như hiện ra nguyên hình từng tầng từng tầng xiềng xích trói buộc ở phía trên đem châu chấu thần trói buộc được đại tiên chính nghĩa nghiêm trang trách cứ châu chấu thần châu chấu thần quỳ xuống cầu xin tha thứ đại tiên liền sẽ mang lấy tư đảo hạ giới châu c h â u thần một lần nữa về tới trên trời bị phạt rời đi thời điểm đại tiên còn triệu hoán đến mưa gió giải linh châu tình hình hạn hán lập tức chạy ra đông đảo nhân vật hướng về phía đám mây phía trên đại tiên lễ bái cảm tạng đại tiên lại ở phong vân lôi đình bên trong rời đi toàn bộ tràng cảnh mặc dù có vẻ hơi giả tình tiết cùng chân tướng cũng có được cực lớn khác biệt nhưng lại đem ngày đó linh châu bách tính đủ khả năng nhìn thấy một màn chân thật diễn dịch đi ra nhất là cái này gánh hát chính là ngày xưa ở cái kia linh châu phủ thứ sử nha môn cái kia gánh hát là tự mình kinh lịch những câu chuyện này tận mắt nhìn thấy màn này màn tập luyện lên càng thêm chân thực tình cảm càng thêm chân thực sung mãn đối với bây giờ b á c h tính dạng này hí kịch gọi là khó được cảnh tượng hoành tráng cùng trong ngày thường không thể nào thấy được vợ kịch không ít người nhìn thấy cuối cùng nguyên một đám kích động đến đứng lên hướng về trên đài nhao nhao đứng lên lớn tiếng gọi tốt còn có không ít người hướng về trên đài ném tiền đồng cùng bạc tốt tốt tốt có người cũng trải qua nạn đói cùng loại này thai nạn tại chỗ cảm động đến rơi nước mắt tốt đại tiên đem châu chấu tất cả đều thiêu chết lao giả thật sâu cảm nhận được nông hán không dễ nhìn thấy châu chấu bị thiêu chết châu chấu thần chén lấy đi kích động không thôi châu chấu thần mau cút quay lại bầu trời hô phong hoán vũ cứu khổ cứu nạn đây mới là trong lòng ta thần tiên a một chút trẻ tuổi người đọc sách thì làm thần tiên này tiêu dao cùng thần thông mà phát ra ước mơ thanh âm cao tiện đứng ở lầu hai hàng rào trước đó từ trong ngực lấy ra một t ỏ i bạc hướng về trên đài ném đi chỉ là giờ phút này dán tại hàng rào phía trên cao tiện trên c h á n đạo ngân đột nhiên tự động hiện ra hoa văn phức tạp không ngừng lan tràn kết thành một mai đạo ấn cảm giác quen thuộc này cao tiện lập tức liền biết là tình huống như thế nào có mười t h ầ n hộ pháp xuất hiện ở chung quanh cùng lần trước vân quân bởi vì đến thời điểm t à n mát r a dày đặc toàn bộ vân quân đàm sương mù từ đó bị cảm ứng được không giống nhau một lần này nhất định là dựa rất gần hắn lập tức túi đầu hướng về phía dưới nhìn lại ánh mắt tìm tác lập tức liền nhìn thấy một cái xanh áo văn sĩ từ đám người đằng sau bị gạt ra hướng về phía trước chạy tới có vẻ hơi chật vật a cao tiện trên mặt lộ ra mỉm cười cái này vẫn là một cái người quen chính là trước đó ở cửa thành cho hắn tốt một trận khó chịu cái kia cửa thành lại nhưng là cao tiện lại đối cái cửa thành này lại rất có hào cảm cảm thấy trên đời nếu là nhiều hơn một chút dạng này biến báo mà người chính trực liền càng thú vị mặc áo xanh cửa thành lại chỉ là giao nộp mấy cái tiền đồng cho nên chỉ có thể đứng ở trong hành lang nhìn đám người chen t r ú c bên trong xanh áo văn sĩ một tay cầm bút một tay cầm c h ố n g không quyển trước đó ở dưới đài hẳn là tại sao chép lấy cái gì nhìn kỹ liền sẽ phát hiện ở một bên khán đài một bên đang viết kịch bản và lời hát thần tiên này truyền ba trận kịch bản đều là xuất từ linh châu tác giả nổi tiếng s á c thực kinh điển chỉ là không biết cái này xanh áo văn sĩ lại làm thế nào dùng có lẽ chỉ là ưa thích xanh áo văn sĩ bị đẩy ra trước sân khấu trên đài một thiếu nữ đem đòi hỏi tiền thưởng gõ chiêng rời khỏi trước mặt hắn vị khách quan kia cho một tiền thưởng a xanh áo văn sĩ tìm kiếm nửa ngày chỉ có kéo ra một cái tiền đồng đến đặt ở gõ chiêng phía trên theo gõ chiêng liên tục g õ v à n g vợ kịch triệt để kết thúc đám người mới từ bên trong mai viên không ngừng đi ra xanh áo văn sĩ tên là dư thế quang i ế n định phủ cửa nam tiểu q u a n lại theo lý thuyết nên tính là cái rất có chất béo địa phương nhưng là bởi vì bôi không xuống mặt mũi hoặc là kiêu ngạo đến c a n nguyện trôi qua nghèo khó cũng bảo vệ mình xem như người đọc sách cái gọi là khí tiết bởi vậy tại yến định phủ có chút tên tuổi nhỏ có người kính trọng tự nhiên cũng có người đem hắn coi như đọc sách đọc ngốc lợi hại nghèo kiết h ủ lầu tại mai viên cửa ra vào tìm một chỗ ngồi xuống đón lớn mặt trời nương tựa theo ký ức lần nữa hoàn thiện thần tiên này c h u y ể n phục yêu ký kịch bản càng thấy câu chuyện này thật sự là quá tốt mỗi cái nhân vật đều rất sống động lời hắt rung động lòng người đi ngang qua ven đường bán rượu bày ngửi ngửi mùi rượu trong bụng con sâu rượu lại tê ơ dư thế quang nhìn hồi lâu đáng tiếc xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết lắc đầu chuẩn bị rời đi ba lúc này sau lưng lại truyền đến một câu quen thuộc thanh âm vị huynh đ à i này có muốn hay không cùng uống một chén dư thế quang quay đầu nhìn lại lập tức nhận ra đạo nhân là ngươi đạo nhân trực tiếp ngồi ở trên bàn hô một bầu rượu hai đĩa củ lạc lại đến một cái đồ nhắm quán rượu lập tức đáp có ngay khách quan ngài chờ lấy lập tức tới ngay nhìn thấy xanh áo văn sĩ đang do dự đạo nhân lập tức n ở nụ cười bần đạo cũng không phải cái gì lừa đảo đến tiền đều là sạch sẽ nghiện rượu khó nhịn dư thế quang rốt cục vẫn là ngồi xuống tại hạ dư thế quang các hạ hẳn là một cái giang hồ nhân sĩ a cũng chỉ có như vậy siêng năng người tập võ có lẽ mới quên đọc thuộc lòng đạo kinh quên đọc sách đạo nhân gật đầu xem như thế đi ba chén vào trong bụng liền quen thuộc đạo nhân hỏi nhìn các hạ cũng hẳn là cái người đọc sách lời nói cử chỉ tầm đó rất có tài văn trường vì sao cam nguyện làm cái cửa thành t i ể u còn lại dư thế quang mùi rượu phía trên cười khổ không thôi thanh âm cũng lớn mấy phần ta vốn là vân châu người xây đức tám năm trước đến vào kinh thành dự thi cử tử đáng tiếc năm đó nháo khoa khảo gian lận sự tình lúc ấy không ít người vô cơ thụ liên lụy ta liền làm ộ t cái trong số đó cuối cùng rơi vào cái công danh cũng bị bãi nhiệm vĩnh viễn không m g ấ n người kết cục đầy bụng lòng chua sót cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng lúc cũng mệnh cũng đến lúc ă n hái đi lúc nghèo túng thất vọng lưu lại chỉ có một bầu nhiệt huyết còn có cái kia người đọc sách tâm khí tại hạ không muốn về nhà nghe những cái kia tin đồn cuối cùng đi ngang qua cái này yến định phủ thời điểm lưu tại nơi này tại bằng hưu giới thiệu làm một đao bút tiểu còn lại nên đón mang đến bắt phương khách cũng coi là bảo vệ cửa thành này cùng yến định phủ làm ộ t người hữu dụng à. đạo nhân hỏi mới vừa rồi mai viên bên trong vần đạo nhìn ngươi thỉnh thoảng lấy giấy bút ghi lại đây là ha ha ha các hạ nói thế nhưng là cái này dư thế quang lấy ra một bên để cặp lồng bên trong giấy bút thân làm đọc sách người tới thế gian đi một lần không thể vì quan một phương tạo phúc bách tính luôn muốn lưu lại thứ gì ngay bình thường thích xem hí nhìn nhiều hơn liền muốn có thể viết ra một bộ đặc sắc tuyệt luân kịch bản đi ra nếu là có thể lưu truyền thế gian ta đây không phải cũng xem như lưu danh sử sách dư thế quang nói đến thần thái sang láng đạo nhân gật đầu một cái lại nhìn về phía cả mèn bên trong bên trong để một quyển cũ k ỹ thẻ tre gây nên mi tâm đạo ngân mà chủ động chính là vật này chương chín mươi ộ n g tiên h tiên xanh áo văn sĩ vừa nói uống rượu động tác lại không chậm c ò n sâu rượu đi lên thật vất vả có người mời uống chùa một trận một chén tiếp lấy một chén liền mấy hạt đậu p h n g uống nửa ấm vào trong bụng có rượu tự nhiên là có cố sự thế quang lúc đầu cũng nghĩ viết một cái liên quan tới thần tiên cố sự đáng tiếc lo lắng hết lòng càng nghĩ cũng nghĩ không ra cái gì tốt kịch bản lần trước viết mấy cái cầm lấy đi mai viên cho ngô ban đầu đánh giá đáng tiếc đều bị h u y ệ n chuyển cự tuyệt hôm nay nhìn cái này ba màn thần tiên truyền quả nhiên trò hay vốn là lấy từ ở hiện thực kinh lịch không có cái kia bản thân trải nghiệm làm sao có thể viết ra cái kia khao khát mưa móc thống khổ bất lực còn có cái kia trò vui trừng phạt tham quan ô lại vỗ tay bảo hay xanh áo văn sĩ hơi có không cam tâm ta cái kia chỉ dựa vào phán đoán được cái bản cùng một so giống như khác biệt một trời một vực đạo nhân hỏi đã như vậy sao không đi ra ngoài một chút nhìn xem vân du tứ phương dư thế quang cười lắc đầu khoát tay lia lia ta trông nom việc nhà mẫu cũng từ vân châu tiếp đến cái gọi là phụ mẫu tại không đi xa há có thể vì mình một chút yêu thích liền bỏ xuống mẹ già đi xa đạo nhân nghe xong liên tục gật đầu đối với dư thế quang h i ể u nghĩa khá là đồng ý b ầ n đạo nơi này ngược lại là có cái tốt cố sự có thể để ngươi không cần v â n du thiên hạ liền có thể giống như tận mắt nhìn thấy đồng dạng cảm thụ cảm nhận được chuyện xưa tình hình cụ thể cam đoan để cho ngươi viết ra danh truyền thiên hạ ngàn năm truyền sướng kịch bản dư thế quang lập tức lên hứng thú kích động hỏi cố sự ở nơi nào đạo nhân nhấc lên bầu rượu thanh lượng rượu rơi vào trong chén cố sự tại trong rượu dư thế quang túi đầu xem xét vậy mà tại trong chén gợn sóng bên trong thấy được mây mù tầng tầng ngưng kết sau đó tàn g ra trong chén mây mù phía dưới dĩ nhiên là giang sơn vạn dặm sông lớn cuốn cuộn thành quách hương giã vô tận phảng phất một phương tiểu thế giới ngay tại trong chén cái này dư thế quang trong lòng kinh hãi bàng hoàng không biết làm sao mời uống cạn rượu trong chén đạo nhân vươn g tay cười khuyên ngăn dư thế quang do do dự dự cuối cùng vẫn là bưng chén rượu lên uống vào một chén rượu này chén rượu vừa mới buông xuống cũng cảm giác từ đám mây rơi xuống trong mơ mơ màng màng đi tới một chỗ không biết là chỗ nào dưới vực trong n g á y mắt hắn biến thành một cái lưng beo cái bao trong tay kẹp lấy cái rủ xinh đẹp người thiếu niên đồng vĩnh đồng vĩnh ngươi còn đứng làm gì ngươi không phải muốn đi phó ra sao mau mau đi thôi chớ có lỡ thì giờ cửa thôn một vị hương dân chạm mặt tới hướng về phía hắn hô hắn mới bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai mình họ đồng tên vĩnh bởi vì trong nhà phụ thân ốm chết không có tiền trôn vùi liền bán mình làm nô đến phó gia lần này chính là đi xa phó gia bắt đầu làm việc trên đường đồng v ĩ n h gặp một nữ tử nữ tử dung mạo rất là mỹ lệ mấy f a n trêu đùa đồng v ĩ n h cuối cùng song phương lại hô sinh hào cảm tại một vị lao han chứng kiến phía dưới tại cây huệ phía dưới nên duyên vợ chồng đến phó gia về sau chủ nhà họ phó gây khó khăn đủ đường thê tử chẳng những thong dong đường đối hơn nữa còn am hiểu dệt vải một đêm có thể dẹt ra mười gánh gấm lụa dệt đi ra gấm giống như trên trời vân hà cuối cùng đem ba năm văn tự bán mình biến thành trăm ngày trăm ngày về sau hai vợ chồng trở về nhà hơn nữa đồng lĩnh vợ còn có bầu đồng lĩnh trong lòng ngọt ngào chỉ cảm thấy đời này không tiếc trên đường về nhà lần nữa đi tới lúc trước nên duyên vợ c h ồ n g cây kia dưới cây ngoại già hai người tình ý liên tục nghĩ đến thiên trường địa cửu lại không ngờ trên trời kinh lôi cuồn cuộn có trên trời tinh quân hạ phàm mà đến muốn dẫn đi mình vợ con thê tử nói rõ sự thật đồng lĩnh lúc này mới biết mình cưới cũng không phải là p h à m nhân mà là tiên nữ trên trời thiên cung thất tiên cơ ngày đó vì bọn họ làm mai mối lao giả chính là nơi đó thổ địa công đồng vĩnh cùng tinh quân đủ kiểu tranh luận cuối cùng lại chọc giận thần tiên suýt nữa bỏ mình mà thất tiên cơ vì cứu đồng vĩnh bất đắc dĩ bị mang về thiên cung đồng vĩnh ruột gan nước t ừ n g khúc tại dưới tàng cây huệ cùng khóc không thành tiếng mắt thấy thất tiên cơ đạp trên thải vân rời đi khóc nước mắt liên tục một mảnh lờ mờ bên trong đồng vĩnh đột nhiên cảm giác có người tự chụp mình bả vai một tiếng la lên từ vần tiêu bên ngoài truyền đến dư thế quang còn không tỉnh lại đồng vĩnh m ở mịt không biết dư thế quang là người phương nào ta là đồng vĩnh không đúng ta là dư thế quang một câu nói ra liền tránh thoát trong rượu cố sự mộng cảnh trời đất quay cuồng thân hình tựa như lần nữa xuyên thấu lên chín tầng mây dư thế quang từ trên bàn đứng lên dĩ nhiên là nước mắt nhiễm vào áo sau giờ ngọ xuân phong thổi lại không nửa phần men say chỉ cảm thấy phảng phất giống như cách thế cái kia tương cứu lúc hoạn nạn thất tiên cơ phảng phất đã lâu gần ngay trước mắt gan ruột cảm giác tê liệt vẫn như cũ lưu tại trái tim trong ngộng trăm ngày tỉnh lại chân trời mặt trời cũng chưa từng xê dịch mấy phần dư thế quang dĩ nhiên không phân rõ như thế nào chân thực như thế nào hư giả hắn ngẩng đầu lên hỏi người vừa mới cái kia tất cả cũng chỉ là hư hảo sao đạo nhân vẫn như cũ ngồi ở cái bàn một đầu khác giờ phút này quán rượu mới đưa đồ nhắm đã bưng lên ngươi coi làm hư hảo chính là hư hảo có lẽ tại một phương khác thế giới chính là chân thực đạo nhân bưng chén rượu lên phảng phất tại kính dư thế quang lại hoặc là tại kính thế gian người trên trời nguyện làm chim liền cánh dưới đất nguyện làm lá liền cành thiên trường địa cựu có khi tận hận này liên tục vô tuyệt kỳ dư thế quang chỉ cảm thấy câu thơ này phảng phất nói đến cái kia đồng vĩnh trong đầu lập tức lần nữa buồn từ trong lòng lần nữa nhớ lại cái kia dưới cây h o ệ già xa nhau yên lặng nhắc tới thiên trường địa cựu có khi tận hận này liên tục vô tuyệt kỳ dư thế quang nhấc lên tay háo lau lau hốc mắt câu chuyện này thật sự là quá tốt thế quang cảm giác cấu tứ chảy ra trở về về sau ổn thỏa đem cái này kịch bản viết ra cũng để cho trên đời người biết được dù là thiên trường địa cửu dù là nhân tiên cách cũng không ngăn cản được nhân gian có chân tình dư thế quang đứng lên không người hướng đạo người hành lễ đa tạ đạo t r ư ở n g đạo nhân đứng dậy cười nói gặp gỡ là duyên ly biệt cũng là duyên bần đạo đi vậy quay người phất trần vung lên dẫm chân giống như xúc địa thành thốn mấy bước liền biến mất ở đầu đường thấy một màn như vậy c h ấ m nhớ tới trước đó trong chén thiên địa dư thế quang này chỗ nào vẫn không rõ mình là thực gặp gỡ cao nhân thậm chí có thể là đụng tới thần tiên cái này hay sống thần tiên a quả thực là thật bất khả tư nghị dư thế quang đột nhiên nghĩ tới cái gì vội vàng nhấc cái cặp lên đuổi theo một đường nói theo người biến mất bóng dáng đuổi theo vội vàng vội vàng không thôi nhưng là tiên nhân thần long thấy đầu không thấy đuôi vô tung vô ảnh lại cũng không nửa phần dấu vết cùng hình bóng dư thế quang đổi tới một chấu ngõ nhỏ cuối cùng chỉ có thể thở dài một hơi lại không nghĩ tới xoay người nhưng lại tại cửa ngõ dưới cây thấy được đạo nhân kia đạo nhân con mắt nhìn tới rượu uống cạn cố sự cũng kể xong vì sao còn phải tìm bần đạo dư thế quang lập tức tiến lên q u ỳ xuống dư thế quang có một chuyện muốn nhờ ta nguyện dốc hết tất cả cầu tiền tăng thêm đáp ứng đạo nhân không có đáp ứng chỉ có nói nói nghe một chút dư thế quang lập tức nói ra mới vừa rồi thế quang nói tới trong nhà có một lão mẫu chỉ là không có đề cập chính là gia mẫu hai chân có tật lâu ốm đau giường phía trên hơn nữa nhiễm bệnh cuốn thân mỗi ngày trắng đêm ho khan đêm không thể say giấc thế quang cấp bách tại trong lòng chỉ là mời rất nhiều đại phu đều không có cái gì có hiệu quả gia mẫu cũng vui xem kịch ta trước đó chỗ sao chép lời hát kịch bản trở về cũng là chuẩn bị lập tức chạy trở về đọc cho gia mẫu nghe xem như ta có thể làm được không nhiều sự tình hy vọng đạo trưởng có thể theo thế quang về thăm nhà một chút ra mẫu bệnh tình dư thế quang một dập đầu cầu tiên tăng thêm đáp ứng chương chín mươi mốt gặp gỡ dư thế quang nhà liền ở tại cửa nam phụ cận quy quy củ củ một tòa lao trạch trong nhà chỉ có một cái lao mẫu vào ban ngày không có ở đây liền dùng tiền ủy thác bên cạnh á thẩm đến trông n o n dư thế quang đúng là một đại hiếu tử đẩy cửa vừa tiến đến liền hô to mẹ ta cho ngài mời một tiên trưởng đến cho ngài xem bệnh khu khu cụ trong phòng truyền đến thanh âm ho khan một vị g i à n mua đại nương ngồi nằm trên giường hơi hơi nhánh lên cửa sổ khe hở nhìn ra phía ngoài con a người xem kịch trở về mau vào cùng vi nương nói một chút cái kia thần tiên truyền đệ tam trương là dạng gì thần tiên có hay không đuổi đi nạn châu chấu linh châu đại hạn có hay không biết lao nhân gia niên kỷ càng lớn càng là hết lòng tin theo thần tiên càng ưa thích nghe những cái này liên quan tới thần tiên hạ phảm chứng ác dương thiện cố sự chớ nói chi là dạng này cố sự hay là thật liền phát sinh ở không lâu trước đó chớ nói chi là nghiên kỷ càng lớn lại càng hưởng thụ cùng nhi n ữ ở chung với nhau thời gian mỗi ngày đơn thuần nghe dư thế quăng ngồi ở bên người cho nàng nói kịch bản bên trên cố sự trên đài cái kia đặc sắc hí mản mặc dù không có khả năng tự mình đi gặp chỉ là nghe nhi tử nói lại so tận mắt thấy càng làm cho nàng vui nở hoa bất quá lao nhân ra lập tức lại phát hiện vào cửa sắp tới không chỉ một người làm sao ngày hôm nay còn có khách nhân đến dư thế quan g dẫn theo hộp vội vã vào nhà ngồi ở trước giường thay mẫu thân đắp kín mền đem một kiện áo ngoài khoác ở trên người lao phụ gặp qua tiểu đạo trưởng đạo nhân gật đầu cười một tiếng lao phụ nói xong lại phàn nàn nhà mình nhi tử con a ngươi vừa phiền phức người khác vi nương bệnh này không chữa khỏi nhịn một chút cũng liền đi qua lần này không giống nhau hôm nay tới chính là một chân chính tiên trưởng sống thần tiên một dạng nhân vật cam đoan chữa lành ngươi cũng không cần chịu khổ lấy đau đớn hàng đêm không ngủ yên giấc n g ư ơ i a lao phụ không quá tin tưởng vị này trẻ tuổi đến có chút quá mức tiểu đạo trường có như vậy bản lãnh lợi hại bất quá cũng bù không được dư thế quang một mảnh hiếu tâm dư thế quang lập tức tương đạo người mời đến bên trong tiên trưởng ngài nhìn xem khả năng chữa cho tốt không trần tử mỉm cười ngược lại cũng không phải vấn đề nan giải gì chỉ là lao nhân ra thân thể hư yếu tăng thêm tuổi tác đã cao lại bị bệnh liệt ở giường cho nên bệnh này chứng bình thường đại phu cảm giác không có chỗ xuống tay chỉ có thể làm dịu không cách nào trị tận gốc dư thế quang liên tục gật đầu không sai không sai mặt khác đại phu cũng là nói như thế bần đạo ngày xưa luyện một lò hoạt từ đan quản lý này chứng dư x à i nên còn thừa lại mấy hạt đợi bần đạo tìm xem đạo nhân nói đến hời hợt càng là để dư thế quang cùng trên giường lao phụ mừng rỡ chẳng qua là khi đạo nhân từ tay háo lấy ra thuốc này thời điểm lại càng đem bọn h ắ n giật này mình con a chẳng lẽ mắt của ta hoa viên thuốc này vậy mà tại tòa ánh sáng ngồi ở trên giường lão nhân ra cầm chặt lấy nhi t ử quần áo cái này dư thế quang nhìn xem bình ngọc này chứa đan dược tản ra nhàn nhạt thanh huy cũng kinh động dư thế quang nhìn xem đạo nhân tiên trưởng cái này chỉ sợ là trong truyền thuyết linh đan diệu dược a định giá bao nhiêu dư thế quang trước đó mặc dù nói nguyện ý dốc hết tất cả nhưng là giờ phút này lại biết đừng nói dốc hết tất cả chính là tìm lần cái này hiến định phủ cũng không có bao nhiêu người có thể đủ mua được hoặc là gặp qua bậc này thần dược đạo nhân lắc đầu mà cười người đ ợ i vạn kim không bán chỉ có tặng người hữu duyên không cần nói nhiều nhanh chóng cho lão nhân ra ăn vào a dư thế quang cảm động đến rơi nước mắt cũng không có nói thêm gì nữa đón lấy h o ặ c tử đan đổ ra liền nước vịn mẫu thân dùng xuống không đến bao lâu liền linh cái kia nhìn quang cùng thấy huyết khí ba ồ i tiếp đ nguyên dược tản ra, lại toàn thân. chuyển n ra, Ba lại bản ho khan không ngừng thanh âm dần dần lắng lại trên mặt từ từ xuất hiện hồng nhuận phân phớt nguyên bản hoàn toàn mơ hồ con mắt cũng biến thành sáng ngời lên trên người đủ loại nhiều năm bệnh dữ trong khoảnh khắc tự lành tốt rồi tốt rồi không ho l ự c cũng đã hết đau lao nhân ra kích động một cái đột nhiên chân cũng cùng theo một lúc động mẹ ngài chân dư thế quang kinh hỉ nhìn xem phía dưới chăn chân lão nhân gia cũng phát hiện cái gì tại nhi tử nâng đỡ thử nghiệm xuống giường phát hiện mình thật có thể đi còn đi theo dạo dực trên mặt hiện ra chất phát nụ cười ai nha đây quả thật là thần thực quá thần lão nhân gia nhìn về phía đạo nhân kích động tiến lên thần tiên sống ngài thật là thần tiên sống a dư thế quang cũng cùng theo một lúc quỳ xuống như thế đại ân đại đức dư thế quang thật sự không biết như thế nào báo đáp tiên nhân nhưng quản phân phó dù là lên núi đao xuống biển lửa dư thế quang cũng nhất định làm theo không trần tử lắc đầu cười to không cần lên núi đao xuống biển lửa ánh mắt trong phòng dò xét một vòng phất tay liền nhìn thấy hộp đựng thẻ tre bay ra rơi vào trong lòng bàn tay liền cái thẻ tre này à dư thế quang cảm thán tiên nhân có đức độ đây là ân sư tặng cho ta nghe nói là ngày xưa từ trường học cũ truyền lại nhưng là cũng bất quá chỉ là một bộ bình thường thẻ tre sao đỡ được tiên đan rượu dược đạo nhân trả lời nói tại bần đạo trong mắt vật này lại thắng qua ngàn vạn hạt đan dược dư thế quang chỉ coi là tiên nhân tự an ủi mình càng là cảm động đến rơi nước mắt đạo nhân cầm đi thẻ tre phất chân hất lên quay người x à i bước vượt qua cửa rời đi nếu là thật cám ơn ta liền đem cái kia kịch bản sớm ngày viết ra a tiên nhân đi ra cửa bên ngoài lúc này dư thế quang mới đột nhiên nghĩ tới cái gì vỗ đầu một cái liền xông ra ngoài thất lễ thất lễ mới vừa rồi trong lòng nội vàng lại còn không biết tiên trưởng tục danh xuất từ phương nào người sớm đã không có bóng dáng chỉ còn lại lưu thanh â m truyền đến cùng châu vân thiên quan không trần tử dư thế quang nhìn về phía trong ngực cất hôm nay ở cái kia bên trong mai viên ghi chép lời hát kịch bản phía trên c ò n viết không trần đạo quân danh tự cùng cố sự không nghĩ tới trong nháy mắt vị này thần tiên liền từ kịch bản bên trong đi ra xuất hiện ở trước mặt mình dư thế quang càng là tâm thần rung động cảm giác hôm nay tất cả phảng phất giống như một giấc chiêm bao vốn là không trần đạo quân ở trước mặt dư thế quan quay đầu kích động cùng lao m g ẫ u hô to mẹ nguyên lai vị này chính là ở linh châu vị nào bắt được châu chấu thần cùng trước đó cùng ngài nói cái vị kia cứu sống toàn bộ linh châu thần tiên a hai người hướng về phía cửa ra vào lại không người lại bái liên tục ba lần về sau mới dừng lại cảm thán vi nương đã sớm nhìn ra không phải thần tiên nơi nào có dạng này thần dược chỉ là ta nghe người khác nói thần tiên không phải lại quay lại bầu trời sao đây nhất định là biết rõ mẹ ngài thành kính cảm động thần tiên cho nên thần tiên lại đặc biệt hạ phàm vì ngài đưa đến lao phụ thoải mái cười to dư thế quang càng là nhớ tới trước đó cửa thành trắng cảnh mình như vậy thần tiên đều không có trách tội cũng chỉ có không trần đạo quân như vậy đạo đức c h â n tiên mới quay lại như thế đi chân tiên ở trước mặt lại không biết ngược lại đem chân tiên coi như quan g người ta dư thế quan g nguyên lai cũng là có mắt không t r ồ n g người à giờ phút này nghĩ đến vừa cảm thấy vốn nên như vậy những cái kêu đạo kinh vốn là thần tiên truyền xuống mở ra phàm nhân trí tuệ tiêu thai giải nạn mà tiên nhân như thế nào đi đọc thuộc lòng truyền cho p h ạ m nhân đạo kinh thiếu niên nói người một tay nắm thẻ c h e đừng ở sau lưng một tay phất trần khoác lên trên vai thảnh thơi không lo lắng xuyên qua trong thành trong lòng vui vẻ đợi thẻ c h e trúc giảng điểm hóa về sau liền lại là một vị thần hộ pháp tùy thân thịch dương nghiêng xuống tảng đá xanh đường phố trước mặt là bốn người d ơ lên quốc t i ệ u k h i ế n t i ệ u người giống như là người trong giang hồ chỉ là quần áo trang điểm có chút kỳ quái không giống hôm nay hơi có chút cùng loại tiền triều cổ phong trong tiệu là một thân mặc quần trắng áo đỏ nữ tử to gan nhìn xem người đi đường cố kiệu hai bên đứng đấy hai cái tăng thêm giống nhau như lúc thiếu nữ trong đó một cái cùng trong tiệu tiểu thư vừa cười vừa nói tiểu thư nhìn đạo sĩ nữ tử la phiến che mặt cười một tiếng một đôi mắt lộ ra ý cười hướng về phía cao tiện gật đầu một cái cao tiện chỉ coi là bình thường một lòng chỉ ở trên trúc giản hộ pháp quay lại cười mà qua lại không biết tất cả những thứ này đều cùng một trăm năm trước kia giang c h â u một màn giống như l ú c trong kiệu nữ tử nội tâm diễn lại chỉ là bây giờ tịch dương vẫn như cũ lại sớm đã cảnh còn người mất gặp thoáng qua dần dần từng bước đi đến la phiến che mặt nữ tử c h ậ m rãi buông xuống t h e o lên thanh loan mặt quạt lộ ra một tấm phảng phất thiên nhân đẹp đến mức có chút không có hương hỏa tức giận đến dung nhan trên mặt tuyệt mỹ lộ ra hiệu thần sắc tiếp theo hóa thành cô đơn quả nhiên hắn đã sớm quên ha ha pham chân chúng sinh chúng ta đều là bất quá là hắn con đường trường sinh bên trong thoáng qua một cái khách chỉ là nói tới chỗ này thời điểm tay của cô gái nắm thật chặt cán quạt nội tâm cực độ không bình tĩnh cuối cùng mọi loại đắng chát sông lên đầu chỉ có biến thành một câu tràn đầy lành ý giọng hát trần thế kiên càng hướng sinh mộng tử cái kia kéo d à i hí khang xuyên qua đầu đường hướng về nơi xa lướt tới đi trên đường thảnh thơi không lo lắng đạo nhân đột nhiên t r a o mày một cái quay đầu nhìn đi lại phát hiện cái kia cô kiệu cùng người sớm đã biến mất ở đầu đường trong đám người cố kiệu đứng tại không có một bóng người đ a n g tiên quan phía dưới trong kiệu nữ tử nhìn thoáng qua liền buông xuống rẻm hai người các ngươi lưu lại dựa theo ta nói đi làm là thần chủ song sinh thiếu nữ lập tức dừng bước quỳ trên mặt đất không cần nhìn về kinh thành cố kiệu giống như một đạo hồng quang lướt qua cuối hẻm trong khoảnh khắc đi xa chương chín mươi hai thư lão ban vuông phía trước không trần tử đại tiên c h ủ vị ngồi một q u y ề n bình thường t h ẻ che đặt ở trước người đại tiên nhắm mắt dưỡng thần không biết là đang suy nghĩ chờ đợi cái gì ngoài cửa khe hở phía trước trái lư tướng quân phải kiếm đồng tử vân quân hộ pháp ở giữa ở giữa tam đại hộ pháp cùng nhau nhìn về phía bên trong cũng phi thường tò mò một lần này xuất hiện mới hộ pháp rốt cuộc là cái d ạ n gì g vân quân nổi đồng bình giữa không trung láo thần tự tại con l ư ỡ n g ốc ngươi nói lần này tới là cái gì hộ pháp lư u đại tướng quân quay đầu liền xì vân quân một miệng lớn n g ụ m nước phi ta xem tất nhiên là cái có được chữ vật thần thông hộ pháp đến lúc đó ngươi cái này c h o ghét người ngại mây yêu triệt để ăn không ngồi chờ đi thôi lư u đại tướng quân con mắt lộ ra không có hảo ý sau đó ta tại lao ra bên người thổi một chút gió thoảng bên hai để lao ra đem ngươi phong ấn triệt để xem như cái ngọc bội treo ở trên người lại cũng không cho ngươi cái này yêu vân đi ra vân quân nghe xong đích thật là trong lòng một kích đung đưa có chút bối rối chỉ là trên miệng làm sao có thể nhận thua vân quân khịt mũi coi thường b ù n quân coi như không có chữ vật thần thông thế nhưng là còn có thể đằng vân giá vũ tiên nhân làm sao có thể thiếu được b ù n quân làm bộ một bộ cái gì đều không để ý bộ dáng tiên nhân khẳng định không thể thiếu b ù n quân mà n g ư ờ i đầu này con lửa ngốc liền không giống nhau lần này nếu là ra một biết luyện đan phun lửa hộ pháp chỉ sợ là người mới thay người cũ a đến lúc đó đằng vân giá vũ có b ù n quân luyện đan có mới hộ pháp ngươi cái này đi đường lại chậm làm việc lười lư bên trên m ả i con lừa ngốc để làm gì v â n quân hộ pháp ánh mắt hài hước nhìn xem lư đại tướng quân một thân mỡ gần nhất ngươi cái này lớn mập con lừa cả ngày ăn ngủ ngủ rồi ăn đem mình nuôi thể tráng phiêu phì ta xem ngươi khoảng cách trở thành thịt dê nướng bất xa rồi bất xa rồi ha ha ha ha c ặ c c ặ c c ặ c điều này sao có thể lư tướng quân một trận giới cười thanh â m bên trong tràn đầy trọt dạ lư đại tướng quân rất muốn phản bác nhưng là xác thực trong lòng khủng hoảng nó cảm thấy vân quân hộ pháp nói cực có thể trở thành hiện thực mình không chỉ có cái này để nhất hộ pháp địa vị khả năng khó giữ được gần nhất ăn đến nhiều như vậy uống cũng không ít cũng không ít nhìn thấy đại tiên ánh mắt bất thiện một đôi mắt to đều nhanh đạp đi ra hướng về bên trong c h u y ể n đều bất chuyển thanh long đồng tử lã vọng vương cần ôm ấp thanh long kiếm không nói một lời ánh mắt nhìn hai người này lắc đầu liên tục một cái ham ăn b i ế n g làm h ạ n g người một cái bẹ lũ su nịnh chi đồ ta một thân chính khí thanh long đồng tử xấu hổ tại cùng làm bạn sau đó an tâm nhìn một chút cái kia thẻ tre xem xét cái này cũ kỹ thẻ tre liền biết hắn coi như diễn sinh ra cái gì lợi hại thần thông đến cũng tất nhiên là không có thanh long kiếm anh tuấn cao tiện lật nhìn bản này thẻ tre phía trên viết chính là cổ thời t r ư tử học cung thời kỳ kinh đ i ể n diễn đạo xuất từ thượng cổ thánh hiền nam tử miêu tả là liên quan tới đại đạo diễn sinh vạn vật đạo lý còn có thượng cổ thánh hiền đối với đạo đức lễ nghi cùng thiên đạo nhân luân thăm dò cao tiện ẩn ẩn cảm thấy khả năng này chính là vị này thượng cổ thánh hiền tự tay lưu lại bút tích thực nếu như quả thật là như vậy mà nói cao tiện mơ hồ đoán đến phong thần yếu tố một trong khả năng chính là công đức nhưng là hẳn là không chỉ có chỉ là công đức hẳn còn có một chút tuế nguyệt lắng động truyền thuyết cùng mặt khác phương diện đồ vật ở bên trong lưu đại tướng quân cùng thanh long kiếm đều đổi qua lão đạo sĩ cầm kiếm thiên hạ thuộc về một trăm năm trước kia truyền thuyết lão đạo sĩ bản thân truyền kỳ cố sự mặc dù không có nhiều lời nhưng là hẳn là cũng có công đức lớn mang theo vân bích cùng vân quân đàm là vân bích huyện nguồn nước cùng truyền thuyết đầu nguồn khắc ghi tại lịch đại vân bích huyện người truyền miệng bên trong dưỡng dục một đời lại một đời người cái này thẻ che chắc cũng là như thế thánh hiền truyền đến thiên hạ công đức thì càng không cần phải nói thiên hạ người đọc sách nhiều đời ít nhiều đều là thở nhỏ đọc cái này thánh hiền kinh điển đến lính giả cao tiện cảm thấy về sau tìm kiếm hộ pháp thời điểm có thể từ hướng này bắt tay vào làm không cần giống như mò kim đáy biển đồng dạng chờ lấy đối phương tới cửa cùng dưới cơ duyên xảo hợp đục vào nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt về sau cao tiện liền không lại chờ ngồi ngay ngắn ngưng thần biểu lộ bông ra hai mắt mở ra nhìn về phía trên bàn ngón tay cũng thành kiếm chỉ tại trên trán ấn xuống một cái liền nhìn thấy đạo ngân sáng lên từng tầng từng tầng quang mang tuân ra quân quận phù lục cùng pháp văn thật giống như dòng sông một dạng vào r a toàn bộ phòng đường bên trong đổ ra đều là tia sáng cùng phù lục kết thành xiềng xích phảng phất đem phiến thiên địa này đều phong tỏa thằng đến tiếp xúc đến trên bàn thẻ tre thời điểm mới không ngừng co vào hướng về bên trong quán tâu đi cao tiện cũng không có phế công phu gì trực tiếp đem hương hỏa thanh khí cũng đem ra hộ pháp điểm hóa cùng thần thông diễn sinh cùng nhau tiến hành đi màu xanh hương hỏa thanh khí phi âu phủ ở cao tiện lòng bàn tay cũng đi theo quang mang cùng nhau rơi vào trong thẻ tre quang mang l i ễ m tận cả phòng chiếu người mắt mở không ra quang mang cũng theo cùng nhau biến mất chỉ là nguyên bản trên bàn thẻ tre không thấy mà trước bàn lại đứng đấy một người mặc lấy văn sĩ t r ư ở n g sam láo giả lao giả mặc dù tóc mặt trắng nhưng là thân thể lại đứng thẳng tắp trong tay n ắ m chính là mới vừa rồi quyển kia thẻ tre chỉ là giờ phút này đã rút đi duyên hoa biến thành một quyển giống như thanh ngọc đồng dạng giảng thư lão giả sau khi đứng vững dùng người đọc sách lễ nghi gặp qua không trần tử thư lão gặp qua tiên nhân một lần này mới thần hộ pháp linh không có chờ cao tiện vì hắn đặt tên liền mình đưa cho chính mình lấy tốt rồi danh tự tự xưng thư lão không trần tử gật đầu ngươi có được loại nào thần thông lại có bản lĩnh gì thư lão nói chuyện đâu ra đấy thư lão nhưng giáo thư d ụ c nhân nghề nhà giáo truyền thụ thánh h i ể n k i n h quyển đại đạo trí lý không trần tử nghe được giáo thư d ụ c nhân nghề nhà giáo liền phảng phất nhớ ra cái gì đó lập tức đưa tay dừng lại có gì thần thông đây đạo nhân lập tức nói sang chuyện khác thư lão lắc đầu thần thông chỗ nào bị kịp được giáo thư d ụ c nhân nghề nhà giáo trọng yếu thần thông chỉ có thể cứu một người sống trăm người nhưng là đem thánh h i ể n chi đạo truyền xuống lại có thể cứu người trong thiên hạ thở dài một hơi mới nói tiếp tiểu lão nhân thần thông tên là thôi diễn có thể căn cứ đã có kinh điển tiến hành thôi diễn cuối cùng diễn hóa ra một quyển mới kinh điển đạo nhân con mắt lập tức sáng lên ta muốn một môn nhắm thẳng vào đại đạo chân kinh có thể được không cao tiện bất cần cái gì ngoại vật thần thông dù sao có thần hộ pháp những cái này ngoại vật thần thông đối với hắn tác dụng cũng không lớn nhưng là nhắm thẳng vào đại đạo chân kinh đối với cao tiện mà nói vẫn là rất hữu dụng đây coi như là cao tiện ít có một chút thực chính thứ cần thiết cùng truy cầu cao tiện có chút nghiêm túc lên nếu như là thực cái này mới hộ pháp mặc dù không có cái gì mạnh đại thần t h ô n g nhưng là hắn thấy lên tác dụng so với mặt khác hộ pháp tác dụng còn muốn lớn hơn còn trọng yếu hơn thư lão lại k h ô n g người cúi đầu lắc đầu tiểu lão nhân làm không được nay thần thông cũng không phải làng không thôi diễn có được càng nhiều kinh thư điện tịch bí thuật ta liền có nhiều hơn tri thức mới có thể coi đây là căn cơ thôi diễn ra mong muốn kinh điển hơn nữa muốn thôi diễn kinh điển Tiên nhân nhất định phải cho tiểu láo nhân định cao h nhân phương hướng, hoặc là một cái công pháp cơ bản. Giống nhắm thẳng vào đại đạo chân kinh loại này lớn mà nhẹ nhàng yêu cầu, xin thứ cho thư o láo vào đạo loại láo tiểu một bất cái cái Giống đại xin yêu cầu, là lớn lực. công bản. này cơ c mà tiện vung tay lên vân quân mưa do giới lập tức mở ra trên mặt bàn liền xuất hiện nhất điệp điệp thư tịch cùng kinh quyển đem cái kia đăng tiên đăng kinh tam thai bí quyển linh tế thuật dâm hoa tiên kinh cùng s â u cùng cao tiện tự mình tìm tòi ra được một bộ tu luyện thần hồn phương pháp cũng đặt ở bên trên cao tiện nghiêm túc hướng về phía thư lão nói ra thư lão ngươi nhìn những cái này được hay không mời lấy cái này luyện hồn phương pháp làm căn cơ kết hợp mặt khác kinh điển bí quyển thôi diễn ra một cái có thể thông hướng đại đạo kinh điển huyền kinh đi ra thư lão lần nữa đâu ra đấy hành lễ tiểu l ã o nhân có thể thử xem l ã o nhân này trong tay thanh ngọc thư giản khẽ động trên bàn thư quyển kinh điển thật giống như sống lại một dạng bên trong văn tự nguyên một đám bò ra thật giống như tiểu nhân một dạng hướng về trong tay hắn thanh ngọc thư giản chui vào d â m d ạ p chằng c h ị văn tự trượt ra hắn thực đem những cái này thư quyển phía trên chữ toàn bộ đ ề u n u ố t mà nguyên bản để ở trên bản thư tịch toàn bộ biến thành giấy trắng tất cả kinh điển bí thuật đều giấu ở cái kia nho nhỏ bên trong thanh ngọc thư giản sách chính là hắn lương thực coi đây là căn cơ có thể thôi diễn thiên hạ pháp sau đó liền nhìn thấy lao giả cũng biến mất không thấy chỉ còn lại có thanh ngọc thư giản rơi trên mặt đất cao tiện dựng lên xem xét quân quận văn tự từ thư giản phía trên chạy sôi mà qua trong khi dừng lại thời điểm liền hẳn là hẳn chương a o chín mươi ba đại đạo huyền kinh sáng sớm cao tiện chính ngồi xếp bằng hồn du thiên ngoại mở to mắt liền thấy một cái lão đầu nắm một quyển thư g i ả n g đứng ở trước mặt mình lão giả hòa ái hiền hòa nhìn xem cao tiện vừa cười vừa nói đi lên nên đọc sách đạo nhân mở to mắt lão giả sảng khoái nói ra gọi là đọc sách trẻ không học ra hối hận hôm nay thư lão muốn giảng chính là đại đạo huyền kinh luyện hồn q u y ể n cao tiện xem xét mới hiểu được đây là mình muốn bộ kia đạo kinh biên soạn đi ra cũng đại khái hiểu cái này thư l á o tính cách đây là một cái thích lên mặt dạy đời học giả g i à quả nhiên mình những cái này hộ pháp cả đám đều có được tính cách chống giông phòng trước bên trong đại đường cao tiện chống đỡ cái cằm tinh tế nghe l á o giả cầm trong tay thư giản chỉ điểm giang sơn một lần này bộ đại đạo huyền kinh quyển thứ nhất luyện hồn quyển đem hắn trước đó bộ kia xù xì luyện hóa đăng dược chuyển hóa linh vận cường hóa thần hồn phương pháp hoàn toàn thay đổi thành một bộ đạo điện không chỉ có thôi diễn hoàn thiện chân chính đạo điện còn có ba cái nguyên bộ tu hành đàn phương theo thứ tự là tiểu hoàn đan đại hoàn đan còn thần đan không có cái gì thần thông phép thuật bộ này đại đạo huyền kinh mục đích chính là nhắm thẳng vào đại đạo phát tắc mặc dù trước mắt chỉ có q u y ể n thứ nhất bất quá cao tiện tin tưởng chỉ cần cho thời gian cùng thu nhận sử dụng càng nhiều kinh điển nhất định có thể đem việc này đại đạo huyền kinh thôi diễn đến hoàn chỉnh cấp độ thậm chí luyện h ồ n quyển cuối cùng còn đưa ra trong đó một cái nhắm thẳng vào thành tiên khả năng luyện h ồ n đến cảnh giới nhất định về sau thần h ồ n liền có thể thoát khỏi thân thể trói buộc mà trở thành trường sinh bất tử tồn tại bất quá cao tiện cảm thấy cái này cùng mình trong tưởng tượng tiên vẫn còn có chút khác biệt chỉ là cuối cùng là thôi diễn ra một cái không mượn dùng yêu ma lực lượng càng không có thai h ỏ a ngầm và lại nhắm thẳng vào đại đạo chân kinh thậm chí còn có thể là cái này đầu tiên trên thế giới bộ không tá trợ ngoại vật nhắm thẳng vào trường sinh bất tử kinh thư nhưng là cao tiện ngồi tại chỗ nghe được nước trà đều uống cạn lao nhân này quả thực là đem một bộ công pháp thông qua trích dẫn kinh điển giải thích từ xưa đến nay vũ trụ hồng hoang cho hắn lên rồi cả ngày giờ học cũng để cho hắn ngồi một cái từ sáng sớm đến tối ghế đầu ngày hôm nay muốn giảng đều kể xong lần sau nếu là còn muốn nghe cái gì tiên nhân nhưng lại triệu tiểu lão nhân đi ra màn đêm b u ô n g xuống thời điểm thư lão lần nữa hành lễ cáo biệt sau đó thanh ngọc thư g i ả n liền trực tiếp biến thành một vệ ánh sáng rơi vào cao tiện trong tay cao tiện xem xét cái kêu một sợi hương hỏa thanh khí bản nguyên tự nhiên bị trực tiếp đã tiêu hao hết nguyên lai、like、mỗi một lần thôi diễn hao phí chính là thần hộ pháp bản nguyên tri lực lần tiếp theo cao tiện còn cần một sợi hương hỏa thanh khí mới có thể một lần nữa đem thư láo khôi phục một lần này thư láo không có thần thông cùng phía trước thanh long kiếm một dạng chỉ là cái phổ thông hộ pháp có thể truyền lại một chút hơi yếu c h i thức thanh ngọc thư giản cũng chỉ có thể coi như một cái chứa đựng điện tịch bí thuật hồ sơ tiến thư thiên ti thự. tìm được tiên nhân tung tích. một tới giam Linh định Còn không nhân nhân nhìn xem nguyên được đạo đám phủ, hư xem có chạy vào ba á cáo quá o đệ tử, Bất vội vàng hỏi. m n g tới đều lúc à thất vọng. Ba l này linh võ đạo nhân đột nhiên v ọ t vào hào hứng hô to sư huynh thành nam tiểu quan lại dư thế quang gặp qua không trần đạo quân đến ban thưởng tiên d ư ợ c chứa khỏi lao mẫu nhiều năm bệnh giữ cùng chân bệnh linh hư đạo nhân lập tức đứng lên thật sự linh võ đạo nhân liên tục gật đầu thật sự ta tự mình đi gặp qua linh hư đạo nhân vui vô cùng cái này biểu thị tiên nhân còn chưa từng đi xa bây giờ hẳn là ngay tại nội thành theo cái kia dư thế quang nói tới tiên nhân hẳn tạm thời nghỉ ngơi tại thành bắc r ừ n g t r ú c một tòa cựu trạch bên trong linh hư đạo nhân vô vô nhà mình sư đệ bà vai t ố t thật sự là quá tốt chuẩn bị hương án liền mấy người liền có thể đi một lúc lâu sau liền xuất phát linh võ đạo nhân gật đầu ta xuống dưới chuẩn bị linh võ vượt qua cửa rời đi trước đó linh hư đạo nhân đột nhiên nghĩ tới cái gì đúng rồi linh võ kiếm của ngươi đây linh võ thật thà nắm tóc quên mang linh hư đạo nhân bất đắc dĩ lắc đầu hướng về phía linh võ đạo nhân nói ra ngươi a vẫn là cái này sao qua loa còn nhớ rõ ngươi khi còn bé ta thường xuyên đã nói với ngươi sao linh võ đạo nhân suy nghĩ một chút nói ra chảm yêu chừ ma vệ đạo thương sinh đương nhiên ngươi sư huynh đời ta không chỉ có chảm yêu chừ ma lần này nếu là có thể nhìn thấy tiên nhân hai thiếu nữ dáng dấp cùng bút bê xứ một dạng cười lên không chỉ có bộ dáng cùng khoe miệng giống như lúc liền âm thanh đều nặng xếp sau đó một người mở miệng nói một câu trở về ngươi làm khá lắm bên trái thiếu nữ mở miệng nói ra hoàng đế từ tiên nhân nơi đó không có được trường sinh cùng lực lượng nói đến một nửa bên phải thiếu nữ nói tiếp chúng ta đều có thể cho ngươi bất quá là trở thành yêu ma mà thôi đừng nói như vậy đường hoàng linh võ đạo nhân nói chuyện cổ đều cứng ngắt lấy thân thể có chút phát r u n phảng phất nội tâm tại kịch liệt dãy giùa linh võ đạo nhân cùng linh hư đạo nhân không phải tư thiên giam những đệ tử bình thường kia bởi vậy bọn họ hiểu rõ hơn thiên hạ này chân tướng linh hư đạo nhân là tham gia qua đại chu khai triều thời kỳ yêu ma chi chiến thiếu niên đệ tử mặc dù đang thời niên thiếu chỉ là tại chiến trường trong góc nhìn xem nhưng là cũng xác thực coi là tham gia qua một trận kia đại chiến kinh thiên động địa mà linh võ đạo nhân thì là vì cái kia một trận đại chiến mà biến thành trẻ mồ côi cha mẹ đều chết ở cùng yêu ma trong đại chiến phổ thông đệ tử đều tưởng rằng tư thiên giam là đại chu cổ trụ cả hai lại đối với tư thiên giam đã chống đỡ không nổi bản chất thấy rất rõ ràng mượn nhờ truyền thừa mới đản sinh cường đại yêu ma không ngừng gia tăng còn có một chút lúc trước tiền triều không chết hết cùng thọ nguyên chưa hết lao yêu quái vừa tỉnh lại mà đạo môn phân liệt tư thiên giam chỉ còn lại có một cái đào thần quân dù là uy hiếp thêm sắc phong thủ đoạn đều đã không chịu được nổi một lần này huyền chu hỏa đức chân quân thượng kinh đã triệt để đem cân bằng đánh vỡ những người khác nhìn không ra nhưng là linh hư đạo nhân cùng linh võ đạo nhân lại nhìn ra được suy nghĩ một chút liền đêm không thể say giấc sợ hãi đến cực điểm nhất là linh võ đạo nhân càng được biết các nơi mấy cái khác đại yêu ma vậy mà cũng tại hướng về kinh thành chạy đến phảng phất là thụ huyền chu hỏa đức chân quân triệu hoán yêu ma khởi nguyên chính là khai triển từ ở đạo môn tổ đình tiền triều mà là bởi vì yêu ma họa chia thành năm phần mấy trận đại kiếp đạo môn lực lượng đã suy yếu đến cực hạn mà yêu ma lại không thấy thiếu đáng sợ hơn là càng ngày càng nhiều đạo môn đệ tử đầu nhập yêu ma có lẽ lại qua không được bao lâu lại là một lần yêu ma làm thiên hạ loạn lạc đại kiếp song tử thiếu nữ vui cười nói ra như thế nào yêu ma bất quá chỉ là ngu m g ộ i phàm phu tục tử đối với chúng ta s ư n g hô mà thôi mới hoàng triều cùng thiên hạ bên trong chúng ta đều sẽ bị có mới phong hảo đó chính là tứ phương thần linh thiên địa c h i thần chúng ta những cái này trên mặt đất thần linh mới là thiên địa vạn vật phàm trần chúng sinh c h ú a tể cao cao tại thượng thống ngự chúng sinh song tử thiếu nữ một người nói một câu liền thay người nói thật giống như hai người là một thể liền ý c h i ý nghĩ đều là c h u n g đừng nói nữa linh võ đạo nhân phảng phất cảm giác được có chút xấu hổ cùng sợ hãi song tử thiếu nữ cười duyên nói chẳng lẽ đào thần quân không phải trong miệng ngươi yêu ma đạo môn là thế nào hằng mất tiên triêu là thế nào diệt vong sau chia ra pham nhân cuối cùng chỉ là pham nhân cứu không được thiên hạ này chỉ có yêu ma lực lượng mới có thể triệt để chấn áp lại yêu ma mới có thể chân chính khống chế lại cái này yêu ma không ngừng quật khởi thiên hạ các ngươi tư thiên giam không phải cũng là bởi vậy mượn nhờ cái kia đào thần quân lực lượng mới quật khởi sao còn có tiên nhân linh võ đạo nhân kích động đến cực điểm nói giống như ô m một cái phao cứu mạng hì hì hì hì ha ha song tử tay chụp bắt tay vào làm cười đến hết sức vui mừng bên phải thiếu nữ một cái tay khác che đậy miệng này chỉ phía dưới muội muội người này thật n ố c bên trái muội muội hỏi ngược lại trăm năm trước hắn khả năng chính là tiên hắn cứu cái kia loạn thế sao giết hết thiên hạ yêu mà sao trong mắt của hắn không có thiên địa xem vạn vật chúng sinh vì tuế nguyện khách qua đường xem thần quỷ yêu ma vì yêu ma quỷ quái chưa từng thực đem phạm nhân để vào mắt qua hắn chỉ là tại thần tiên động phủ đợi đến lâu xuống núi đi một chuyến hồng trần c u ộ n c u ộ n n g ư ờ i ta bất quá đều là trong mắt của hắn khách qua đường hắn có thể ở nơi này thế gian đợi bao lâu một năm vẫn là mười năm ngươi lại còn coi hắn đến cứu vớt người l ợ i đến t ỷ t ỷ lúc này thở dài nói ra hắn là tiên không phải phạm nhân hắn làm sao biết hiểu được người đời đều là khổ lại làm sao có thể vì phàm nhân ở lâu thế gian giống như là mây trên trời làm sao sẽ biết rõ trên mặt đất run dế ngày ngày vất v ả cay đắng chua sót hắn có thể sẽ khi đi ngang qua thời điểm l i ế c bên trên một cái đồng tình ngươi trong n g á y mắt nhưng vậy thì như thế nào chỉ có chúng ta mới lý giải phàm nhân mới có thể ở lâu thế gian dùng sức mạnh trợ giúp các ngươi trói buộc được tất cả yêu ma thành lập thần quy yêu luật cùng mới hoàng triều một câu triệt để đem linh võ đạo nhân đánh tan hoàn toàn chương chín mươi b ố thật là sắc bèn kiếm tiến định phủ thành bắc nhận được tin lúc sau đã là đêm khuya sau hai canh giờ xuất phát thời điểm trời sắp trắng sáng xem như sáng sớm liền vội vàng đến đây bái kiến không trần đạo quân mấy cái đệ tử còn mang theo hương án cao hương cùng trong chùa miếu vội thắp nén nhang đầu một dạng d ạ n g sáng thành bắc rừng trúc vội vàng ra thành linh hư đạo nhân chân đạp rừng trúc bên trong lá m ụ một bên dặn dò bên cạnh linh võ đạo nhân cùng mấy cái đệ tử đợi lát nữa các ngươi đều đừng nói chuyện đi theo ta đằng sau là được rồi trong làn gió sớm lá trúc chập trờn phát ra hào hào hào tiếng vang lại hướng phía trước được một mả bên trong mơ hồ nghe thấy trong núi dòng suối tiếng nước rốc rách xuyên qua pha tạp sâu thẳm trúc bóng dáng liền nhìn thấy dòng suối bên cạnh có một tòa thanh nhã phòng trúc nhà nhỏ ở bên ngoài còn có một cái bàn đá cùng bốn cái băng ghế đá tại yến định phủ n g c lâu như vậy linh hư đạo nhân còn là lần đầu tiên biết có như vậy địa phương thanh nhã tăng thêm sáng sớm sương mù nhàn nhạt cùng nước chảy có loại tiên nhân vốn liền hẳn là ở tại loại đất này phương cảm giác thư thiên giam linh hư bái kiến không trần đạo quân đệ tử vội vàng dựng lên hương án cung phụng hưng ơ hỏa cùng nhau quỳ trên mặt đất linh hư đạo nhân một mực cung kính nói tiếp lần này cả gan đến đây phiền nhiễu tiên nhân thật sự là bởi vì không thể làm gì linh hư đạo nhân cặn kẽ giảng thuật một lần hoàng đế sắp nam tuần tìm tiên ý chỉ thành khẩn tiếp lấy lại nói lên ngũ thần quân giáo chủ huyền chu hỏa đức chân quân bây giờ ngay tại kinh thành bên trong s u ố i rục lấy đại mưu nguy cơ thế cục nói xong lại cùng đệ tử một dập đầu thiên tử nếu là xuất hiện ngoài ý mớn đại chu chắc chắn dung chuyển nhất định là một trận hạo kiếp tư thiên giam thế nhỏ lực yếu cho nên mới đến đây cầu tiên người chỉ điểm sai lầm chờ thật lâu dương chúc nhà nhỏ cửa rốt cục mở ra Cẹt kẹt. cửa sau khi mở ra lại không phải tiên nhân bóng dáng mà là hai thiếu nữ ngồi ở trong phòng bàn dài phía trên cười hì hì nhìn xem bên ngoài trong đó một cái dẫn theo màu đỏ sậm đèn lồng một cái khác đi chân đất hai tay hướng về phía sau chống đỡ mặt bàn chân hướng về phía trước dùng sức n ế t lên hoạt bắt đáng yêu đầu ngón chân dẫn theo đèn lồng thiếu nữ che miệng mà cười nói đến quá cảm động đáng tiếc tiên nhân không ở nơi này đây khác một thiếu nữ ứng hoạt bắt đồng ý không ở đây linh hư đạo nhân liếc mắt liền nhìn ra hai người này tuyệt không phải loài người mà là yêu ma lao đạo sĩ lập tức cảm giác lưng lạnh bớt tóc gáy dựng lên không tốt chúng ta trúng kế linh hư đạo nhân giống to một tiếng quay người chào hỏi đệ tử liền muốn trốn không nghĩ tới nên đón lại là từ phía sau lưng một kiếm linh võ đạo nhân rút ra trên lưng kiếm sát trước mặt một kiếm đem linh hư đạo nhân nắm lấy và tháo mình muốn mang theo hắn chạy tay chặt đứt hiu lợi khí cực tốc xẹt qua mang theo âm thanh xé gió linh hư đạo nhân con mắt t r ừ n g lên không dám tin nhìn mình sư đệ linh võ vị này mình một tay nuôi nâng chất phác cao lớn đạo sĩ giờ phút này trong ánh mắt tràn đầy kiên quyết máu tươi vẩy ra đoạn trưởng ra đời mà khảm nạm tại áo chén bạch ngọc cánh hoa đảo trong nháy mắt biến thành màu đen sau đó một chút chút tiên diệt thành cho tàn tiêu tán cái này bày tỏ linh hư đạo nhân cường đại nhất năng lực cùng thủ đoạn bị phế đã không thể trốn đi đâu được linh hư đạo nhân một tiếng hét hảm hướng về sau mặt rút lui tựa vào trúc trạch bên cạnh trên bàn đá nhưng là hắn lập tức liền cắn răng nhìn xuống ánh mắt nhìn phía mấy cái hướng về mình x u ố n g lại đệ tử cùng sư đệ linh võ còn có các ngươi mấy cái nguyên lai ha ha ha ha linh hư đạo nhân lúc này mới phản ứng lại một cái tay khác che mình mặt mò tại dưới bàn tay cười to cười cười lao lệ liền từ bàn tay trong khe hở chảy ra nguyên lai không phải yêu ma muốn mạng của ta mà là ngươi muốn mạng của ta linh hư đạo nhân buông tay xuống ánh mắt đã trở nên sắc bén đến cực điểm vì sao a linh võ linh võ đạo nhân đi lên trước theo tới gần trong mắt của hắn vải bố lót trong tràn đầy trung điệp tơ n h ệ n thật giống như bịt kín một tầng lụa trắng nhìn qua khủng bố nhi âm t r ầ m mà đáng sợ hơn là hắn trên mặt cổ ngực trước cũng đồng thời toát ra từng con con mắt nhìn qua cùng côn trùng con mắt một màn đồng dạng bởi vì phàm nhân quá nhỏ bé tư thiên giam cùng niềm tin của ngươi cứu không được người đời cũng bảo vệ không ngừng thiên hạ yêu hóa linh hư đạo nhân thân làm tư thiên giam đệ tử đương nhiên minh bạch đây là cái gì chẳng trách ngươi không dám dùng đào m ộ t pháp kiếm ngươi chẳng lẽ không biết đại giới sao không chỉ có thân thể sẽ yêu hóa ngay cả tâm tính đều sẽ trở thành yêu ma nói chuyện thời điểm linh hư đạo nhân một cái tay khác gần gần bắt lấy chuỗi kiếm sư đệ linh v õ đã đứng ở linh hư đạo nhân trước mặt trên đời này chẳng lẽ còn có thứ gì thì không cần trả giá đắt có thể có được sao ngươi biết cái đ ế c gì đại giới đại giới là chúng ta bỏ ra là nhiều đời tư thiên giam đệ tử tử đổi lấy linh hư đạo nhân giận mà mở miệng lời còn chưa dứt liền đã xuất kiếm chỉ có có phải hay không hướng về phía linh võ mà là nhảy lên một cái hướng về trong phòng hai cái kia nữ tử đâm tới đào m ộ t sát khí từ pháp kiếm bên trong tôn u r a biến thành một đạo màu đen sát ánh sáng hướng về cả hai đi dẫn theo đèn lồng thiêu ế u nữ nâng l n đèn lồng, đèn lồng bên trong ê t h i đốt không phải ánh lửa mà là cái nào đó côn trùng một tiếng bén nhọn kêu to liền đem kiếm sát tách ra k h á c một thiếu nữ vươn tay lòng bàn tay tơ nhện giống như một đạo màu trắng x u n g ra trong n g á y mắt đem linh hư đạo nhân đánh chúng bay rớt ra ngoài trong tay pháp kiếm cũng bay ra xa mười mấy mét sau đó đập lật bàn đá đem hắn đinh trên bàn đá mà những cái kia tơ nhện vậy mà như cùng sống vật mực dạng dọc theo m ũ i miệng của hắn con mắt vết thương hướng về trong cơ thể c h u i vào linh hư đạo nhân thống khổ kêu rên ráy r u a bấm cổ họng của mình cũng không ngăn cản được hai thiếu nữ cùng nhau đứng lên liền cử động làm đều một màn đồng dạng kim ti h cổ hắn đã ăn còn có một nén nhang hắn liền sẽ hóa thành cổ độc con dối thời gian không nhiều lắm còn dư lại chính là các ngươi sư giữa huynh đệ di ngôn dù sao tỉ m ộ i chúng ta cũng không phải là cái gì không có tình người hì hì hì hì một người nói một câu đều là hướng về phía linh võ đạo nhân nói linh võ đạo nhân nắm lấy nhốn máu kiếm sát đi tới linh hư đạo nhân trước mặt cổ đều cứng ngắc lấy mặt đỏ bừng lên nói sư huynh ngươi chẳng lẽ không minh bạch tư thiên g i a m cùng đạo môn sớm cũng đã thua chúng ta sẽ mượn nhờ yêu ma lực lượng thành lập được một cái mới hoàng triều dạng này mới là lựa chọn tốt nhất linh hư đạo nhân đã biết mình kết cục thảm vừa cười vừa nói nhớ k ỹ nhập môn thời điểm chúng ta đều từng ngay trước đảo viên lăng lời nói sao vào ta tư thiên g i a n g cửa trừ ma vệ đạo trấn thủ thiên hạ ta làm được linh võ n g ư ờ i đây linh hư đạo nhân tựa ở vỡ thành hai nửa trên bàn đá ngửa đầu cười nhìn linh võ nụ cười kia hiền lành mà ấm áp lại làm cho linh võ đạo nhân trong nháy mắt như bị xét đánh thừa dịp linh võ đạo nhân tâm thần thất thủ trong nháy mắt linh hư đạo nhân bổ nhào về phía trước hướng về phía linh võ kiếm nhất các cổ linh võ đạo nhân muốn thu tay lại lúc này đã muộn chỉ nhìn thấy máu tươi giống như dung tuyển đồng dạng từ linh hư đạo nhân trong cổ tuân ra ai đoán mấy lần liền không có khí tước biến thành một cỗ thi thể nằm ở chân mình phía dưới linh võ đạo nhân lập tức mềm liệt trên mặt đất nhìn về phía trong tay nắm kiếm sát thật giống như nhìn thấy cái gì đáng sợ đến cực điểm đồ vật lập tức ném xuống đất ba lúc này yêu ma song tử thiếu nữ cũng biến thành một cái bóng đứng ở linh hư đạo nhân thi thể phía trước trên mặt vui cười trong nháy mắt biến thành băng lãnh thật là một cái phế vật gần như vậy ngươi đều không ngăn cản được hắn dẫn theo đèn lồng thiếu nữ mở miệng không có biện pháp chỉ có thể chính ngươi lên rồi chân trần thiếu nữ nói ra linh võ đạo nhân kịch liệt thở phì phò sau một hồi lâu mới lăng xuống sắc mặt thoáng ổn định lại chắp tay hướng về phía hai nữ nói ra hai vị tôn sứ yên tâm ta nhất định làm tốt trở về ta liền cầm linh hư in làm cho đi bái kiến yến định phủ phủ doãn cùng nhau lên tấu triều đ ỉ n h tiên nhân ngay tại yến định phủ đăng tiên quan chờ đợi thiên tử quyết định trao tặng thiên tử trường sinh bất lao chi dược song tử thiếu nữ lạnh dọn g q u e n người chỉ có một lần cơ hội đừng bỏ lỡ nữa song tử thiếu nữ biến mất ở rừng trúc bên trong vài người khác chỉ là đem đống cỏ khô đóng một lần thi thể liền vội vàng chạy về tư thiên giam tý t h mặt trời mọc chiếu xuống rừng trúc tầm đó nhàn nhạt mê vụ tán đi về sau toàn bộ rừng trúc tầm đó bừng sáng ba lúc này đống cỏ khô trồng chất bên trong đột nhiên xuất hiện động tĩnh vừa mới đã chết linh hư đạo nhân đột nhiên đẩy ra rồi một thân cỏ dại xuất hiện ở dưới ánh mặt trời linh hư đạo nhân vẻ mặt mờ mịt nhìn nhìn mình tay vẫn như c ũ hoàn hảo không chút tổn hại sơ cổ của mình một cái cũng không thấy mảy may vết thương trên cổ không có vết kiếm vừa mới chạy xuôi đến hy lý hoa lập máu cũng giống như giả một dạng linh hư đạo nhân không rõ ràng cho lắm nhìn nhìn lại ném vứt bỏ tại đống cỏ khô bên trong kiếm s á t thanh này trước đó nhuộm đầy mình máu tơi ư lợi khí không biết khi nào biến thành cái nhanh c h ú c lúc này từ trong rừng đi ra một cái đung đưa nghiêng trái ngã phải vung lấy lỗ thai con lửa xích lại gần dùng một bộ cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt nhìn xem linh hư đạo nhân hắc tỉnh lư đại tướng quân thế nhưng là còn nhớ rõ trước đó mình hướng đạo nhân này đòi hỏi chỗ tốt kết quả còn bị đánh ba cái đánh đau ân đoán con lửa lúc này lại nhìn về phía ném tại một bên cạnh một gốc cây trúc cây trúc lập tức bay lên lư đại tướng quân nhìn xem cái này tế trúc tử làm bộ kêu sợ hãi hô hô thanh kiếm này thật là sắc bén a hoa hoa hoa một kiếm này lư tướng quân đầu khả năng liền phải dọn nhà linh hư đạo nhân này chỗ nào vẫn không rõ vừa mới tất cả bọn họ mọi người và yêu ma kia s o n g tử khả năng đều cùng nhau lâm vào một loại nào đó thần hồ kỳ kỹ tài năng như thần h u y ễ n cảnh hư hảo ma cứu mình chính là không trần đạo quân chỉ là không minh bạch không trần đạo quân trong đó có thâm ý gì chương chín mươi lăm trong ao cá linh hư đạo nhân thở phào nhẹ nhõm ngồi ở đống cỏ khô bên trong đầy người cỏ dại và lại bất đắc dĩ nhìn xem cái này bại hoại mà tức cười con lửa ba nguyên bản tán lạc tại toàn bộ rừng trúc vân hà tụ tập vân quân lúc này từ trên trời bay ra đạo diễn lấy vừa mới một màn kia nhân vật chính cũng xuất hiện vân quân từ trên trời bay xuống mặt đất trong khoảnh khắc chiếu xuống phòng trúc bên cạnh trên đất trống a thật là khiến người ta cảm động sư huynh đệ tương ái tương s á t tràng diện b u ồ n quân đột nhiên cảm giác ý thơ đại phát vân quân quay người lại yên hà lên mảnh trúc nhỏ rơi vào động thủ bên trong chỉ nằm ở đống cỏ khô bên cạnh cái b à n mặt mũi tràn đầy yêu thương cực kỳ thống khổ nói sư huynh ngươi chẳng lẽ không minh bạch tư thiên giam cùng đạo môn sớm cũng đã thua chúng ta sẽ mượn n h ớ yêu ma lực lượng thành lập được một cái mới hoàng triều chỉ có dạng này mới là lựa chọn tốt nhất lư đại tướng quân thích nhất tham gia náo nhiệt nhảy lên một cái xoay người nằm ở tan vỡ cái bàn phiến đá bên cạnh cửa mắt nghiêng lệch ngửa đầu nhìn qua vân quân từ nhớ kỹ không rõ ràng lắm bất quá không ảnh hưởng náo bủ a sư đệ con lửa mới mở miệng không biết vì sao không chỉ không có loại kia thất vọng đến cực điểm cảm xúc cùng cảm giác ngược lại để cho người ta lập tức liền muốn cười ra tiếng ngươi còn nhớ rõ chúng ta nhập môn thời điểm cùng một chỗ ngay trước ngay viên một đảo lư n Nhập môn thiên môn. g giam phát hạ thế Chứ ta từ lời sao. ma đạo. Chấn thủ thiên hạ. Lư đầu hất lên ánh mắt kia cảm giác cùng v ứ t mị nhãn một cái nhìn xem vân quân ta làm được linh võ ngươi đây sau đó lư đại tướng quân một cái hướng về gậy trúc nào tới khoa trương đến cực điểm tại gậy trúc bên trên l a o tới l a o lui sau đó lẻ lưới ngã xuống đất ngã xuống thời điểm còn co quắp hai lần trứng mắt dối lưới muốn bao nhiêu khôi hải thì có nhiều khôi hài hai cái không thuộc về mình hộ pháp chơi vui vẻ đến cực điểm quả nhiên không chỉ có người với người tình cảm không tương thông người rất khó đối sự thống khổ của người khác cùng lòng chua sót cảm giác chân chính chính là sự đồng cảm hộ pháp thần linh loại này tồn tại cùng nhân loại tâm tình càng không cách nào lẫn nhau lý giải bọn chúng không thể nào hiểu được con người luôn ôm ấp tình cảm cho nước nhà nhân sinh niềm tin loại này tồn tại chẳng qua là cảm thấy nhìn xem thú vị mà thôi ba lúc này cái kia nhánh chúc đột nhiên bay lên ư ớ ngồi về vân Vân vào vó liền phía phát nhánh thà thứ thanh âm. Con lửa càng là hạ hạ quất vào trên mông, quất thẳng tới con lửa hai ra ra lửa lửa đau đến đứng lên. Lao ra. Sai lưu là lại loạn. lần, là lên. tướng quân quân quất quân cầu quất quất câu đại đi đất, đến đứng giải xin tới rời trúc rút tán trên mặt cùng dừng Con càng nông, con mây âm. rác, mấy bị bị r sai Ngao ngao ngao. rồi. Ôi ôi ôi. Ngao, ngao, ngao. Ngồi ở đống cỏ khô bên trong linh hư nhìn xem hai cái này tiên nhân thủ hạ tọa kỵ cùng pháp bảo bất đắc dĩ lắc đầu bất quá bị cái này tiện bên trong tiện khí con lừa cùng đây giống như nghèo k ế t hủ lầu văn nhân đồng dạng vân quân náo h trò nguyên bản thê lương đến cực điểm tâm thái ngược lại là hóa giải không ít nghĩ lên chính sự hai vị chớ có lại t r e o chọc bần đạo vừa mới hẳn là hai vị cứu bần đạo a linh hư tạ ơn hai vị ân cứu mạng mặt khác xin hỏi tiên nhân ở nơi nào vân quân cùng lưu tướng quân vội vàng tránh né từ trên trời giáng xuống n h a n h c h ú c chỗ nào lo lắng linh hư đạo nhân lời nói giờ phút này thanh long đồng tử ôm kiếm từ phòng trúc tới gần bên khe suối đường mòn đi ra hướng về phía linh hư đạo nhân nói ra lao ra cho mời đi theo ta tới a làm phiên đồng tử dẫn đường linh hư đạo nhân đ á p lễ đi theo thanh long đồng tử dọc theo bên khe suối đi dòng suối nhỏ đến cách đó không xa hội tụ thành một cái ao nhỏ đi qua liền thấy một vị đạo nhân chính nửa nằm xuống tại bên khe suối bờ ao trên một khối đá lớn dù là chỉ thấy bóng lưng linh hư đạo nhân cũng nhận ra đây chính là trước đó đã thấy vị kia không trần đạo quân không trần đạo quân một cái tay chống đỡ đầu một tay cầm một gốc bích ngọc sắt xào trúc xào trúc phía trên treo vậy mà không phải mồi câu mà là một mai tản r a huỳnh quang đan dược cứ như vậy treo ở trên mặt nước cao hai ba thước chỗ đan hương s ô n g vào mũi mặc dù cùng cái kia thuốc trường sinh bất lão không thể sánh bằng nhưng là ít nhất là một viên linh đan dạng này rơi vào nhân gian đủ để gây nên oanh động thần dược cứ như vậy treo ở cần câu phía trên tùy ý cái kia trong ao con cá nhảy ra mặt nước tranh đoạt đáy nước phía rơi cá bóng dáng trọng trọng toàn bộ dòng suối trên biên giới không biết bao nhiêu con cá hội tụ ở đây chỉ vì cái kia linh đan mà đến con cá một cái tiếp lấy một cái dốc hết toàn lực tránh thoát mặt nước vọt lên hé miệng hướng về cái kia treo ở cần câu bên trên linh đan tắt tới nhưng là tại lúc sắp đến gần cái kia linh đan thời điểm lại bắt đầu hạ xuống cuối cùng chỉ có thể thất vọng rơi vào trong nước bắn tung tóe lên một đoàn bọc nước kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên làm không biết mệt nhìn xem một màn này nguyên bản chắp tay đứng yên linh hư đạo nhân trong nháy mắt thất thần tại ở trong đó linh hư đạo nhân phảng phất thấy được phàm trần chúng sinh tiên nhân ngồi tại trên bờ siêu thoát tại dòng sông bên ngoài mà phàm trần chúng sinh không phải chính là cái kia cá trong ao sao bất luận đế vương tướng tướng hương giã thôn phu trong mắt tiên nhân cũng chỉ là cái kia chen trúc tại trong ao cá chép vàng cá chép đỏ cá g i ế c cần câu, câu p h mà tiên nhân lại cần câu lệch ra đem đan dược cho giờ phút này nhảy lên một đầu khắc cá trong ao một đầu bình thường cá diết cái này thật đơn giản một màn lại đưa cho linh hư đạo nhân vô cùng rung động tiên nhân không nguyện ý cho ngươi dù là ngươi là cao cao tại thượng thiên tử cũng mong mà không được cá giết cá chép trong mắt tiên nhân không có khác biệt cũng chỉ là cá trong ao mà cái kia đoạt được linh đan cá giết cuối cùng cũng là rơi vào trong ao an linh đan nó vẫn như cũ liếc mắt một cái cá cách nước liền sẽ chết đi có lẽ phàm nhân đau khổ theo đuổi thuốc trường sinh bất lao trong mắt tiên nhân chính là như thế buồn cười một việc a tiên nhân lúc này mới buông xuống cần câu ngồi dậy linh hư tạ ơn không trần đạo quân ân cứu mạng linh hư đạo nhân liền vội vàng tiến lên khấu tạng tiên nhân xoay người lại xếp bằng ở bên khe suối trên tảng đá lớn phía sau là quần quận dòng suối mạ qua như lời ngươi nói sự tình ta đã biết được linh hư đạo nhân quỳ ngồi thẳng lên cùng hỉ không thôi đạo quân thực nguyện đi kinh thành không trần đạo quân cười không nói chỉ là khẽ lắc đầu linh hư trong khoảnh khắc có chút gấp rút đạo quân cho phép bẩm linh hư vừa mới n g h ị thông suốt trong đó mấu chốt lần này ngũ thần giáo giáo chủ đối bần đạo ra tay chính là vì hướng kinh thành đưa đi tin tức giả chính là muốn muốn để thiên tử đặt xuống quyết tâm rời đi kinh thành mà ta tư thiên giam giám chính đảo hiển nhất định cùng nhau xuất hành hộ vệ thiên tử vì chính là đem đảo thần quân giám chính thiên tử ba người tách ra bên ngoài đặt b â y đối giám chính cùng thiên tử ra tay đối nội d i ệ t trừ duy nhất đối bọn nó có uy hiếp đảo thần quân thiên tử nếu là x ả ra ngoài ý m u ố n thiên hạ tất loạn giám chính cùng đảo thần quân nếu là không thấy tư thiên giam lại cũng bất lực c h ấ n trụ thiên hạ yêu ma cái gọi là một cục đá hạ ba con chim kế sách linh hư lần nữa khẩn cầu không trần đạo quân một lần này thật là đại thái đến nhẹ thì thiên hạ đại loạn nặng thì lại là một lần yêu ma họa a không trần đạo quân giơ tay lên linh hư lập tức im lặng đạo quân mới c h ậ m dãi nói kinh thành đã trở thành yêu ma hang ổ hoàng đế nguyện ý rời kinh chưa chắc không phải là một chuyện tốt linh hư đạo nhân ngầm đầu bừng tỉnh đại ngộ giờ mới hiểu được vì sao không trần đạo quân vừa mới không có đối hai cái kia yêu m à xuất thủ nguyên lai、like、tất cả cũng sớm đã tại tiên nhân tính toán bên trong vì chính là mượn nhờ tay của bọn hắn để thiên tử rời kinh vừa vặn thoát ly hiểm cảnh đồng thời dẫn xà xuất động không trần đạo quân gật đầu hiện tại bọn hắn cũng làm ngươi chết ngươi chính nhưng lặng lẽ chạy về kinh thành cùng đào hiển thương nghị việc này linh hư dập đầu linh hư biết được lại lên thân trước người suối trên đá không có mờ hai trong ao con cá cũng đã tán đi chương chín mươi sáu thành kính cảm động tiên nhân y ế n định phủ uy vũ nghiêm ngặt quan thự bên trong có thể nhìn thấy đại lượng ăn mặc lam lục đen quan bảo quan lại ra ra vào vào toàn bộ y ế n định phủ từ trên xuống dưới vận chuyển cùng công vụ bắt đầu từ nơi này ra vào xử lý linh võ đạo nhân đổi lại một bộ chính thức quan phục vội vang bước vào tòa này quan thự tại một vị tiểu quan lại hướng dẫn dưới đi gặp y ế n định phủ phủ doãn hắn không chỉ là đạo sĩ đồng thời cũng là đại chu quan viên tư thiên giam yến định phủ thuộc ti tư thừa sư huynh của h ắ n linh hư đạo nhân thì là tư sứ linh võ đạo nhân sau khi vào cửa liền nhìn thấy một cái thân mặc hồng sắc quan phục quốc tự kiểm dành cho nam tử ngồi ở vị trí đầu đây cũng là yến định phủ phủ doãn đang cùng bên cạnh một cái lam bảo quan viên thương nghị cái gì trông thấy linh võ đạo nhân đi đến về sau phủ doãn liền dặn dò lam bảo quan viên hai câu để cho xuống dưới linh võ kiến lễ về sau ngồi xuống phủ doãn vung tay lên còn lập tức có người bưng dâng nước trà hoàng phủ doãn mở miệng hỏi t h ư thừa hôm nay làm sao có thời gian tới gặp ta thế nhưng là có chuyện gì linh võ đạo nhân ngồi xuống về sau lập tức lấy ra linh hư đạo nhân in làm cho cùng một phong thoạt nhìn vừa mới viết xong không lâu thư tử đây là sư huynh để cho ta mang tới cho hoàng phủ doãn phủ doãn vừa nhìn liền biết thấy được linh hư đạo nhân in làm cho cung thư hoàng phủ doãn biểu lộ lập tức liền trở nên không đồng dạng thoạt nhìn cả hai tại hoàng phủ doãn trong lòng địa vị không thể giống nhau mà nói cũng có thể thấy linh hư đạo nhân tại tư thiên giam địa vị xem xong sau hoàng phủ doãn cũng vì nội dung trong thư phát ra một tiếng kinh hô linh hư tư sứ đã gặp mặt tiên nhân rồi không trần đạo quân quả nhiên là nói như vậy một u tại đăng tiên quan cùng thánh thượng luận đạo giảng kinh cũng trao tặng trưởng sinh bất lao chi dược như vậy tin tức quá mức chân kinh đừng nói là hắn nếu như hoàng đế thấy được càng sợ càng phải chân kinh cùng c u ồ n hỉ hận không thể có thể mọc ra một đôi cánh lập tức bay đến cái kia đăng tiên quan bên trong đi hoàng phủ doãn biết rõ phong thư này trọng lượng có chút cẩn thận hỏi vì sao linh hư tư sứ không trực tiếp đến đây linh võ đạo nhân lập tức nói ra sư huynh bị tiên nhân lưu lại nghe tiên nhân giảng đạo đây chính là hiếm có tiên duyên sư huynh không dám nghịch lại tiên nhân ý tứ nhưng là cũng biết bệ hạ đang chờ hiến định phủ tin tức cho nên c ô ý phân phó ta cầm lấy hắn in làm cho cùng thư tử nhanh chóng chạy đến thấy hoàng phủ do ngài hy vọng cùng ngài cùng nhau lên một đạo mật báo đem tiên nhân tại đăng tiên quan chờ đợi thiên tử tin tức đưa đến ngự tiền hoàng phủ doãn lần nữa cầm lên in làm cho kiểm tra qua một lần lại nâng lên trang giấy g á n tại trước mắt nhìn một chút trên thư chữ viết gật đầu một cái đích thật là linh hư tư sứ in làm cho cùng bút tích bất quá hiến định phủ phủ doãn vẫn như cũ có lo nghĩ thế nhưng là vui vẻ giam chính trước đó gửi thư nói với ta kinh thành bên trong co thai hoàng ẩm bởi vậy cực lực khuyên can thiên tử rời kinh kể từ đó chẳng phải là cùng vui vẻ giam chính chi ý làm trái linh võ đạo nhân lập tức nghĩ biện pháp bỏ đi hoàng phủ doãn sầu lo trước đó là tiên tung khó tìm thiên ý khó dò giam chính là lo lắng thiên tử khư khư cố chấp rời kinh cuối cùng chỉ là rơi vào công dã c h ẳ n g bây giờ tiên nhân ngay tại đăng tiên quan chờ đợi bậy hạ đích thân tới hỏi tiên giam chính biết rõ tất nhiên sẽ không phản đối hoàng phủ doãn cần gì phải lo lắng lại nói thánh thượng rời kinh nam tuần tìm tiên tri ý đã quyết há lại ngươi ta những cái này thần tử đủ khả năng ngăn trở linh võ đạo bàn tay tay con g tiên h tiên ý đã định thánh thượng c h i ý đã định đây cũng là thiên ý linh võ đạo nhân mấy câu nói triệt để bỏ đi hoàng phủ doãn sầu lo gật đầu một cái t ố ấ t ra đây liền viết số gấp tư thừa ở bên ngoài chờ một lát linh võ đạo nhân trên mặt lộ ra nụ cười khẩn cấp mật báo ra roi thuốc ngựa mang đến kinh thành đêm đó liền đến kinh thành trực tiếp đưa đến ngựa tiền hoàng đế người mặc đạo bảo gần nhất một mực đều ở trong điện vần du trai m ộ t t i n h tâm thành kính tụng kinh đi cùng cùng một chỗ còn có ra vẻ k h ô n đạo nữ quan lý thuộc phi hai người tại bên trong đại điện một trái một phải xếp bằng ở trứng m ạ n mùi thơm hoa cỏ xương mù quấn bên trong kèm theo tiếng chuông cùng tiếng tụng kinh vì chính là một lần này nam tuần tìm tiên có thể thuận lợi gặp được tiên nhân cảm động thượng thiên đến ban thưởng t r ư ở n g sinh bất lao chi dược giờ phút này một cái lao thái dám tay nâng lấy một cái s ổ gấp vội vàng xuyên qua kim bích huy hoàng đại điện cùng màu đỏ thám hành lang cách thật xa liền báo tin vui hô to thánh thượng thánh thượng đại h ỉ đại h ỉ a hoàng đế chính ngồi xếp bằng tụng kinh nghe được động tĩnh đầu tiên là lộ ra biểu tình bất mãn sau đó lại khôi phục bình thường đợi đến người tới quỷ gối trước người mới hỏi ra sao đại hỷ thái giám kích động nói tin tức tốt là hiến định phủ đưa tới tin tức vô cùng tốt linh h ư đạo trưởng đã gặp được tiên nhân hơn nữa nói cho tiên nhân thánh thượng thành tín cùng hướng đạo chi ý ý này không chỉ có cảm động chúng ta phàm phu tục tử càng là cảm động tiên nhân tiên nhân đã mở tôn cửa tại yến định phủ tiên sơn đăng tiên quan phía trên chờ đợi bệ hạ đích thân tới đến lúc đó đem cùng bệ hạ cùng ngồi đàm đạo càng biết tặng cho bệ hạ trường sinh bất lao chi dược hoàng đế lập tức đứng lên hất lên rộng lượng tay háo từ trướng mạn bên trong đi ra cái gì đây là sự thực vội va từ thái giám trong tay tiếp nhận số gấp hoàng đế vội va không nhịn nổi nhưng là lại không thể bỏ lỡ trong đó bất luận một chữ nào xem hết xem xong sau ngửa mặt lên trời cười to ha ha ha ha ha ha ha ha giờ phút này ra vẻ nữ quan lý thuộc phi cũng phụ cận hoàng đế không nhịn được đem sổ con đưa tới thái phi mau nhìn mau nhìn a không trần đạo quân đã mở tiên cửa tại đăng tiên quan chờ lấy chấm còn muốn cùng chấm luận đạo giảng kinh cùng dạo mây xanh còn muốn ban cho chấm t r ư ở n g sinh bất lao chi dược hoàng đế cao hứng liền giống như bị điên khoa tay mua chân từ xưa đến nay có cái kêu hoàng đế có thể cảm động trời xanh cùng tiên nhân chân chính đến ban thưởng t r ư ở n g sinh bất lao chi dược chỉ có chấm c h ỉ có c ha ấ m h ha ha ha. Xinh đẹp nữ quan hành lễ, tất nhiên là bệ hạ công tích cùng trung tâm, cảm động tiên nhân cùng trời xanh, bằng không tiên nhân cũng sẽ không vào lúc này hạ phàm mà đến. Hoàng đế nắm số gấp chỉ cảm thấy hào tình vạn trượng, đầy cõi lòng hùng tâm trang trí. Ta xem hiện tại bách quan còn có cái gì lý do ngăn cản c h ấ m bọn họ chẳng lẽ còn có thể ngăn cản được cái này c u ầ n c u ộ n thiên ý cùng tiên nhân. Một lần này chấm liền muốn mang theo văn võ bá quan đi xem một chút xem bọn họ thiên tử. chấm lại như thế nào lấy được trời xanh cùng tiên nhân công nhận nói xong lại nhìn một lần số gấp nhất là trong đó liên quan tới thuốc trường sinh bất lão cái kia mấy hàng nhắc tới không ngừng thuốc trường sinh bất lão thuốc trường sinh bất lão về sau lại đối thái dám hỏi nam tuần tìm tiên chuẩn bị xong chưa còn có chấm muốn tặng cho tiên nhân hạ lễ cùng cung cấp vật đến cùng còn bao lâu nữa hoàng đế không dằn nổi tâm tình đã lưu vu ngôn biểu l a o thái dám lập tức trở về bẩm bệ hạ yên tâm quá phủ khanh đã chương u tru ẩ n đáng. Giờ phút này, đại Chu thần kinh cũng tới một cái cải trang, thần bị thỏa phút tới một thái đại cái Giờ cải ớ c khi xuất phát vội xuất v chín mươi bảy thiên tiên phối linh hư đạo nhân vào tư thiên giam quang thự lập tức hướng về phía thủ vệ đệ tử phía dưới lệnh cấm khẩu không cho phép cùng bất luận kẻ nào nói ta tới kinh thành nhanh chóng dẫn ta đi gặp giam chính ở hậu viện một tòa tiểu lâu linh hư đạo nhân quần áo đều không đổi liền đi thẳng vào người mặc đạo bào màu tím tư thiên giam giam chính đào hiển giờ phút này đang tĩnh tọa nhìn người tới động tĩnh mở mắt đào hiển vừa nhìn thấy linh hư chính là châu mày một cái linh hư ngươi vì sao vội vàng chạy về ta không phải phân phó ngươi tại hiến định phủ tìm tiên nhân tung tích sao chẳng lẽ đã xảy ra biến cố gì linh hư lập tức tiến lên sẽ ở hiến định phủ phát sinh sự tình nói thẳng ra còn có tiên nhân nói tới câu nói kia lúc ấy không trần đạo quân nói kinh thành đã trở thành yêu ma hang ổ hoàng đế nguyện ý rời kinh chưa chắc không phải là một chuyện tốt sau đó linh hư liền lập tức chạy tới kinh thành đến đây thấy giam chính tư thiên giam giam chính đảo hiển nghe xong cẩn thận tính toán câu nói này kinh thành đã trở thành yêu ma hang ổ hoàng đế rời kinh chưa chắc không phải là một chuyện tốt mỗi một chữ đều phản phất hô có thâm ý nghĩ lại càng cảm giác hơn sợ hai không thôi sau khi nghe xong đào hiển giam chính thở dài tiên ý không lường được ca không trần đạo quân xa ở ngoài ngàn dặm đối với kinh thành lại rõ như lòng bàn tay bên trong tất cả mọi thứ nằm trong lòng bàn tay so chúng ta thân ở thần kinh còn phải xem đến rõ ràng quả nhiên là thần cơ diệu toán nói xong đào hiển lập tức nói ra thoạt nhìn kinh thành tình huống so chúng ta biết được còn nghiêm trọng hơn loại tình huống này thiên tử ở lại kinh thành bên trong s á c thực càng thêm nguy hiểm nam tuần tìm tiên ngược lại có thể đánh vỡ thế cục đào hiền cười to nói những yêu ma này muốn làm thiên hạ loạn lạc ta xem đều là cách chết không xa rồi linh hư đạo nhân biểu thị lo lắng giam chính từ thiên giam nội bộ ra p h ả n đồ không chỉ có linh võ đạo hòa yêu rơi vào yêu ma đạo ta có thể khẳng định cùng linh võ đồng dạng tuyệt không chỉ một người đào hiền đưa tay dưới sự chấn an linh hư đạo nhân lần này ta đem theo thiên tử nam tuần tìm tiên đến lúc đó những cái này si mị võng lượng đều sẽ hiện ra nguyên hình chỉ cần bọn họ dám đứng ra chính là tử kỳ sắp tới tiến định phủ nổi danh hí viên mai viên dư thế quang hai ngày một đêm chưa ngủ đuổi ra khỏi kịch bản sơ thảo liền hướng về nơi đây chạy đến mặc dù nhìn qua hốc mắt biến thành màu đen nhưng là tinh thần đầu lại phi thường phấn khởi trong tay ôm kịch bản bản thảo thật giống như ôm ngàn vàng bảo vật đồng dạng cẩn thận từng ly từng tí trên mặt mang thỏa mãn mỉm cười trong nhà lão mẫu bệnh giữ cùng chân bệnh đều đã chữa trị lần này còn viết ra có thể nói là một đời nhất có linh khí cùng tình cảm kịch bản dư thế quang đi trên đường chỉ cảm thấy thiên khoát mây cao vân quang tươi đẹp bước đi đều ý thế hừng hực buổi chiều mai viên trên đài vừa mới tan tiệc giờ phút này gánh hát ngô ban đầu đang ở sân khấu kịch phía trên an bài dỡ bỏ lấy cái gì ngô ban đầu ngô ban đầu dư thế quang vừa nhìn thấy ngô ban đầu không dằn nổi hô to phảng phất c ó trọng bảo gì phải dâng ra đồng dạng ai nha nguyên lai、like、là dư thư sinh đến ngày hôm nay nhìn thấy dư thế quang n ô ban đầu vậy mà không có thường ngày đồng dạng có chút ghét bỏ cùng lãnh đạo lập tức đi xuống đón lấy còn gọi lên dư thế quang ngoại hiệu hỏi một chút mới biết được dư thế quang viết ra mới kịch bản từ dư thế quang trong tay tiếp nhận nhìn qua một lần toàn bộ quá trình đều làm cho n ô ban đầu thấy vậy mắt đều không nháy mắt thân làm yến định phủ nổi danh g á n h hát ban đầu n ô ban đầu đương nhiên có thể nhìn ra được một cái kịch bản tốt và không tốt dân chúng thích xem dạng gì hí mà dư thế quang lấy ra kịch bản thấy vậy hắn đập thẳng đùi lớn tiếng gọi tốt viết thật là quá tốt rồi cái này kịch bản tên gọi là gì dư thế quang vừa mới viết xong bản thảo liền lấy tới cho ngô ban đầu nhìn giờ phút này sửng sốt một chút còn chưa nghĩ ra danh tự ngươi thực cảm thấy có thể đánh thành hí sao thực tốt ngô ban đầu lập tức đánh lên cam đoan ha ha ha đương nhiên ngươi cái này kịch bản cam đoan có thể rất lớn bán hơn nữa chúng ta gánh hát lập tức liền buông xuống tay công việc trên tay sắp xếp ngươi cái này hí tin tưởng rất nhanh ngươi liền có thể thấy được bây giờ cái này hơn phân nửa trong thành ai còn không biết ngươi dư thế quang gặp gỡ tiên nhân rồi nói một chút câu chuyện này chẳng lẽ từ tiên nhân nơi đó có được bằng không chỉ là mấy ngày ngươi liền có thể viết ra như vậy đặc sắc tuyệt diệu kịch bản viết ra như vậy rung động lòng người cố sự cái kia từ linh châu đến gánh hát gần nhất sắp xếp thần tiên truyền đã triệt để đem nô ban đầu gánh hát cho đẻ xuống nô ban đầu đang lo tìm không thấy tốt hí xoay người đây không nghĩ tới dư thế quang liền đưa tới cho hán dư thế quang thành thật trả lời đây là tiên nhân nói cho ta biết cố sự bất quá kịch bản là ta biết dư thế quang lần nữa giảng ngày đó kỳ ngộ giảng thuật ra trong chén huyễn cảnh nhất ngộng trăm ngày tình lại lể trên ngày cũng chưa từng tung tích nửa phần mà trong ngộng tất cả lại rõ mồn một trước mắt nô ban đầu vỗ bàn tay một cái kích động nói cái này định không chỉ là giấc m ộ n g mà là thần thật tiên cố sự có lẽ tại trăm ngàn năm phía trước thật sự có một cái như vậy gọi là đồng vĩnh người lọt vào mắt xanh của tiên nữ trên trời ban đầu đứng dậy ở dưới đài dã bước đi tới đi lui trong miệng nói lẩm bẩm bậc này tiên nhân cố sự hay là tiên nữ cùng phạm nhân mến nho hí lại cùng ngươi ly kêu bên trong h u y ễ n cảnh tiên nhân truyền cố sự phối hợp lại ta tin tưởng có thể ở toàn bộ yến định phủ gây nên oanh động sau đó hắn nhìn về phía dư thế quang nếu còn không có danh tự không bằng liền kêu là đồng v ĩ n h nộ tiên ký như thế nào dư thế quang lắc đầu liên tục k h o á t tay không tốt không tốt quá trực bạch dư thế quang não hải đột nhiên toát ra một cái tên vẫn là gọi làm thiên tiên phối a nô ban đầu suy nghĩ một chút gật đầu một cái thiên tiên phối ân cái này không sai sau đó hắn hướng về phía dư thế quang vừa chắp tay yên tâm ngươi cái này vợ ta mớn tiền tuyệt đối không thể thiếu ngươi bất quá ngươi đây chỉ là sơ thảo lại hoàn thiện hoàn thiện nhưng là chúng ta bây giờ liền có thể gian dựng kịch đúng rồi ta đây cũng bên cạnh hiện tại cần sao chép ngươi một chút cái này kịch bản ngươi nhìn được không dư thế quang lập tức lộ vẻ do dự cái này ngô ban đầu lập tức nói ra đây chính là tiên nhân đưa cho ngươi kịch bản chúng ta dám lừa ai còn dám lừa gạt tiên nhân đ ổ vật sao ta lão ngô chẳng lẽ sẽ không sợ gặp báo ứng sao chép kết thúc về sau dư thế quang liền lấy đến một bút tiền đ ặ c cọc lúc này mới thỏa mãn đi về nhà chỉ là lòng tràn đầy vui mừng dư thế quang lại không có chú ý tới một cái màu trắng mị ảnh trước đó ngay tại trong gánh hát nhìn xem hắn sau đó càng là đi theo ở sau lưng hắn cùng một chỗ trở về nhà về đến nhà đây phòng mùi cơm chín vị con a ngươi trở về mau nhìn vi nương làm cho người cái gì nhóm bếp lão nhân ra cầm một xúc hướng về bên ngoài kêu gọi mẹ ngài làm thịt kho tẩu dư thế quang lập tức không d ằ n nổi đem kịch bản đặt ở gian phòng bên trong liền đổi u đi bệnh lâu giường mẫu thân lần thứ nhất xuống giường làm cơm an đến dư thế quang đều đánh lên ở một cái chẳng qua là khi hắn trở lại gian phòng thời điểm mới phát hiện mình ngày bình thường viết chữ trước bản vậy mà ngồi một cái bạch di váy lụa nữ tử da như ngưng tuyết không có một k i a tì vết mũi ngọc tinh x ả o đôi mắt đẹp t h ư ợ n h ư vẽ lên người đi ra phảng phất thiên tiên là loại kia không dính khói l ử a trần gian đồng dạng đẹp nữ tử trong tay cầm dư thế quang kịch bản giờ phút này một đôi mắt đẹp sinh ra lóe lên q u a n mang trên trời nguyện làm chim liền cánh dưới đất nguyện làm lá liền cành nữ tử nhắm mắt lại thiên trường địa cựu có khi tận hận này liên tục vô tuyệt kỳ mở mắt ra nhìn xem kịch bản bên trên văn tự thở dài dạng này câu thơ cũng chỉ có tiên nhân có thể viết ra à. không phải trường sinh cựu thị tiên nhân làm sao hiểu được loại này thiên trường địa cựu cùng liên tục tuyệt kỳ mượn giáng chiều xuyên thấu cửa sổ ánh sáng nhìn xem nữ tử mặt dư thế quang cả người đều ngây dại phảng phất có một loại lực lượng vô hình đem ánh mắt của hắn khóa chặt nữ tử quay đầu nhìn về phía dư thế quang đây cũng là tiên nhân để công tử viết kịch bản sao là là dư thế quang nói chuyện đều có chút ấp á ấp úng nữ tử mặt mũi tràn đầy ước mơ nguyên lai thật sự có thiên cùng cùng tiên giới trên đời này cũng thật sự có tiên nhân công tử không ngại cùng tiếp h thân nói một chút tiên nhân là dạng là gì? không trần đạo quân thật cùng nghe đồn rằng nói tới không khác nhau chút nào sao nghe nói như thế dư thế quang đột nhiên bừng tỉnh chẳng lẽ ngươi cũng là tiên nữ trên trời do ta viết cái này kịch bản thực đem thiên cung tiên nữ chiêu hạ đến nghĩ tới đây dư thế quang càng là một cái k h u ấ y động thầm nghĩ cái này tiên nữ chẳng lẽ cũng là ở trên trời trông thấy ta dư thế quang cơ khổ đáng thương cho nên hạ phàm đến nữ tử đứng lên xin lỗi thân thiếp thân đến từ đông sơn tên linh l à không phải tiên nữ mà là hồ yêu n g h i n g người thời điểm dư thế quang rất rõ ràng trông thấy màu trắng kia váy lụa phía dưới lộ ra một cái mao nhung nhung cái đôi dư thế quang một lần này mới hiểu được người trước mặt này cũng không phải là người mà là yêu dư thế quang lập tức kém chút bị dọa đến co quắp ngã trên mặt đất không nghĩ tiên nữ không đưa tới lại đưa tới cái nữ yêu t ì n h đây chính là giết người hắn một cái chống đỡ vách tưởng mới miễn cưỡng chống đỡ không ngã trên mặt đất nhưng là sau đó tiếng nói đều trở nên có chút run run rẩy rẩy linh linh là cô nương thế quang bất quá là một người bình thường không biết ngươi ngươi ngươi tới tìm ta đây một nghèo k ế t hủ lậu thư sinh rốt cuộc có chuyện gì hồ yêu linh lan nở nụ cười xinh đẹp thiếp thân tuy là hồ yêu lại không phải những cái kia ăn thịt người yêu ma mà, mà là đạo môn linh yêu cùng các ngươi đại chu tư thiên giam đồng xuất nhất mạch chỉ là cái kia nhất mạch kinh yêu ma họa về sau vẫn như cũ còn cường thịnh chỉ là thiếp thân mạch này đã suy sụp đến chỉ còn lại có thiếp thân một lần này người nhìn xem dư thế quang không hiểu ánh mắt linh la thở dài tóm lại ta và các ngươi đại chu tư thiên giam đệ tử một dạng cho nên công tử không cần sợ hãi hơn nữa thiếp thân vốn dĩ cũng là người nguyên bản cũng là cùng công tử là không khác nhau chút nào không có gì khác nhau đây lần này đến đây bái phỏng chỉ là nghe thấy không trần đạo quân đi ngang qua nơi đây đến đây truy tìm tiên nhân muốn hỏi một đáp án dư thế quang nhìn trước mặt cô nương này lễ phép đoan trang cũng xác thực không giống người xấu bộ dáng lúc này mới thu hồi tâm đến nói đến ngày đó gặp phải tiên nhân tình cảnh chỉ là lại cũng không có nguyên bản tâm viên ý mã tâm tư mà trước mặt cái này đẹp như tiên nữ đồng dạng nữ tử phản phất cũng thật chỉ là đến đây hỏi liên quan tới tiên nhân tung tích sau khi nghe xong liền rời đi dư thế quang nhìn xem nữ tử biến mất bóng dáng lúc này mới thở dài một hơi chỉ cảm thấy mấy ngày nay chứng kiến hết thảy là thường nhân cả một đời cũng không đụng được mà cái này thiên địa cũng so mình trong tưởng tượng còn rộng lớn hơn thần kỳ tiên thần yêu quỷ người đều ở tại nơi này vùng đất phía trên có lẽ ta không chỉ có có thể viết ra thiên tiên phối dạng này kịch bản còn có thể viết ra càng nhiều thần quỷ cố sự thông qua thần quỷ đến viết chuyện xưa của ta dù là không thể lấy công danh làm quan cứu tế thương sinh cũng có thể cố sự kịch bản tỉnh táo người đời dư thế quan g lần nữa linh cảm bắn ra Liên tưởng tới tưởng chương á các i này mặt đất bao la, p tiên, thần, yêu, quỷ chín ù n n g ó mươi tám quần ma vào kinh thành bạch t i váy lủa nữ tử xuyên qua tại yến định trong phụ thành vẫn không có tìm tới không trần đạo quân thân ảnh tại chợ búa bên trong linh la nghe thấy nội thành có người nói tiên nhân tại thành bắc rừng trúc xuất hiện qua liền lại lập tức tiến về thành bắc rừng trúc tại trong rừng trúc tìm vài vòng cũng không thấy bóng dáng nữ tử có chút chán ngán thất vọng tiên tung khó tìm có lẽ không trần đạo quân sớm đã rời đi cái này hiến định phủ chỉ là đi đến bên khe suối hạ lưu một chỗ ao trước thời điểm mơ hồ nghe thấy có người nói chuyện linh la lập tức gần giấu đi cẩn thận xem xét liền thấy được một kỳ cảnh thấy một con lửa tại trong ao bơi lội thỉnh thoảng chui xuống dưới nổi lên trong ao còn có một mảnh xương mù hình thành đám mây cả hai tầm đó vậy mà tại nói chuyện cho dù là kiến thức rộng nữ tử cũng chưa bao giờ thấy qua có mây có thể mở miệng nói chuyện cho dù là có thể yêu quái nói chuyện ba ngoại trừ người hóa thành yêu ma nàng cũng chỉ gặp qua một cái chim anh vũ hóa thành yêu quái nhưng chưa từng thấy qua con lừa có thể mở miệng nói chuyện đây là không trần đạo quân toạc kỵ linh la lập tức phản ứng lại nàng đương nhiên cũng đã được nghe nói không trần đạo quân đủ loại truyền văn trong đó nổi danh nhất đặc thù chính là giữa lông mày có đạo ngấn dưới trướng có một cái có thể hỏa thiêu thương k h ô n g càn khôn và lại có thể mở miệng nói chuyện thần lư cảm thấy vui vẻ thoạt nhìn tiên nhân vẫn như cũ lưu tại trong thành lẽ nào có cái lý ấy cái kia cá vậy mà không ngoan ngoãn ở chỗ này hồ nước bên trong chờ lấy lư tướng quân tìm đến nó chạy đi đâu lư đại tướng quân một cái lặn xuống nước chui vào trong nước khắp nơi cha xét đầu kia ăn c ố nguyên đan cá diếp liền không tìm được liền trách cứ lên đầu kia bốn phía tán loạn cá hôm nay thừa dịp đại tiên còn không có lên lư đại tướng quân liền lặng lẽ s ở trở về tới bắt đầu kia đã sớm bị nó nhớ thương bên trên cá diếp khẳng định còn ở lại chỗ này hồ nước bên trong ăn một hạt linh đan cái này cá bắt đầu nướng có thể b ổ mùi vị nhất định là thượng lưu lại bám vào một bình rượu ngon đắc ý lư đại tướng quân miên man bất định đầu lươi từ trong miệng rộng t r ở ra ngụm nước đều nhanh rơi ra ngoài cái kia cá mùi vị nhất định là nghĩ không ra béo khỏe bên trên bầu trời bay vân quân thích dí theo gió mà đùng đưa nhìn thấy tình huống này phía dưới cười nhạo nói cổ xưa có si nhân khắc thuyền tìm gương hiện có con lửa ngốc bảo vệ ao bắt cá lư đại tướng quân biết mình nói không lại vân quân trực tiếp uy hiếp nói ngươi nếu là không giúp ta tìm lần sau ta lư đại tướng quân liền lại cũng không mang theo ngươi lén chạy ra ngoài vụ trộm đi mai viên xem kịch cũng không có phần của ngươi nhìn thấy hai người này đấu võ mồm nữ tử không khỏi che miệng cười ra tiếng cho dù là che miệng cười khẽ cũng lập tức kinh động đến xa xa lư tướng quân cùng vân quân ai có người một lần này liền không giống nhau trong khoảnh khắc liền nhìn thấy mây mù phong tỏa thiên địa ánh lửa ngút trời mà lên linh la trong nháy mắt liền cảm thấy không lành h a y người muốn chạy trốn nhưng là mây mù đã đem nàng phong tỏa đi vào cái kia con l ử a hóa thành một đạo ánh l ử a chân đạp liệt diễm mà ra lúc này linh la mới chính thức cảm thấy cái này con l ử a cùng vân quân khủng bố đừng nói bản thân đoán chừng những cái kia vội vàng từ địa phương đi kinh thành mấy cái thọ nguyên s ắ p hết sống mấy trăm năm đại yêu cự ma cũng không phải là đầu này nhìn qua thường thường không có gì khác còn có chút tức cười con l ử a đối thủ ấy nữ tử này vì sao tăng thêm một cái đôi bên trên bầu trời gây nên mở ra hai con mắt ánh mắt sáng quắc nhìn về phía linh la để linh la cảm giác không chỗ ẩn trốn ôi ôi ôi vẫn là cái hồ ly tinh lư đại tướng quân lúc này mở miệng liền không g i ố n g nhau ánh lửa vòng quanh người mạ qua con mắt đều thành huyết hồng sắc nhất định chính là một cái từ đầu đến đuôi yêu ma khí tức nguy hiểm để màu trắng váy lụa nữ t ử cả kinh sắc mặt tái nhợt thiếp thân linh la lần này đến đây là cầu kiến không trần đạo quân linh la vội vàng nói sợ trước mặt cái này con lừa mới mở miệng vừa nàng đốt vị cho tàn thái ngươi hồ ly tinh này đừng vội lắm mồm khéo léo biện lư đại tướng quân há lại ngươi có thể lừa gạt được lư tướng quân một bộ mắt sáng như đuốc bộ dáng ta lư đại tướng quân đã sớm biết nơi này có yêu ma xuất hiện cho nên mới cố ý đến đây nơi đây hàng yêu trừ ma vân quân lúc này mở miệng nói ra trước bắt về hỏi một chút đại tiên đừng giết sai rồi lời này nghe bạch d nữ tử toàn thân run lầy bầy không trần đạo quân dưới chướng hai cái này toạc kỵ quả nhiên là đáng sợ lần này đi ra lại lập công lớn bắt được cái nữ yêu tinh đại tiên nhất định ưa thích lư đại tướng quân cười lớn k h ẳ n g k h ặ n giống g như nó thực đúng là đi ra giáng yêu mà không phải mình là lén chạy ra ngoài tới bắt cá nghe đến đây bạch di nữ tử mới thở phào nhẹ nhõm vân h à quân lên từ không trung phi đột không đến bao lâu liền rơi vào một chỗ viện trong nhà hành lang đình bên trong một ăn mặc đạo bảo t h e o hình m â y thiếu niên đang ngồi ở đỉnh bên trong trên ghế dài nhìn xem một quyển thanh ngọc thư g i ả n thư tịch phía trên ngàn vạn chữ luân hồi biến hóa tựa như đại đạo chân ngôn lưu chuyển trên đó mà đạo nhân con ngươi làm nổi bật đưa ra bên trong vô số văn tự phảng phất đem trong thiên địa tất cả bí ẩn thu hết vào mắt đại tiên mời xem vân quân đi ra ngoài bắt cá yêu quái trở về vân quân tử khi trên trời rơi xuống liền tiến lên tuyên dương công lao l à t a bắt lưu tướng quân bắt lư u đại tướng quân nghe xong tức đến méo m ú i đạo nhân nhấc ra tay một lườm một mây lúc này mới an phận xuống tới bất quá lư u đại tướng quân gắt gao chừng mắt cái k i a n g à y bình thường chua bên trong chua khí còn xấu bụng vân quân làm sao cũng bất rời đi ánh mắt vân quân cũng là da mặt dày mảy may không sợ cái này lư u tướng quân muốn ánh mắt a n xuống người ngược lại còn khiêu khích nháy nháy mắt bạch n i nữ tử ở trên mây xem xét liền đã biết vị này chính là là tiên nhân mình muốn tìm không trần đạo quân tiến lên túi đầu liền bái tiên nhân chỉ là nhìn nàng một cái không hỏi cho nên mà nói phảng phất chỉ có quét mắt một vòng cũng đã biết rõ nguyên nhân hậu quả người hồ yêu ca quả nhiên là thật to gan biết rõ bần đạo trong thành còn cố ý tới tìm ta linh la mở m miệng nói ra không trần đạo quân chính là có đạo trần tiên chắc hẳn liếc mắt liền có thể nhìn ra thiếp thân không phải loại kia ăn thịt người yêu ma mà là đạo môn truyền thừa linh yêu nhất mạch ta đây nhất mạch cùng đại chu tư thiên giam đồng xuất nhất mạch đồng dạng là trấn áp thiên hạ yêu ma làm nhiệm vụ của mình sức người có hạn mà yêu ma lực lượng lại cường hoành hết sức cho nên đạo môn chỉ có thể mượn nhờ yêu ma lực lượng đối kháng yêu ma chỉ là trăm năm trước trận kia yêu ma họa bên trong đạo môn triệt để sụp đổ ta đây nhất mạch cũng chỉ còn lại thiếp thân một người thiếp thân trằn trọc thế gian thiếu tông môn ủng hộ lực lượng cũng ngày càng suy sụp nhưng lại chưa bao giờ ăn thịt người một lần này đi ngang qua đại chu từ một vị yêu ma trong miệng biết được chư yêu đại ma tề tụ thần kinh kế hoạch liền vội vàng chạy đến cáo chi tiên nhân không trần tử cầm thanh ngọc thư g i ả n không n g n g đầu bọn họ có gì kế hoạch bạch n i nữ tử mở miệng huyền chu hỏa đức chân quân muốn lập xuống yêu ma hoàng triều sắc phong tứ phương thần linh định ra thần quy yêu luật thống ngự thiên hạ tứ phương yêu ma đều tại quan sát nhìn huyền chu hỏa đức chân quân có thể thành công hay không trừ bỏ số ít mấy cái ít có đến đây tìm nơi nương tựa người bất quá cái này số ít mấy cái nhưng đều là thiên hạ nắm chắc đại yêu c ử ma bọn họ không phải là vì huyền chu h ò a đức chân quân yêu ma hoàng triều mà đến những cái này t i ề n triều trải qua ma đạo đại chiến cũng chưa từng chết đi yêu ma nguyên một đám không chỉ có bản nguyên bị hao tổn hơn nữa chịu đựng đến lúc này thọ nguyên sắp hết thành lập không thành lập yêu ma hoàng triều đối với bọn hắn mà nói chỉ là bổ sung bọn họ lần này đến trọng yếu hơn chính là vì không trần quân đạo ngài không trần t ử khoe miệng vánh lên phảng phất sớm có đoán trước linh la do dự một chút nói tiếp đi vì chính là vì thí tiên linh la cắn răng nói ra chuyến văn đạo quân trăm năm trước từ bị triệt để phong bế biến thành từ địa đạo môn tổ đỉnh côn lôn sơn xuống tới liền giác nộ g thành đạo không tá trợ ngoại vật cảm nộ g thiên địa pháp tắc mà từ khai triển tiên đạo thần thông từ đó không nhận sinh lão bệnh tử c h ó i buộc không nhận thiên địa pháp tắc quản hạt trở thành trên đời cái thứ nhất vinh sinh bất tử tiên người đời đều biết đạo quân trên người có trường sinh bất tử bí mật nhất là những cái k i a thọ nguyên sắp hết đại yêu cự ma càng l à hết lòng tin theo không nghi ngờ như t h ế yêu ma đại nạn sắp tới tâm tính hoàn toàn bị yêu ma thu tính thôn p h ệ vì trường sinh bất tử cái gì cũng làm ra được linh la ánh mắt ngưng trọng cho nên còn xin không trần đạo quân cảnh giác những yêu ma này một lần này kinh thành bên trong không chỉ có lê huyền chu hỏa đức chân quân tại chủ tính kinh thiên đại mưu nhấc lên lại một lần nữa yêu ma hoạn còn có những cái này lần trước ma đạo đại chiến để lại yêu nghiệt trong bóng tối tụ tập đoán chừng ngay ở phía trước chờ lấy đạo quân chương chín mươi chín hố yêu v â n tiên đối mặt đám này ma cắn tiên kết quả không trần đạo quân lại không hề bị lay động chỉ là hơi có c ả m hoài thiên địa như văn cờ chúng sinh vào hết cướp đã là không trần kiếp cũng là bọn ngươi kiếp càng là thương sinh chi kiếp đạo quân t h á n một câu thở dài một tiếng bên trong phảng phất cho rằng cái này t h ư ơ n g sinh hạo kiếp hai vạ lớn cùng dân chúng chúng sinh nỗi khổ linh la trong nháy mắt phảng phất nhìn thấy thiên kiếp nghiệt trong lửa chúng sinh trầm luân chỉ có không trần đạo quân ngồi ngay ngắn trên bờ quan sát biển sâu bao la đường lớn vô tận vô biên vô nhai chúng sinh nhập k i ế p người nào có thể sang linh lang ngẩng đầu nhìn về phía không trần đạo quân giờ khác này mới hiểu được tiên nhân bộ ngực cùng tâm ý có lẽ chính là không đành lòng nhìn xem cái này chúng sinh trầm luân nghiệt hỏa bên trong tiên nhân mới có thể cho rằng như vậy rõ ràng đã sớm thoát ly phàm trần tục thế nhưng lại lần nữa từ cựu thiên tiên giới hạ phàm mà đến lý đủ cái này tràn đầy ô h ế nghiệp trướng nhân thế gian tiên nhân thả ra trong tay thanh ngọc thư giản nhìn về phía bạch dĩ nữ tử ngươi nói sự tình bần đạo đã biết lần này đến đây nhưng còn có việc khác linh la nghe đến đây lập tức quỳ tiến lên chắp tay một mực cung kính nói ra linh la lần này đến quả thật có sự tình hỏi thiếp thân là muốn t ầ m tiên người một cái đáp án để giải nghi ngờ trong lòng cùng mê mang không trần đạo quân mở miệng yêu cầu chuyện gì bạch y nữ tử chắp tay ngầm đầu ánh mắt thanh tịnh như nước nhìn thẳng không trần đạo quân con mắt thiếp thân t r ầ n trọc thế gian một trăm năm cũng coi là nhìn hết thế gian phồn hoa tàng thương thông h i ể u tình đời nhân luân chỉ là sống được càng lâu trong lòng cũng là mê mang cùng không biết làm sao thiếp thân lần này đến có tam vấn nói đến chỗ này bạch y nữ tử linh la khí chất trên người liền hoàn toàn khác nhau thanh âm cũng biến thành mãnh liệt cùng tràn đầy nhiệt huyết tâm thần cũng đi theo mình nói tới mỗi chữ mỗi câu mà k h u ấ y động hỏi một chút trên đời này có thể có thực đại đạo đại đạo lại tại phương nào hai hỏi chúng ta đạo môn đệ tử mà đặt ở đạo nghĩa có phải là hay không đối nhau chúng ta không tiết hóa thân yêu ma lấy thân vệ đạo cuối cùng cả nhà mất sạch thân tử đạo tiêu bỏ ra thảm liệt như vậy đại giới cuối cùng lại chỉ có thể đổi lấy cái đạo tiêu ma t r ư ớ n g kết cục có phải hay không chúng ta sai rồi nếu như là đúng vì sao không thấy con đường phía trước tam vấn thế gian này yêu ma càng nhiều thiên hạ thương sinh lại nên đi nơi nào bạch n i nữ tử chắp tay dập đầu thiếp thân chỉ có ba cái này hỏi không có yêu cầu gì khác tam vấn giống như đại đạo sáng tỏ gột rửa lòng người ô huế dơ bẩn lại như thiên ly c u ộ n c u ộ n phía dưới tiếng chuông vang lên truyền lại từ phương không trần đạo quân trầm mặc trong nháy mắt nhắm mắt lại lại mở mắt thời điểm đột nhiên hỏi nếu như thế gian có đạo người cảm thấy là thần tốt hay là tiên tốt linh la lập tức chấn động không trần đạo quân mở miệng chính là thần cùng tiên để cho nàng không biết từ đầu trả lời lên đạo môn đến nay trừ bỏ trước mặt vị này không trần đạo quân liền lại không người thành tiên cho dù là thần cũng không đạo m à theo cái gọi là các phương thần linh bất quá là một đám yêu ma tự lập làm thần mà thôi linh la ẩn ẩn cảm giác được mình hôm nay hỏi trả lời ảnh hưởng khả năng chính là hướng đi của thiên địa thế gian rộng lớn thiên địa chúng sinh con đường phía trước đi con đường nào mà quyết định tất cả những thứ này chính là trước mặt vị này không trần đạo quân còn có hắn giờ phút này hỏi mình vấn đề này linh la chỉ cảm thấy đầu vai tựa như thái sơn đe xuống có khó mở miệng sau một hồi lâu chỉ có thể nói đến thiếp thân không dám tưởng tượng không biết cái này thần cùng tiên có gì khác biệt không trần đạo quân phất ống tay háo một cái tay cầm thanh ngọc thư g i ả n chỉ hướng thiên địa cả hai đều là nhắm thẳng vào đại đạo vô thượng chi môn v ĩ n h sinh con đường tu thành đều có thể sống lâu vô tận thần thông pháp lực thay đổi thiên địa pháp tác phất tay tay háo lướt qua ngoài thành vạn dằm non sông phảng phất thiên địa gần ngay trước mắt thần chính là sắc phong mà ra bị giang buộc của pháp t á c thiên địa giữ gìn thiên địa đại đạo pháp t á c vận chuyển nói xong đưa tay thư giãn chỉ hướng thiên ngoại vân tiêu tiên nhưng trường sinh bất tử siêu thoát ở thiên địa bên ngoài vô câu vô thúc chỉ cầu một người tiêu g i a o vô thượng đại đạo vĩnh sinh bất tử linh la yên lặng nhắc tới mà ra trong lời nói không có tình cảm kỳ thực thân thể đều đang phát run t á m chữ này thật giống như là cớn một dạng khắc vào có linh chúng sinh trong xương cốt vẹn vẹn nghe được liền để người không thể tự đẻ xuống lòng sinh vô biên tham lam cùng khao khát cho dù là linh la cũng không thể ngoại lệ linh la hít sâu một hơi mới mở miệng nói ra lòng người tham lam nếu để linh la tuyển đương nhiên là tiên tốt hơn trường sinh bất tử tiêu dao ở thiên địa bên ngoài là bực nào khoái hoạt tùy ý chỉ là không trần đạo quân lộ r a mỉm cười chỉ là cái gì cứ việc nói thoải mái ta sẽ không trách tội ngươi linh la nói thẳng mà cáo nếu là đối với thiên hạ chúng sinh chỉ sợ vẫn là thần tốt tiên mặc dù siêu thoát tại ngoại vật lại chỉ cầu một người tiêu dao thần mặc dù bị ràng buộc bởi thiên địa nhưng lại cùng với vạn vật chúng sinh thiên địa hòa hợp không trần tử ẩn ẩn có minh ngộ phương thế giới này có hắn một cái tiên là đủ rồi không cần càng nhiều siêu thoát thiên địa pháp tắc tồn tại xuất hiện chúng sinh cần chính là nhận ràng buộc thần linh mà không phải siêu thoát thế ngoại tiêu giao tiên trong lòng của hắn dĩ nhiên có chút minh bạch thứ gì chỉ là còn không có hoàn toàn nghĩ kỹ có lẽ chuyến này hồng trần quần c u ộ n hành trình đi đến điểm cuối thời điểm mới có thể chân chính tìm tới đáp án không trần tử vượt qua tay lòng bàn tay thanh ngọc thư giản đã biến thành một bộ bạch ngọc phủ trần thơ như tuyết ngọc như son cái này bạch ngọc phất trần chính là linh châu đại thai q u a đi an nhạc quận bách tính vì cảm kích hắn cứu linh châu mà c u n g phụng đồ vật càng tượng trưng cho linh châu dân chúng cảm kích tri tâm cùng không trần đạo quân công đức không trần tử thông qua thần hỏa tẩy luyện về sau liền trở thành bây giờ bộ dáng này mặc dù chỉ là phạm vật nhưng đối với hắn mà nói lại không tầm thường thường xuyên mang theo trên người giờ phút này không trần tử đưa ra lại đem vật này tặng cho trước mặt quỷ bạch dĩ nữ tử hướng tiên nhân phát ra tam vấn linh la linh la tiến lên tiếp nhận lại có chút không rõ ràng cho lắm nhìn một chút cái này chìm nổi sau đó ngựa đầu nhìn về phía không trần đạo quân đạo quân đây là